thứ hai vũ hồn kỹ sáu sáu cũng không lâu lắm ám ảnh báo c ứ như vậy chết ở bọn hắn chín người trong tay căn bản không có bất kỳ cái gì lực phản kích quá mạnh mẽ phối hợp cũng rất vô địch đánh giết ám ảnh báo sau cố lương vừa vặn có rõ ràng càng lộ đột phá đến hồn sư thập trọng cảnh tuy nói là vừa đột phá thế nhưng là hắn có thể lại ăn vào ám ảnh báo thu hoạch hấp thu hắn linh lực lại hấp thu ám ảnh báo hồn hoàn đột phá đến đại hồn sư cảnh giới thấy thế những người khác chắc chắn thì nguyện ý ở bên cạnh hộ pháp có một cái đại hồn sư cảnh giới hồn sư tại trong đội ngũ đó cũng là nhiều hơn một phần bảo đảm đối phó những thứ khác đội ngũ cũng đều dễ đối phó một chút nhắc tới cũng kỳ quái cố lương biến dị ư u minh lang vũ hồn cũng là thuộc về hấp thu hồn thú thu hoạch nhưng mà hắn cũng không chịu ảnh hưởng của bất kỳ không có bất kỳ cái gì trở thành tà hồn sư dấu hiệu có thể biến dị vũ hồn chính là có chút khác biệt ta đại khái sau một giờ cố lương thành công hấp thu ám ảnh báo hồn hoàn thu được hắn cái thứ ba hồn hoàn màu tím ngàn năm hồn hoàn cảnh giới cũng tăng lên tới đại hồn sư nhị trọng cảnh thực lực đại trướng chờ cố lương sau khi đột phá 9 người lần nữa lên đường, trên ì nhìn m kiếm thuộc về bọn hắn con mồi. mỏ một tại thuộc t hắn phong đỉnh phẳng con Lúc cũng về vương bọn này, ưng sơn mán ở xa ư lương ớ c Cố cũng có mắt. tiểu tử thu t xuống là rơi này, không vi r A.、Trên、mặt của hắn tràn đầy nụ cười hài lòng khẽ cười nói toàn bộ mỏ hưng phong trong bí cảnh đội ngũ là thuộc bọn hắn cái tiểu đội này tối cường những thứ khác đội ngũ đều phải hơi kém một chút trừ bọn họ bên ngoài còn có một cái đội ngũ cũng là hắn tương đối để ý đó chính là đội ngũ nơi diệp trần đang ở diệp trần bọn hắn cái tia đội ngũ nhân vật lợi hại cũng không ít lữ đan đan diệp trần bao anh tuấn đường tu trúc sáu mấy người bọn hắn thông qua vòng thứ hai khảo hạch chắc chắn là không có vấn đề dù sao bao anh tuấn cùng lữ đan đan hai người vũ hồn đều không phải là chiến đấu loại vũ hồn đều chỉ cần hai tấm lệnh bài liền có thể thông qua khảo hạch có thể tiết kiệm phía dưới không ít khí lực sáu vòng thứ hai khảo hạch bắt đầu sáu giờ sau cuối cùng có một cái thí sinh đã tới mỏ ưng phong sân đỉnh hoa an ca chính khí thở hổn hẹn chạy lên đỉnh núi hô hô sáu hắn k h ngầm đầu xem xét vừa vặn trông thấy bên kia đã dựng tốt nghỉ ngơi lều lớn thấy thế, thế. hoa an ca nhịp bước dưới chân lại tăng nhanh hơn rất nhiều cũng không phải muốn đi chỗ nào nghỉ n ơ i mà là trông thấy bên kia một cái thí sinh cũng không có hoa an ca liền đã biết chính mình khẳng định là cái thứ nhất đến mỏ hưng phong sân đỉnh hắn nhất thiết phải cam đoan chính mình là cái thứ nhất đến bằng không thì có thể sẽ ra một chút không cần thiết sai lầm hoa an ca bước nhanh tới thành công đến mỏ hưng phong sân đỉnh khi đó vương p h ạ m cũng đã chờ đợi ở đây hắn chúc mừng ngươi ngươi thứ nhất đến đỉnh núi đem ngươi lấy được lệnh bài toàn bộ đều giao cho ta đi t vương kiến phạm h c khẽ gật đầu tiếp nhận lệnh bài nhìn kỹ nam nhân ở trước mắt mới phát giác hắn tựa hồ chính là tại bí cảnh bên ngoài hỏi mình vấn đề nam nhân kia hắn hỏi vấn đề chính là một cái lệnh bài phải chăng có thể tiến vào trung cấp vũ hồn học viện vương phạm không có nhiều lời cũng không hỏi nhiều chỉ là đem lệnh bài thu vào không gian hệ thống về tới chính mình nghỉ ngơi chỗ bắt đầu thao t á c lên hệ thống giới diện hoa an ca cũng đi đến lều phía dưới bắt đầu nghỉ ngơi cùng lúc đó thanh vận sơn vũ hồn học viện cửa chính lần nữa thêm ra một khối mới đại h i ể n bày r a bình phong phía trên cho thấy chính là đã đến đỉnh núi thí sinh thành tích chỉ bất quá lúc này chỉ có một cái thí sinh thành tích bởi vì tạm thời liền hoa an ca một người đã tới đỉnh núi lại giao ra chính mình sở hữu lệnh bài thí sinh tính danh hoa an ca Lệnh mọi ứng dụng thời gian, phong i hạng, bí cảnh h g c c chắn nhất. hắn liền là đệ sao mọi ộ t c thi s ứng phong sân đỉnh ngay tại hoa an ca đến đỉnh núi sau không lâu lại có một cái thí sinh đi tới đỉnh núi bất quá hắn lựa chọn liếc mắt nhìn đã đến đỉnh núi nhân số hắn phát hiện đã có một cái so với hắn sớm đến đỉnh núi sau liền chần chờ những bước dưới chân đều chậm lại rất nhiều dường như đang suy tư điều gì sự tỉnh sau một lát người kia cuối cùng vẫn lựa chọn hoàn thành khảo hạch giao ra chính mình toàn bộ lệnh bài một khối hắn cũng chỉ có một khối lệnh bài lập tức hạng nhì thành tích cũng xuất hiện tại vũ hồn cửa học viện trên màn hình lớn ngay sau đó lại là cái thứ ba đến đỉnh núi thí sinh cái thứ tư cái thứ năm sáu trước mắt mặt đã đến thí sinh có mấy chục cái sau đằng sau trở lại thí sinh liền đều có chút một chút do dự bởi vì bọn họ trong tay cũng đều chỉ có một khối lệnh bài bọn hắn sự tình muốn làm chính là đánh cược đánh cược một khối lệnh bài cũng có thể thông qua khảo hạch loại chuyện này tự nhiên lúc sát xuất sự tình thứ nhất đến đỉnh núi một khối lệnh bài người sở hữu hắn thông qua khảo hạch sát xuất còn là rất cao càng là đằng sau tới thí sinh tấm lệnh bài bọn hắn có thể thông qua khảo hạch sát xuất lại càng thấp chính thức bởi vì như thế hoa an ca mới lựa chọn thứ nhất đến đỉnh núi huống hồ hắn còn thông qua chính mình toán học thiên phú tính toán chính mình thông qua xác suất 99,99% m ư ơ xác suất cao vô cùng chỉ cần chưa đem lệnh bài giao cho vương phạm cái kia cũng không tính là hoàn thành khảo hạch chưa hoàn thành khảo hạch cái kia đều vẫn còn cơ hội lại xuống núi đến c ư ớ p đoạt lệnh bài có thể nhiều hơn nữa c ư ớ p một chút trở lại rất nhanh càng ngày càng nhiều thí sinh đến đỉnh núi hoàn thành khảo hạch trong đó không thiếu có một chút không phải chiến đấu loại hồ n sư trực tiếp cầm hai khối lệnh bài đến đây dạng này bọn hắn liền có thể trực tiếp thông qua khảo hạch mà không phải hoàn thành khảo hạch hoàn thành khảo hạch cũng không đại biểu cho ngươi có thể tiến vào vũ hồn học viện học tập chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào trung cấp vũ hồn học viện học tập lại qua ba giờ vương phạm nên đón một vị người quen vành tiểu phong vương viện trưởng đây đều là lệnh bài của ta vành tiểu phong đi lên phía trước trực tiếp đem trung cấp trong túi lệnh bài toàn bộ đều đưa cho hắn hảo ngươi đi nghỉ trước đi vương phạm tiếp nhận lệnh bài gật gật đầu nói vành tiểu phong lệnh bài cũng không ít khoảng chừng một ư ơ i một tấm lệnh bài ngoại trừ chính nàng nàng còn đoạt m ư ơ i cái thí sinh lệnh bài kỳ thực năm tấm lệnh bài thông qua khảo hạch sát xuất đã rất lớn bành tiểu phong cấp mười một tấm lệnh bài tự nhiên có đạo lý của nàng thành tích bây giờ càng tốt phía sau kia chắc chắn nhập học lúc chắc chắn là có chỗ khác biệt kèm theo bành tiểu phong đến hạng nhất xếp hạng bị nàng thuận lợi cầm xuống trừ phi có một cái thí sinh có thể có mười hai tấm lệnh bài bằng không nàng chính là tên thứ nhất t í n h danh bành tiểu phong lệnh bài mười một xếp hạng một suy tư một hồi sau vương phạm tại mỏ hưng phong sơn đỉnh cũng thả ở hai khối màn hình lớn một khối trong đó phía trên cũng sẽ biểu hiện mỗi cái thí sinh thành tích một khối khác màn hình biểu hiện chính là trực tiếp thông qua không phải chiến đấu loại vũ hồn thí sinh bày ra hai khối màn hình mục đích chính là để cho đằng sau trở lại thí sinh xem chính mình có n ê n hay không hoàn thành khảo hạch xem bọn họ hồn sư tiểu đội đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn lệnh bài phân phối theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều thí sinh đến đỉnh núi giao ra chính mình có toàn bộ lệnh bài hoàn thành khảo hạch khi cố lương đẳng người đến đỉnh núi lúc liếc mắt liền nhìn thấy bên cạnh trên màn ảnh lớn tên thứ nhất m ư ơ i một tấm lệnh bài nhất là cố lương trông thấy hạng nhất tên sau hắn trực tiếp sửng sốt trong nháy mắt như vậy hắn không nghĩ tới b ả n h tiểu phong sẽ đến tham gia trung cấp vũ hồn học viện đ i danh hơn nữa còn lấy được hạng nhất thành tích tốt nhị sư h i n h chúng ta đi thôi một bên vinh cho la lên hảo cố lương gật đầu không nhìn nữa màn hình tuy nói bọn hắn đội ngũ thực lực cường đại nhưng mà có tám cái chiến đấu loại hồ n sư cần chia sẻ lệnh bài thì càng nhiều cố lương đẳng người đi đến trước mặt vương phạm từng cái giao ra lệnh bài của mình mỗi người cũng là sáu tấm lệnh bài trắng thương tuyết là ba tấm lệnh bài chia đều không tới nhiều hơn một khối vừa vặn trò trắng thương t u y ế t bọn hắn một đội ngũ liền nắm giữ năm mươi một tấm lệnh bài có thể đoạt không thiếu thí sinh lệnh bài khi cố lương đến đỉnh núi lúc ở bên kia nghỉ ngơi bành tiểu phong cũng chú ý tới hắn cùng bên cạnh hắn cái kia bạn gái hai người cử chỉ vô cùng thân mật giống như là nam nữ bằng hữu lúc này bành tiểu phong trong ánh mắt không có oán hận không có ghen ghét chỉ có một vòng tiêu tan khoe miệng của nàng thậm chí còn lộ ra một vòng nụ cười hài lòng trông thấy bây giờ cố lương có mới bạn gái hơn nữa dáng dấp so với mình xinh đẹp hơn n à ngược n g lại thật cao hứng bỏ lỡ tựa hồ cứ như vậy bỏ lỡ theo càng ngày càng nhiều thí sinh hoàn thành khảo hạch trung cấp vũ hồn học viện vòng thứ hai khảo hạch cũng sắp đến hồi kết thúc mãi đến một tám trăm nhiều tấm lệnh bài toàn bộ gọp đủ lúc vương p h à m đứng dậy hướng về phía tại chỗ thí sinh tuyên bố vòng thứ hai khảo hạch kết thúc các ngươi cũng có thể đi trước xem thành tích của mình ngay vậy tại chỗ thí sinh như h ong vỡ tổ toàn bộ chạy đến trước mặt màn hình lớn xem xét thành tích của mình cùng xếp hạng ngoại trừ những cái kia không phải chiến đấu loại hồn sư thí sinh không có đi xem những thứ khác thí sinh đều đi nhìn một chút thành tích của mình cùng xếp hạng chủ yếu vẫn là nhìn chín trăm người danh n l ạ c h bên trong có hay không chính mình chứ một trăm hai mươi mốt tính sai tính sai tam sắc lệnh bài lo lắng nhất vẫn là hoa an ca còn có những cái kia chỉ có một khối lệnh bài liền hoàn thành khảo hạch thí sinh bọn hắn mới là tối hẳn là lo lắng người hoa an ca đi ra phía trước xem xét thành tích của mình hắn trước tiên kiểm tra là một khối khác trực tiếp thông qua khảo hạch không phải chiến đấu loại hồ sư hết hệ có hai trăm ba mươi bốn cái danh lệch chín trăm cái danh lệch bên trong trực tiếp chiếm đi hai trăm ba mươi bốn cái danh lệch liên chỉ còn lại có sáu trăm sáu mươi sáu cái danh lệch ngay sau đó hoa an ca quay đầu nhìn về phía một bên khác thành tích của mình phía trước những cái kia chắc chắn không có tên của hắn hắn trực tiếp từ thứ nhất đến ngược bắt đầu tìm đến ngược rất nhanh hoa an ca nhìn thấy tên của mình thính danh hoa an ca lệnh bài một xếp hạng sáu trăm sáu mươi bảy cái gì nhìn một màn trước mắt hoa an ca sững sờ tại chỗ s o n g mi nhũ chặt hắn căn bản không dám tin tưởng con mắt của mình thế nhưng là sự thật chính là như thế hắn tình huống hiện tại chính là cái kia một s á t suất ha ha hoa an ca bất đắc dĩ cười một tiếng lắc đầu rất là bất đắc dĩ hắn đối với chính mình toán học thiên phú rất có lòng tin cho nên mới lựa chọn làm thứ nhất đến sân phong không nghĩ tới vận mệnh t r e o người mặc dù như thế hoa an ca cũng sẽ không k h á i bất luận kẻ nào chỉ có thể tự trách mình thời vận không đủ ánh mắt của hắn ở trong cũng toát ra vẻ thất vọng sau một lát đứng tại đông đảo thí sinh sau l ư n g vương phàm la lớn phía dưới ta đem tuyên bố thông qua khảo hạch danh sách các ngươi không cần quay đầu lại nhìn xem trước mắt màn hình lớn liền có thể đám người vừa quay đầu lập tức lại quay đầu đi ha ha thấy thế vương phản khỏe miệng lộ ra một nụ cười vòng thứ hai trong khảo hạch có không ít thí sinh gian lận an gian thí sinh trực tiếp bãi bỏ tư cách tiếng nói vừa ra trên màn ảnh lớn thành tích cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa một ít người thành tích đầu từ màu lam đã biến thành màu đỏ màu đỏ đại biểu cho gian lận bãi bỏ tư cách dù là n g ư ờ i là phụ trợ loại hồn sư đã thông qua được khảo hạch người đều phải bãi bỏ trong nháy mắt khối kia phụ trợ loại hồn sư thông qua khảo hạch trên màn hình lớn có vài chục cái thí sinh thành tích đầu đã biến thành màu đỏ trông thấy một màn trước mắt những cái kia thành tích hủy bỏ thí sinh sẽ không luân ý vương viện trưởng xin hỏi ta như thế nào an gian đúng ta như thế nào an gian đúng vậy a chúng ta như thế nào an gian sáu an gian cũng không phải phụ trợ loại hồ n sư còn có chiến đấu loại hồ n sư thành tích hủy bỏ thí sinh tự nhiên là tức giận bất quá cũng có chuyện buồn bã làm vui thí sinh đó chính là xếp hạng sáu trăm sáu mươi sáu tên sau thí sinh trong đó có hoa an ca hắn nhưng là sáu trăm sáu mươi bảy tên thí sinh chỉ cần có trước mặt thí sinh thành tích hết hiệu lực vậy hắn liền có thể trực tiếp tấn cấp ha ha ha trời không tuyệt đường người a hoa an ca tại nội tâm mừng thầm hừ nhìn xem trước mắt những cái kia gian lận thí sinh sắc mặt vương p h ạ m trực tiếp lạnh lên một tiếng phóng xuất ra chính mình một tia u y áp đệ bọn hắn không còn dám phát nôn bừa bãi chính các ngươi việc làm chính các ngươi không biết sao vậy các ngươi sẽ nhìn một chút chính các ngươi làm sự tình gì a vương p h ạ m vung tay lên nói tiếp lập tức trước mắt hai khối trên màn hình lớn xuất hiện mấy người bọn họ video trong video an gian thí sinh cũng là trực tiếp lấy đi cùng một đám thí sinh lệnh bài tiếp đó nhanh chóng hướng về đỉnh núi tiến phát những thí sinh kia chắc chắn cũng là cùng một cái gia tộc người vì để cho chính mình hải tử có thể nhập học liền an bài rất nhiều người đi hỗ trợ trực tiếp đem lệnh bài giao cho an gian thí sinh không cần c ấ p những người khác xảy ra chiến đấu còn có thể trực tiếp thông qua khảo hạch nhất cử lước t i ệ n thế nhưng là bọn hắn cũng không có tin tưởng mình hành vi cư nhiên bị quay t r ụ xuống lập tức an gian các học sinh toàn bộ đều trở nên á khẩu không trả lời được t mọi hưng phong bí cảnh ha ha vương phàm cười lạnh một tiếng lần nữa tay chân một hồi trước mắt hai khối màn hình lớn lần nữa biến thành mỗi người thành tích đầu hơn nữa tất cả thông qua được thí sinh thành tích đầu đều biến thành lục sắc tất cả màu xanh lá cây thí sinh đại biểu cho thông qua được khảo hạch những thứ khác thí sinh có thể lần sau lại mở khảo hạch hán tiếp lấy nói bổ sung tiếng nói vừa ra tại chỗ thí sinh lần nữa náo nhiệt lên a ta thông qua khảo hạch cha ta thông qua được ha ha ha sáu có người thất vọng có người vui vẻ có người khóc có người cười danh ngạch cũng chỉ có chín trăm cái đương nhiên đặc chiêu hồn sư là không bao gồm ở trong đó trung cấp vũ hồn học viện khảo hạch kết thúc mỹ mãn Tất thể tất thí cả có cảnh. cả mọi người có thể rời đi bí cảnh. Vương Phạm đem người rời đi Vương bí sáu i n mang cảnh. Thông h ra bí bí cảnh bên ngoài tất cả thông qua khảo hạch học sinh có thể đi theo ta cùng một chỗ đi tới chúng ta trung cấp vũ hồn học viện hắn nhìn xem trước mắt thông qua khảo hạch các thí sinh nói là vương viện trưởng đám người đi theo vương phạm sau lưng cùng một chỗ đi tới nam trí rừng rậm trung cấp vũ hồn học viện một khác đồng hồ sau vương phạm mang theo chín trăm một học sinh đến trung cấp vũ hồn học viện cửa chính trung cấp vũ hồn học viện muốn so sơ cấp vũ hồn học viện lớn hơn mấy lần giống như là tiểu học cùng cao trung khác nhau không phải một cái tầng cấp học sinh cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến sơ cấp vũ hồn học viện là kiến thức qua bây giờ lại trông thấy trung cấp vũ hồn học viện hùng vĩ bọn hắn tự nhiên là kinh ngạc duy nhất không kinh ngạc có thể chính là bao anh tuấn a dù sao lúc trước hắn cũng đã thấy rồi vương phạm q u a n người nhìn xem trước mắt học sinh mỉm cười tất cả mọi người đều tại ta chỗ này nhận lấy chính mình học viện lệnh bài l i n h đến lệnh bài liền đứng ở một bên là viện trưởng thế là một cái tiếp theo một cái học viên tại ở đây hắn nhận lấy mới học viên lệnh bài sơ cấp vũ hồn học viên lệnh bài mặc dù cùng trung cấp vũ hồn học viên lệnh bài không giống nhau nhưng mà điểm c ô n g hiến cũng là liên hệ chỉ cần nguyên là cùng một người liền có thể theo lệnh bài phát ra đám người cuối cùng phát hiện lệnh bài khác biệt lệnh bài bộ dáng mặc dù giống nhau nhưng mà màu sắc lại khác nhau hết t hệ có ba loại màu sắc màu vàng xanh nhạt ngân sắc màu hoàng kim màu vàng xanh nhạt lệnh bài số lượng nhiều nhất ngân sắc thư yếu ít nhất là màu hoàng kim chỉ có một cái học sinh có lệnh bài màu hoàng kim bành tiểu phong chính nàng cũng phát hiện dị thường nhưng mà chính nàng cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là dựa theo thứ tự xếp hạng phát ra lệnh bài sao vẫn có đặc thù gì hằng nghĩa chín trăm tấm lệnh bài toàn bộ gửi xong sau chương một trăm hai mươi hai khảo hạch ban thưởng loại trừ ma khí bọn học sinh cũng đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau không hiểu nhiều học viên lệnh bài cụ thể khác biệt ở nơi nào lại thế nào sẽ có ba loại màu sắc lệnh bài tất cả mọi người an tĩnh một chút vương phàm nhìn xem đối diện bọn học sinh nói ra lệnh một tiếng tất cả học sinh đều yên tĩnh lại đem tầm mắt chuyển rời đến vương phạm trên thân trong lòng có rất nhiều nghi vấn đều nghĩ từ chỗ của hắn nhận được đáp án thế là vương phạm từng chữ từng câu mở miệng nói ra tin tưởng các n g ư ờ i đều nhìn thấy trung cấp vũ hồn học viện học viên lệnh bài hết thẻ có ba loại màu sắc cùng sơ cấp vũ hồn học viện là có chỗ khác biệt màu sắc hết thẻ có ba loại thanh đồng bạch ngân hoàng kim mỗi một loại màu sắc đều đại biểu cho khác biệt học viên thân phận thanh đồng đại biểu cho phổ thông học viên bạch ngân đại biểu cho học viên cao cấp hoàng kim đại biểu cho hạch tâm học viên Càng cao cấp học viên ở trong học viện, chỗ tốt thì càng nhiều, càng viên trong viện nhiều, thì ở tốt lần ớ n cũng là đại biểu cho thực lực của người càng mạnh, hơn nữa lấy được học viện tàn thành. Đây đại được lấy cho thực lực của học là l biểu khảo hạch này thành tích liền đã quyết định các ngươi bước đầu học viên đẳng cấp tên thứ nhất hạch tâm học viên thứ nhì tên đến một trăm linh một tên học viên cao cấp toàn bộ cái khác cũng là phổ thông học viên lời vừa nói ra tất cả học viên đều đang quan sát xung quanh mình đồng học lệnh bài trong tay là cùng chính mình một dạng vẫn là cùng chính mình không giống nhau nhất là bành tiểu phong chung quanh học viên đều biết thỉnh thoảng liếc một mắt trong tay nàng vậy đại biểu hạch tâm học viên thân phận lệnh bài tại dương quang chiếu dọi xuống rất trói mắt vương phạm lại tiếp lấy nói bổ sung lần khảo hạch này cũng có khen thưởng ngay vậy các học viên nhất thời hưng phấn náo nhiệt và nghĩ không ra vũ hồn học viện còn phát thưởng vậy chúng ta chẳng phải là kiếm lời hai phần ban thưởng không tệ không tệ sáu phổ thông học viên ban thưởng một trăm điểm công hiến học viên cao cấp ban thưởng một nghìn điểm công hiến hạch tâm học viên ban thưởng một vạn điểm công hiến khi vương phạm nói ra cụ thể ban thưởng sau tại chỗ tất cả học viên ánh mắt đều đặt ở bành tiểu phong trên thân c h ẩ n xác mà nói hẳn là lệnh bài trong tay của nàng bên trên một khối lệnh bài màu vàng nóng liền đại biểu cho một vạn điểm công hiến mong muốn mà không thể thành a học viên lệnh bài cùng phục sức đều phát ra hoàn tất sau vương p h à m liền để bọn hắn tự động đi ký túc xá nghỉ ngơi hai đợt khảo hạch vẫn là để bọn hắn có chút mệt mỏi hắn nhưng là một người đi tới phòng làm việc của viện trưởng lợi dụng truyền thống trận truyền thống về thanh vận sơn sơ cấp vũ hồn học viện đem miêu tinh thần ước phương vương đường hiên ba người học viên lệnh bài giao cho bọn hắn ba người lệnh bài cũng là mậu bạc tuy nói là đặc chiêu sinh nhưng mà cũng không đạt được hoàng kim lệnh bài tư cách đương nhiên ban thưởng 1.000 điểm cống hiến vẫn phải có ba tấm lệnh bài phân biệt giao cho đường hiên ba người sau âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng theo đó vang lên đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hồ n sư hệ thống ban thưởng đã phát ra chú ý kiểm tra và nhận hệ thống nhắc nhở thích phân mười vạn hệ thống nhắc nhở dược lao sư khí lao sư hệ thống khen thưởng hay vị lao sư đã bị an trí tại trung cấp vũ hồn học viện giáo thụ học sinh cũng không phải những thứ khác bất luận cái gì sơ cấp vũ hồn học viện bởi vì chỉ có trung cấp vũ hồn học viện mới có thể mở luyện đan cùng luyện khí chương trình học không thu xếp trung cấp vũ hồn học viện an trí ở đâu dược lao sư đã là chín cấp luyện đan sư luyện đan thuật cực kỳ cao siêu khí lao sư cũng không kém cấp tám luyện khí sư hoàn thành nhiệm vụ đặc thù hồ n sư theo thứ tự là đường hiên ước phương vương miêu tinh thần bành thiệu phong cổ lương vừa vặn năm người sáu nam trí xâm lâm trung cấp vũ hồn học viện phần lớn học viên đều đang nghỉ ngơi chỉ có một người không có nghỉ ngơi nàng tự mình đi tới viện trưởng văn phòng gõ vang văn phòng đại môn đông đông đông vào đi rất nhanh bên trong chuyển đến thanh âm quen thuộc cửa phòng bị mở ra đi tới một học viên nữ bành tiểu phong vương phạm lẩm đầu nhìn lên phát hiện là bành tiểu phong sau một sát n ạ p kia liền đã đoán được nàng đến đây ý đồ vương viện trưởng bành tiểu phong nhẹ g i ọ n g h ô ân ngươi là tới hỏi giải quyết ngươi vũ hồn vấn đề phương pháp a vương phạm khẽ gật đầu mở miệng dò hỏi bành tiểu phong gật đầu đúng vậy viện trưởng nàng có thể cảm giác được kể từ chính mình hấp thu đệ tam hồn hoàn Đặt đ ân tinh tìm biện tâm quyết t hạ i giải ê n h phẩm công pháp thượng công sách Giá trị một v ạ ngươi điểm c ô n hiến. nó, n Có g liền có thể tự i ê bên u trừ trong thể n g cơ ơ ư mình a khí. v ư đi nhiệm vụ đại điện hối đoái đi. ngươi nhanh đi thử xem tĩnh tâm quyết ta là viện trưởng bành tiểu phong không có chút do dự nào trực tiếp quay người rời đi trở về ký túc xá nàng cũng không kịp chờ đợi muốn thử một chút tĩnh tâm quyết tác dụng xem có phải thật vậy hay không như vương phạm nói tới thần ký như vậy bành tiểu phong s á t lục hấp thu vô cùng hồn thú huyết nhục sau nàng thể lực đã tích lũy nhất định ma khí ma khí rất nhiều loại tà khí s á t lục chi khí hoán niệm chi khí sáu hết thể không tốt khí tức đều tính toán ma khí tĩnh tâm quyết tác dụng cũng chỉ có tiêu trừ ma khí cái này một cái tác dụng không có những thứ khác tác dụng bởi vậy phẩm cấp của nó mới chỉ có thiên giai hạ phẩm thượng sách hối đoái chỉ cần một vạn điểm công hiến hạ sách muốn chín vạn hết thảy mười vạn thượng sách đối với hồn hoàng cảnh giới hồn sư đều vẫn là có tác dụng bất quá hiệu quả liền không có như vậy rõ rệt hơn chỉ có trên giới sách s á t nhập thành hoàn chỉnh tính tâm quyết mới có hữu hiệu, hiệu hơn tác dụng đương nhiên hạ sách muốn bao nhiêu điểm công hiến vương phạm nhưng không có nói cho bành tiểu phong nàng nếu là biết thượng sách hiệu quả sau tự nhiên là chọn đi hối đ á i hạ sách sáu bành tiểu phong ký túc xá nàng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên đem trong tay khối ngọc đặt ở mi tâm của mình sau đó dùng tinh thần lực của mình đi cảm giác khối ngọc vê anh rất nhanh khối ngọc bên trong tin tức toàn bộ tràn vào bảnh tiểu phong trong đầu tinh tâm quyết thượng sách toàn bộ đều bị bảnh tiểu phong lĩnh ngộ nàng g á n tại cái chán khối ngọc cũng theo đó phá thoái biến thành đầy đất mạnh vụn chỉ là bây giờ bảnh tiểu phong căn bản là không có thời gian đi quản những thứ này nàng phải nhanh một chút thử xem tinh tâm quyết tác dụng vận chuyển tinh tâm quyết bắt đầu loại trừ bên trong thân thể ma khí tinh tâm quyết một khi vận chuyển một cỗ thanh lương mắt mẹ khí tức từ đan điền tuôn ra hướng về thân thể toàn thân chạy tới một loại giống như tại ngày mùa hẹ thổi gió mát ăn băng côn cảm giác rất thoải mái rất thoải mái cũng rất thoải mái dễ chịu vận chuyển một lần tĩnh tâm quyết sau b a n h tiểu phong mở ra chính mình một đôi mắt đẹp một đôi mắt tựa hồ so trước đó đều phải sáng rất nhiều chương một trăm hai mươi ba một vạn cống hiến chia lớp khảo thí thật sự có thể loại trừ mạ khí b a n h tiểu phong con mắt l ó e lên kinh ngạc cảm t h ắ n nói nàng cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình lòng yên tĩnh xuống rất nhiều Hơn thể mình hồ thế thế, Những cơ nữa trong đang tan biến. của tựa vật tại gì có đồ sáu vào lúc ban đêm mười điểm b à n h tiểu phong từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi lúc này trong cơ thể nàng ma k h í đã loại trừ hơn phân nửa cũng may b à n h tiểu phong phát hiện kịp thời lại không có ngộ nhập lặt lối cũng là dễ loại trừ ma khí chỉ là về sau nàng liền không thể lại không hạn chế hấp thu hồn thú huyết nục cùng hồn hoàn như thế thể nội ma khí nói không chừng sẽ lần nữa bộc phát banh tiểu phong ra khỏi trạng thái tu l u y ệ n sau rời đi ký túc xá chuẩn bị tại toàn bộ vũ hồn học viện dạo chơi cả ngày hôm nay nàng cũng không có thật tốt tham quan một chút vũ hồn học viện đi tới đi tới sáu banh tiểu phong liền đi tới vũ hồn học viện nhiệm vụ đại điện liên quan tới nhiệm vụ đại điện nàng vẫn biết một chút muốn h ô i đoái vật phẩm nhất định phải tại nhiệm vụ đại điện thứ mình muốn tính tâm quyết hạ sách cũng tại trong đó banh tiểu phong đi vào xem xét toàn bộ nhiệm vụ đại điện tình huống toàn bộ nhiệm vụ đại điện vô cùng khổng lồ duy nhất một lần ít nhất có thể dung nạp hơn một người hơn nữa có thể hối đoái đồ vật cũng đều vô cùng nhiều nhất cấp đan dược tam cấp đan dược đều có chỉ là đều tương đối cơ sở chủng loại không phải là rất nhiều cái này cũng là học viện vì để cho đan điện học sinh luyện chế đan dược tốt hơn bán một cái đường tắt bây giờ trung cấp vũ hồn học viện còn chưa vận hành tạm thời chỉ có một ít trụ cột đan dược và trụ cột hồn đạo khí hồn đạo khí cũng là chỉ có nhất cấp cấp ba có thể hối đoái bành tiểu phong đi ra phía trước lật xem một chút tương đối đặc thù vật phẩm xem có hay không thích hợp bản thân lật qua lật lại nàng cuối cùng trông thấy vật mình cảm thấy hứng thú hôn hoan hộp một loại có thể chứa đựng hồn thú hồn hoàn hộp thủy tinh thiện nghi nhất chỉ cần một trăm điểm cống hiến càng quý hồn hoàn hộp nhưng chứa đựng hồn hoàn nghiên hạn lại càng cao chỉ cần có hồn hoàn hộp liền có thể đem hồn thú hồn hoàn tại học viện hối đoái thành điểm cống hiến hoặc lấy đi ra ngoài bán đi nhưng mà hồn hoàn hộp còn có một cái khuyết điểm mỗi cái hồn hoàn hộp chỉ có thể sử dụng một lần một lần sử dụng tới sau trực tiếp hết hiệu lực một trăm điểm cống hiến hồn hoàn hộp có thể chứa đựng m ư ơ i năm màu trắng hồn hoàn năm trăm điểm cống hiến hồn hoàn hộp có thể chứa đựng trăm năm màu vàng hồn hoàn một nghìn điểm cống hiến hồn hoàn hộp có thể chứa được ngàn năm từ sắc hồn hoàn sáu b a n h tiểu phong quyết định hối đoái một cái một nghìn cống hiến hồn hoàn hộp như vậy nàng về sau đánh giết ngàn năm hồn thú sau liền có thể đem hắn hồn hoàn chứa đựng có thể kiếm lấy không ít điểm cống hiến thế nhưng là khi nàng đem chính mình kim sắc học viện lệnh bài chen vào đi trước mắt màn hình lại cho thấy bốn cái màu đỏ chữ lớn số dư còn lại không đủ ân ta không phải là có khen thưởng một vạn điểm cống hiến sao bành tiểu phong đôi mắt đẹp nhữ một cái hơi nghi hoặc một chút nói vạn điểm cống hiến Vạn đ i ể sáu nàng nói ra câu nói này sau trong miệng vẫn nhắc tới câu nói này thật giống như có đồ vật gì dường như là chính mình quên đi bị chính mình cho không để ý đến lúc này b a n h tiểu phong đột nhiên nghĩ tới hôm nay tại trong phòng làm việc của viện trưởng vương p h à m đối với chính mình nói tới cái kia tính tâm quyết thượng sách vừa vặn cũng là một vạn điểm c ô n g hiến xem ra cái kia một vạn điểm c ô n g hiến là trực tiếp cho khấu trừ ai lần sau lại đến đây đi b a n h tiểu phong bất đắc dĩ lắc đầu về tới chính mình ký túc xá sáu sáng sớm ngày hôm sau sáu điểm ba mươi phân toàn bộ trung cấp vũ hồn học viện vang lên dễ nghe nhạc nhẹ đây là học viện rời giường âm thanh cũng là đang nhắc nhở các học viên nên rời giường vũ hồn học viện lên lớp không lên lớp rất tùy ý chỉ cần ngươi tại trong thời gian quy định đạt đến tốt nghiệp yêu cầu vậy ngươi liền có thể tốt nghiệp nếu là ngươi không đạt được vậy thì không thể làm gì khác hơn là l ă n ra ngoài nhưng mà không có một cái hồn sư không muốn tăng cường chính mình cảnh giới cùng thực lực bọn hắn sẽ bắt được mỗi một lần cơ hội học tập bảy điểm trước g hôm qua thành công nhập học học viên đều tại vãng học viện quảng trường tụ tập sáu sau một lát vương phạm xuất hiện tại trúng mặt của học viên phía trước viện trường tới mọi người im lặng viện trường tới sáu rất nhanh liền có người phát hiện hẳn đến nhao nhao yên tĩnh trở lại chín trăm nhiều người học viên toàn bộ yên tĩnh trở lại lập tức toàn bộ quảng trường đã lặng ngắt như tờ vương phạm cũng nhìn thấy bọn họ biểu hiện đều rất không tệ trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng đại gia buổi sáng tốt lành hắn đi lên đ à i cao h ư ớ n g về phía phía dưới các học viên lên tiếng chào hỏi buổi sáng tốt lành viện t r ư ở n g buổi sáng tốt lành sáu các học viên cũng đều trả lời một câu nhưng mà cũng không phải rất trình tề vẫn là quá nhiều người thấy thế vương phạm tiếp tục mở miệng nói mọi người đều biết hôm nay muốn làm gì vậy ta cũng sẽ không nhiều lời trước tiên đơn giản cho đại gia giới thiệu một chút chúng ta vũ hồn học viện mấy cái điện cũng chính là ta nói tới chia lớp ban võ điện chủ yếu giảng giải là phương diện chiến đấu tri chi thức thích hợp chiến đấu loại hồ n sư hồn điện chủ yếu giảng giải là phụ trợ phương diện tri thức thích hợp phụ trợ loại hồ n sư đan điện chủ yếu giảng giải là phương diện luyện đan tri thức thích hợp muốn luyện đan hồ n sư khí điện chủ yếu giảng giải là luyện hồn đạo khí phương diện tri thức thích hợp muốn luyện khí hồ sư hết thể bốn cái điện đại gia muốn học tập tri thức gì liền có thể lựa chọn gia nhập vào cái gì điện tiếng nói vừa ra phía dưới liền có một người học viên giơ lên tay phải của mình ra hiệu chính mình có vấn đề nói vương phạm liếc mắt nhìn người kia phát hiện hắn chính là hôm trước khảo hạch tên thứ nhất hoa an ca viện trưởng ta muốn hỏi hỏi một người có thể báo mấy cái điện sao hoa an ca tính thăm dò dò hỏi vương phạm gật đầu có thể nhưng mà ta đề nghị chỉ tuyển chọn một cái lựa chọn quá nhiều nhiều hơn mình tu luyện cũng không có chỗ tốt hoa an ca cảm ơn viện trưởng giới thiệu xong vũ hồn học viện tứ đại sau điện vương phạm liền bắt đầu đơn giản giới thiệu một chút mỗi cái điện lao sư đại gia lựa chọn kỹ càng yêu thích sau điện liền có thể bắt đầu chính thức đi học cuối cùng lựa chọn võ điện học viên là nhiều nhất có chừng bốn trăm n h i ề u cái hôn điện có chừng hai trăm n h i ề u cái khí điện cùng đan điện đại khái cũng là một trăm cái tả h ư u chương một trăm hai mươi bốn mới h ấ p động năm gia tộc lớn đến nước này chín trăm nhiều cái học viên chia lớp hoàn tất nguyên bản chia lớp là cần thi không phải ngươi muốn đi cái kia điện cũng có thể đi cái kia điện chỉ là bây giờ tình huống khác biệt học viên nhân số cũng không phải rất nhiều không có điều kiện đi an bài chia lớp khảo thí nhất là đan điện cùng khí điện chia lớp khảo thí sáu trên cơ bản tất cả học viên cũng là cơ sở còn có gì dễ thi đã tình huống b ứ c bách cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ chỉ có thể như thế nhưng mà chờ toàn bộ hạ quốc hồn sư dây t r u y ề n sản nghiệp tất cả đứng lên sau chia lớp khảo thí là có cần thiết chia lớp sau khi hoàn thành đại gia riêng phần mình đi học đi võ điện giáo thụ hơn nửa cũng là kỹ xảo chiến đấu chương trình học vũ hồn kỹ chương trình học hồn thú chương trình học sáu hôn điện giáo thụ cũng có kỹ xảo chiến đấu chương trình học bất quá càng có khinh hướng bảo vệ mình kỹ xảo chiến đấu Vũ hồn kỹ chương trình học, hồn thú chương trình học 6. Đan điện chủ yếu chương trình học có, linh dược chương trình học, luyện đan chương trình học、6. Khí điện chủ yếu chương trình học có, khoáng thạch chương trình học, luyện khí, hồn đạo khí, chương trình học Đan điện luyện đan điện luyện kỹ có, dược có, đạo yếu yếu mỗi ngày giờ đi học cũng không phải rất nhiều đại khái chỉ có bốn giờ lên lớp ở chỗ tinh những lúc khác thì lưu cho học viên chính mình đi thực tiễn cùng rèn luyện tỷ như đan điện học viên có đan phương là lao sư cống hiến nhưng mà có đan phương thì cần muốn chính mình đi dùng điểm cống hiến hối đoái người có đan p ư ơ n g còn chưa nhất định có luyện chế cần có đan dược học viện trong nhiệm vụ đại điện có thể hối đoái linh dược là có hạn chế cũng không phải cái gì cũng có có linh dược cần các học viên chính mình đi sưu tập sáu cứ như vậy trung cấp học viện liền xem như chính thức xây dựng đồng thời vương phạm hệ thống cũng đã nhận được nhất định đề thăng có thể hối đoái vật phẩm đẳng cấp liền cao bây giờ đã có thể hối đoái lục cấp hồn đạo khí lục cấp đan dược trung cấp học viện xây dựng sau khi thành công cũng là một kiện tương đối khá sự tình vương phạm cuối cùng có thể hào hảo mà nghỉ ngơi một chút vì trung cấp vũ hồn học viện chiêu sinh nhưng bận làm việc đã lâu thời gian lại cường đại hồ n sư đó cũng là cần nghỉ ngơi sáu khuya hôm đó hạ quốc hạ đô thành long khiếu thiên đang ngồi ở một căn cứ bí mật ở trong cùng một người nói chuyện tiếm đối diện người kia mang theo một cái con mắt màu đen một thân tây trang màu đen ánh mắt thâm thúy tựa hồ lộ ra một tia cơ t r í lao trịnh sự tình chuẩn bị như thế nào long khiếu thiên trực tiếp mở miệng do hỏi không sai bị lắm t r i n h ngọc thụ hạ ý thức đẩy ánh mắt của mình bình thản trả lời bây giờ tất cả bộ môn đều tại từ từ xây dựng ngay sau đó trịnh ngọc thụ lời nói để cho hắn lại có chút cao hứng không nổi trịnh ngọc thụ đầu dòng dài gần nhất hạ quốc một chút khu vực lại bắt đầu xuất hiện một chút không ổn định không gian tựa hồ lại có mới lối đi dị giới phải xuất hồ phải hiện. lại lối mới đi dưới có dị là... sáu ớ m cho hắn h bọn p t cái c dự ngày tin ta thứ hai vương phạm thu đến đến từ tề gia n g u y ệ t tin tức tề gia n g u y ệ t đồng dạng cũng sẽ không dễ dàng tìm chính mình một tìm vậy khẳng định là có chuyện trọng yếu tề gia n g u y ệ t vương việt trưởng ta chiếm được tin tức nói chúng ta thanh thương thành phụ cận một chỗ không gian tự a hồ có chút không ổn định khả năng cao sẽ xuất hiện mới dị giới hát động hắn trông thấy câu nói này lúc còn có chút nghi hoặc không biết tề gia n g n g u y ệ t đến cùng có ý tứ gì là đến lúc đó cần chính mình hỗ trợ vẫn có cái gì những chuyện khác thế nhưng là một giây sau vương phạm liền không bình tĩnh tề gia n g n g u y ệ t lại phát tới một đầu tin tức mới cùng gia n g n g u y ệ t phía trên cho ta địa điểm kia ngay tại các nơi g ư kiến tạo vũ hồn học viện phụ cận hơn nữa cũng không phải rất xa vừa lúc ở vũ hồn học viện cùng thanh thương thành chỗ nối tiếp đích chính trung tâm vương phạm hảo ta đã biết một khi h á c động xuất hiện trực tiếp thông chi ta mới dị giới hát động xuất hiện hắn không thể không chú ý a hơn nữa bây giờ mới dị giới hát động có thể khoảng cách vũ hồn học viện vẫn còn tương đối gần tuy nói sơ cấp vũ hồn học viện là có trận pháp bảo vệ nhưng mà tạm thời chỉ là tam cấp trận pháp lại nói trận pháp không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ vũ hồn học viện cả một đời duy nhất có thể để giải quyết biện pháp chính là đ ể thăng hồn sư thực lực để cho hồn sư chính mình đi giải quyết vấn đề này khi lấy được tin tức này sau vương phạm đem tin tức c h u y ể n cáo cho ngụy thu san cùng ngụy linh n u y ê n để các nàng sớm chú ý một chút n h ư ợ n học viện học viên tận lực không nên tới gần cái chỗ kia ngoại trừ dị giới hát động vấn đề còn có một cái tin tức là vương p h ạ m tương đối quan tâm đó chính là vì cái gì cùng gia nguyện sẽ sớm thu đến tin tức đoán cũng đổ là không khó đoán chắc chắn là hạ đô một chút làm nghiên cứu khoa học nhà khoa học đã nghiên cứu ra một ít quy luật lại thông qua vệ tinh giám sát mới tính ra những chuyện này đi ra mấy phút sau vương p h ạ m điện thoại vang lên lần nữa len k e n là tin tức mới nhắc nhở ân là ai tìm ta lông mày của hắn nhữ một cái hơi nghi hoặc một chút lần nữa mở ra điện thoại di động của mình kiểm tra lên xem xét mới phát hiện cũng không phải người quen biết tìm chính mình mà là hồn sư vong người tìm chính mình người kia chính là hồn sư vong lao bản mã lao bản m ã hóa nghị người bình thường đều là cho vương p h à m phát không được tin tức hắn đều là thiết t r í người xa lạ không thể phát tin tức cũng chỉ có hồn sư vong lao bản mới có thể thông qua hồn sư vong liên lạc với vương p h à m m ã hóa nghị vương việt trưởng thật cao hứng ngại có thể tại chúng ta hồn sư vong đăng ký chương mục bây giờ chúng ta đem đối với hồn sư vong tiến hành một lần hoàn toàn mới đại thăng cấp cũng mục ngài sẽ đối với hãng cấp. tự ỷ như, cho ngài tăng sương trương Không ngài nguyện không Vương ơn. Hồn sư vong hoàn toàn mới thăng cấp, còn cho mình tăng thêm lộ ra ánh sáng độ. Hai chuyện cũng cho thêm thù hảo, huy hay Phạm, thể, cho thêm hai sư cái đặc các có có cảm cấp, loại. là biết mới một lộ độ, đâu. ý ra t ì nhiên tốt. tự Hắn h n là sẽ đồng ý bây giờ vương phạm thực lực có thể nói là toàn bộ hạ quốc chiến l ự c mạnh nhất không có cái kê hồn sư k h ô n g phục cho dù là mã hóa nghị hắn đều muốn lôi kéo chính mình cùng vương phạm quan hệ nếu không ngươi cho rằng hắn sẽ đích thân đến đúng lời nói một cái hồn sư vong đăng ký một cái hồn sư sao mã hóa nghị mã thị tập đoàn lão bản hạ đô một trong năm đại gia tộc mã gia gia chủ đương thời dù là bây giờ linh khí khôi phục gia tộc bọn họ thế lực vẫn như cũ rất cứng hãn hạ đô năm gia tộc lớn đó cũng không phải là những thành trì khác mấy đại gia tộc căn bản cũng không ở trên một cái cấp độ có thể đánh đồng gia tộc cũng không nhiều ngoại trừ cái kia thành trì mấy gia tộc lớn có thể so với so những thứ khác gia tộc căn bản cũng không tại trên một đường thẳng hạ đô năm gia tộc lớn mã gia đại gia diệp da điền da nô da tác giả có lời nói hôm nay bốn canh dâng lên bàn phím hỏng mấy cái bàn phím chỉ có thể dỡ xuống mấy cái khác không cần khóa đẻ tới không có tiền đổi bàn phím ai chương một trăm hai mươi năm mới internet đi tới điều tra trình tự chẳng phân biệt được xếp hạng t u ầ n tự hạ đều năm gia tộc lớn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là mã gia mã gia thế nhưng là những năm gần đây mới quật khởi một đại gia tộc trước đó mã gia cũng chỉ có thể xem như một cái không lớn bao nhiêu tiểu gia tộc đột nhiên tại một ít internet xã giao phương diện có rất lớn phát triển cuối cùng mới trở thành hạ đều đệ ngũ đại gia tộc từ đây hạ đều liền có năm gia tộc lớn từ tứ đại gia tộc đã biến thành năm gia tộc lớn vương phạm cùng mã hóa nghị còn hàn huyên rất lâu hỏi hắn một chút đều biết đổi mới thứ gì đi ra hồn sư vong sẽ như thế nào toàn diện đổi mới mã hóa nghị cũng là không có dấu diếm tiết lộ không ít tin tức cho hắn hồn sư vong sẽ xuất hiện áp hình thức trên điện thoại di động chỉ cần đao l o a t hồn sư vong áp liền có thể trên máy tính vẫn như cũ có thể sử dụng hồn sư đứng hai cái không có bất kỳ cái gì khác nhau chứ cái đó ra còn có rất nhiều tiểu đổi mới làm cho cả hồn sư vong càng thêm hoàn thiện không thể không nói hồn sư vong xuất hiện lại để cho mã ra nổi tiếng tăng lên không ít xế chiều hôm đó hồn sư vong áp chính thức lên cùng điện thoại cũng có thể lắp đặt hồn sư vong áp thông qua app tiến vào hồn sư vong xem đủ loại tin tức trước kia hồn sư vong giống một cái đơn giản của ba bây giờ hồn sư vong càng xu hướng tại một cái hồn sư ở giữa giao dịch trao đổi website trở nên càng hoàn thiện vương phàm thuận tiện lại lần nữa chứng nhận mình thực lực bốn cái hồn hoàn hồn vương cảnh Ảnh chân dung khung biến theo à màu n ảnh chân dung cung. Tên bên cạnh còn nhiều xương h thêm h tím một cái xương hảo, Vũ hồn sư vong i Xem như nhận chứng c một áp xuất hiện toàn bộ hạ quốc lại nhấc lên một phen hồn sư d ậ y sóng cho dù là tại vũ hồn học viên trong học viện cũng đều tham dự ở trong đó rất nhiều học viên đều từ trong thu được không ít lợi trong đó liền bao quát những cái kia học tập luyện đan cùng luyện khí học viên bọn hắn đều là lúc sau hồn sư phát triển toàn bộ thế giới phát triển nhân vật trọng yếu sáu mấy ngày sau thanh thương thành thanh thương sông phụ cận trong một cánh rừng thử xâm lâm gọi là núi lại rừng núi lại trong rừng một chỗ không gian đang phát sinh biến hóa kỳ diệu không gian đang tại và mèo tựa hồ có đồ vật gì muốn phá xác mà ra rất nhanh Tại núi lại Lâm Chu vi tuần tra lại núi Vi binh Lâm Chu sau ĩ rất n h n liền phát hiện dị thường. Cấp tốc bấm thanh thương thành thành chủ điện h phát chủ thoại. thành Cấp tốc dị bấm ấ t hiện.、Sáu. Sau một lát trung cấp vũ hồn học viện đang tại phòng làm việc của viện trưởng tu luyện vương phạm nhận được đến từ tề gia n g u y ệ t một chiếc điện thoại bên đầu điện thoại kia cùng gia n g u y ệ t âm thanh cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng cùng gia n g u y ệ t vương viện trưởng hắc động liền muốn xuất hiện bây giờ có rảnh rỗi tốt nhất đến đây xem hảo vương phạm không có nhiều lời chính là trả lời một chữ sau liền trực tiếp cúc điện thoại mở ra hệ thống của mình tuyên bố nhiệm vụ mới hơn nữa tiến hành học viện thông báo để cho càng nhiều vũ hồn học viện học viên đều đi qua rèn luyện một chút thuận tiện còn có thể để cho bọn hắn kiếm lấy một đợt tích phân tuyên bố nhiệm vụ sau khi thành công vương phạm liền thông qua trung cấp vũ hồn học viện trước truyền thống trận hướng về thanh thương thành sơ cấp vũ hồn học viện hệ thống nhắc nhở t í c h phân một trăm h ọ c viên cũng có thể thông qua học viên bên trong trận pháp trong đại điện trận pháp truyền thống đến thanh thương thành vũ hồn học viện một lần tiêu hao một trăm điểm công hiến đương nhiên học viên cũng có thể lựa chọn không cần điểm công hiến tự mình đi, đi qua nếu là như vậy chờ hắn bọn hắn đi qua thời điểm đoán chừng đồ ăn cũng đã l ệ n h rất nhanh trung cấp vũ hồn trong học viện bắt đầu thông báo nhiệm vụ mới nghe thấy có nhiệm vụ mới sau các học viên đều là vô cùng kích động biết bây giờ lại là một cái có thể kiếm lấy điểm cống hiến cơ hội tốt thế là các học viên bắt đầu tạo thành tiểu đội cùng một chô đi tới thanh thương thành vũ hồn học viên diệp trần cũng đi theo một tiểu đội tiến đến săn g i ế t quái vật chuẩn bị đi kiếm lấy một chút điểm cống hiến dễ l ộ một cái cao cấp hơn hồn đạo khí hiện tại hắn trong tay vẫn là một cái cấp hai hồn đạo khí đối phó mạnh hơn hồn thú đều có chút cố hết sức vẫn còn cần một cái mạnh hơn hồn đạo khí hắn đang chuẩn bị rời đi đột nhiên trông thấy miêu tinh thần đang hướng về hắn đi tới miêu sư m i n h diệp trần v ẹ mặt n g h i hoặc không biết miêu tinh thần đi ra tìm chính mình có chuyện gì chẳng lẽ cũng là muốn cùng theo đi thanh thương thành bên kia đánh giết hồn thú kiếm lấy tích phân sao theo lý thuyết chắc chắn không phải như vậy chỉ bằng miêu tinh thần cái kia một tay luyện đan thuật cũng đủ để cho hắn kiếm lấy không ít tích phân bình thường miêu tinh thần cũng là chờ tại học viện luyện đan sẽ không dễ dàng ra ngoài diệp trần ta muốn cùng các ngươi cùng đi thanh thương thành có thể chứ miêu tinh thần mỉm cười mở miệng nói ra diệp trần không có trả lời mà là nhìn về phía bên cạnh lữ đan đan bọn hắn đội ngũ đội trưởng không phải hắn mà là lữ đan đan miêu sư huynh muốn gia nhập chắc chắn là có thể lữ đan đan không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đáp ứng miêu tinh thần cảnh giới cũng không thấp hồn sư tam trọng cảnh giới tuy nói vũ hồn chỉ là thông thường quốc nhưng mà cũng là khí vũ hồn chắc chắn là hữu dụng chỗ lại nói miêu tinh thần luyện đan thuật cũng đáng được lữ đan đan đáp ứng hảo cảm ơn Ta cũng chỉ l sáu n đi qua xem mới xem g thanh á c đ thương thành vũ hồn học viện vương phạm là cái thứ nhất đến vũ hồn học viện hắn trực tiếp truyền đến phòng làm việc của viện trưởng bên trong truyền tống h trận những thứ khác học viên nhưng là sẽ trực tiếp truyền tống đến trên học viện đại quảng trường viện trường đãi ngộ chính là cùng học viên khác biệt vương phạm vừa đi ra truyền tống trận đã nhìn thấy trước mắt nguyễn thu san nàng sớm đã chờ đợi ở đây viện trưởng ân bảo hộ trận pháp mở ra a vương phạm khẽ gật đầu hỏi tiếp nguyễn thu san trả lời đã mở ra tất cả muốn đi tham gia nhiệm vụ học viên cũng đã chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát vậy là tốt rồi chúng ta đi thôi hảo hai người cùng nhau đi ra phòng làm việc của viện trưởng đi tới học viện đại quảng trường bên trên học viện đại quảng trường lúc này vũ hồn học viện quảng trường chất đầy không ít học viện ngoại trừ sơ cấp vũ hồn học viện học viện còn có truyền tống tới trung cấp vũ hồn học viện hai nhóm học viện cũng là tách ra đứng đang dẫn dắt đám người chỗ đứng là phó viện trưởng ngụy linh h u y ê n rất nhanh ngụy linh h u y ê n phát hiện vương phạm cùng ngụy thu san đã đến bất quá sáu c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu mới hát động chủng tộc mới bất quá ngụy linh h u y ê n ánh mắt căn bản cũng không tại chính mình biểu tỉ trên thân mà là tại viện trưởng vương phạm trên thân nói đến nàng cũng đã rất lâu không thấy vương phạm tuy nói thi vào trung cấp vũ hồn học viện nhưng mà nàng còn muốn ở bên này sơ cấp vũ hồn học viện làm phó viện trưởng một bên làm phó viện trưởng một bên làm học viên viện trưởng trông thấy vương phàm đi tới sau ngụy linh huyên thân thiết hô ân vương phàm mỉm cười hướng về phía nàng gật đầu một cái ngay sau đó hắn đi ra phía trước nhìn phía dưới t r u n g học viện học sinh trung cấp vũ hồn học viện học viên toàn bộ đứng ở bên trái sơ cấp vũ hồn học viện học viên toàn bộ đứng ở bên phải tuy nói mặc quần áo đều không khác mấy nhưng mà nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra một chút sự sai biệt rất nhỏ bên trái học viên thực lực tổng hợp muốn so phía bên phải học viên mạnh hơn rất nhiều phải biết toàn bộ trung cấp vũ hồn học viện thấp nhất cảnh giới cũng là hồ sư tại trên thực lực vậy khẳng định là không thể so được tại chỗ học sinh cũng là nhận biết vương phạm vương việt trường hắn vừa đi lên đài cao tất cả học viên đều đang nhìn chăm chú hắn nhìn chăm chú lên tất cả mọi người bọn họ việt trường chờ đợi hắn phát biểu mặc dù vương phạm không phải bây giờ cái này chỗ sơ cấp vũ hồn học viện chân chính việt trường nhưng cũng là bọn hắn một tầng hàm nghĩa khác việt trường trầm ngâm chốc lát sau hắn cuối cùng mở miệng nói ra tin tưởng mọi người cũng đều biết hôm nay tình huống ta cũng sẽ không nhiều lời đều đi theo ta cùng một chỗ tiến đến xem một chút đi thuận tiện khiến người khác biết rõ chúng ta vũ hồn học viện lợi hại bọn học sinh kích động trả lời là viện trưởng xuất phát vương phàm hô lớn một tiếng trực tiếp mang theo một đám học viên đi tới tề gia nguyệt nói tới địa điểm kia bọn hắn là lái xe đi tới núi lại rừng núi lại rừng ở vào đường cái bên cạnh cũng không thể thẳng tới chỗ cần đến mười phút sau vương phàm mang theo đội ngũ đến khoảng cách núi lại rừng gần nhất bên lề đường bên lề đường đã có mấy cái binh sĩ chờ đợi ở đây hắn sau khi xuống xe mấy người lính kia nhau nhau đi đến trước mặt vương phạm vương v i ệ n trưởng tê thành chủ cũng tại phía trước chờ ta này liền mang theo ngài qua bên kia vương phạm cũng không rõ ràng gì giới h áp động vị trí cụ thể cũng chỉ có thể để ở binh lính của nơi này dẫn đường hảo hắn gật đầu một cái lập tức mang theo đội ngũ của mình đi theo một sĩ binh tại núi lại trong rừng xuyên thẳng qua đại khái một k h ắ c đồng hồ sau binh sĩ đem vương phạm dẫn tới một mảnh bị binh sĩ bao quanh chỗ vương việt trưởng tê thành chủ liền tại bên trong đợi ngài hắn dừng lại giải thích nói hảo vương phạm lên tiếng hướng về phía bên cạnh ngụy thu san hai nữ nói tiếp các ngươi ngay ở chỗ này chờ ta ta vào xem hảo ngụy thu san hai nữ chăm miệng một lời phía trước binh sĩ nhường ra một con đường để cho vương phạm có thể ở phía trước đi sau một lát vương phạm đến binh sĩ đội ngũ phía trước nhất tề gia nguyệt ở chỗ này chờ đợi thời gian dài nhìn thấy hắn đến đây sau trên mặt vẻ u sầu lập tức biến mất một phần vương việt trưởng người rốt cuộc đã đến phảng phất có hắn trong lòng liền càng thêm đã có lực lượng ân tê thanh chủ nơi này dị giới h á c động ở đâu vương phàm cũng mở miệng d o hỏi hắn cũng không có ở giữa không trung trông thấy dị giới h á c động vết tích giống như là chưa bao giờ xuất hiện nhìn vương việt trưởng cái k i a dị giới h á c động ngay tại phía trước t h gia nguyệt n g chỉ về đằng trước một chỗ nói t a xem một chút vương phàm theo tề gia nguyệt n g ngón tay phương hướng nhìn sang cuối cùng nhìn thấy dị giới h á c động vết tích thì ra lần này dị giới h á c động không ở giữa không trùng mà là tại gần sát mặt đất vị trí bên kia háp động đang tại từng bước hình thành chỉ là hình thành tốc độ rất chậm ngoại trừ cái hát động kia vương p h ả m còn trông thấy một chút binh sĩ ngồi s ổ m ở hát động kia t r u n g quanh tựa như là đang bận rộn cái gì hai con ngươi hơi co lại nhìn kỹ mới nhìn rõ ràng động tác của bọn hắn nguyên lai、like、là ở t r u n g quanh trôn địa lôi chuẩn bị mai phục dị giới trong lỗ đen đi ra ngoài sinh vật lần trước dị giới trong lỗ đen hồn thú thế nhưng là đem bọn hắn nhân loại thật tốt đánh lén một phen bây giờ nhân loại cũng đánh lén bọn chúng cũng là có đi có trở về theo tốc độ này còn có nửa giờ đoán chừng liền sẽ có hồn thú từ trong đó đi ra ngoài vương phàm nhìn phía trước hát động thản n h i ê nói n hy vọng như thế đi thề gia nguyệt tiếng nói vừa ra phía trước trong lỗ đen đột nhiên xuất hiện một cái màu đen cự trào là có cái gì sinh vật muốn ra tới không cần lại t r ô n tốc tốc về tới thấy thế thề gia nguyệt lập tức đem phía trước những binh lính kia đều gọi trở về là thành chủ theo những binh lính kia lùi về sau hát động kia bên trong sinh vật cũng dần dần lộ ra hình dạng của nó toàn cảnh bày ra đang lúc mọi người trong mắt đó là một cái cực lớn con kiến hình thể có một đầu hùng sư lớn như vậy chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy con kiến vừa rồi cự trào kia chính là nó ngoài miệng cái kia hai cái kìm lớn toàn thân đều khoác lên cứng r ắ n s á c tựa hồ lực phòng ngự rất mạnh vương p h ạ m cũng tại nhìn xem trước mắt cự hình con kiến chẳng qua là thông qua hệ thống xem xét tin tức của nó nhân vật cự lực con kiến cảnh giới hồn đồ tăng trọng t r u n g tộc tộc kiến niên hạn ba mươi năm giới thiệu tộc kiến bên trong phổ biến nhất con kiến đặc điểm khí lực lớn phòng ngự rất mạnh thực lực rất thấp chỉ có hồn đồ t ă n trọng nhưng mà hệ thống đôi trước mắt hồn thú nhiều hơn rất nhiều mới giới thiệu nhiều một chủng tộc tin tức cùng thư giới thiệu hơi t h ở cột chẳng lẽ trước mắt hồn thú không phải trước kia hồn thú đơn giản như vậy vẫn là nói từ toàn bộ trong lỗ đen đi ra ngoài hồn thú toàn bộ là tộc kiến nếu thật thực như thế vậy những này dị giới h á c động chẳng phải là sẽ xuất hiện càng nhiều chủng tộc cự lực con kiến quét mắt chung quanh một cái nhân loại sau lập tức hướng về bọn hắn lao nhanh tới nhưng mà cự lực con kiến còn chưa chạy mấy bước liền đạp c h ú n g đất dưới chân lôi vênh a n h sáu một khoả địa lôi dính dấp những thứ khác địa lôi nổ tung trong lúc nhất thời khói lửa đem cự lực con kiến bao phủ không ít tản chi từ nổ tung trung tâm rất ra xem ra lần này hồn thú cũng không phải mạnh như vậy đi một bên cùng gia n g u y ệ t trông thấy cảnh tượng như thế mang theo một tia giọng v ư ơ n g lòng nói đối phương không mạnh vậy bọn hắn liền có thể tốt hơn đối phó nàng vừa mới dứt lời bên cạnh vương phạm lại là trực tiếp lắc đầu cũng không nên xem thường dị giới sinh vật ánh mắt của hắn nhìn phía trước hắc động thản nhiên nói bây giờ dị giới hắc động còn rất nhỏ cũng không phải rất lớn một khi dị giới hắc động b i ế n lớn nói không chừng sẽ có cường đại hơn tộc kiến từ trong đó đi ra như thế cũng không phải cái gì sự tính tốt hy vọng lam tin h đối với mấy cái này dị giới sinh vật có nhất định hạn chế nếu không thì thật sự khó đối phó nguyên bản dị giới hát động liền đã đủ nhân loại uống một bầu bây giờ lại xuất hiện mới dị giới hát động làm cho nhân loại sinh tồn trở nên khó hơn khó càng thêm khó nghe thấy vương phàm lời nói sau c u n g gia n g n g u y ệ t cũng không có nói nữa mà là lẳng lặng nhìn xem đối diện dị giới hát động t u y thời chuẩn bị chỉ huy chiến đấu chỉ là sáu chương một trăm hai mươi bảy chuyện gia khác thường tất có yêu a chỉ là kể từ một cái kia cự lực con kiến sau khi chết liền sẽ không có bất kỳ cái gì hồn thú từ trong lỗ đen đi ra một cái cũng không có dù là hạt động kia càng lúc càng lớn cũng không có một cái hồn thú từ trong đó đi ra càng như vậy thì càng là lạ chẳng lẽ vừa rồi cái thứ nhất cự lực con kiến chỉ là tới dò đường nó tại bị địa lôi nổ chết phía trước cũng đã đem tin tức truyền lại trở về sao kỳ thực đã có số lớn tộc kiến tại dị giới hạt động một phía khác vận sức trở phát động sao liền chờ đợi dị giới hạt động mở ra đến mức độ nhất định tiếp đó dẫn theo một nhóm lớn con kiến quân thông qua hạt động đi tới bọn hắn thế giới nhân loại sao thật sự là có quá nhiều nghi vấn nghi vấn càng nhiều thì càng suy nghĩ kỳ càng để cho người ta không khỏi có chút nghĩ lại mà sợ cái lô đen này ở trong tộc kiến chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy tê thanh chủ n h ớ ngươi bộ hạ đều cẩn thận một chút ta chỉ sợ một hồi sẽ có số lớn tộc kiến từ trong đó đi ra thế là hắn hướng về phía bên cạnh tề gia nguyệt nhắc nhở ân hảo tề gia nguyệt là người không rõ lắm vì sao vương p h à m biết nói câu nói này nhưng mà nàng vẫn là đồng ý bởi vì tề gia nguyệt cũng cảm thấy sự tỉnh tựa hồ có chút là lạ đợi lâu như vậy làm sao có thể liền một cái tộc kiến từ dị giới trong lỗ đen đi ra chuyện r a khác thường tất có yêu cổ nhân nói lời nói khẳng định là đúng rồi sau một lát c u n g gia n g n g u y ệ t đã đem tin tức đều công bố xuống để cho bọn binh lính đề cao cảnh giác tùy thời chuẩn bị chiến đấu lập tức chỉ sợ là một hồi trận đánh ác liệt kèm theo dị giới h ác động dần dần mở rộng không khí chung quanh tựa hồ cũng đi theo trang nghiêm không có bất kỳ cái gì một cái hồn sư dám nói chuyện lớn tiếng ánh mắt mọi người đều ở trước mắt áp động phía trên tùy thời chuẩn bị chiến đấu giống đột nhiên một tiếng đinh thái nhức ó p tiếng gào thét từ dị giới h áp động một phía khác chuyển đến một tiếng gào thét để cho h áp động bên ngoài hồn sư nhao nhao phân chấn nhao nhao d ơ lên trong tay mình hồn đạo khí hoặc phóng xuất ra chính mình vũ hồn sau một lát mạng lớn tộc kiến từ dị giới trong lô đen đi ra phía trước nhất toàn bộ đều là bình thường nhất cự lực con kiến nhưng mà cảnh giới của bọn nó đã không phải là thấp như vậy thấp nhất cũng là hồn đồ bắt trọng cảnh cự lực con kiến số lớn tộc kiến từ trong lô đen đi ra lần này cũng không phải một cái hai cái mà là hàng ngàn hàng vạn tộc kiến ngoại trừ cự lực con kiến còn có những chủng loại khác con kiến toàn thân đỏ dự kiến lửa sau lưng mọc lên hai cánh nhanh chóng kiến bay sáu mỗi một cái tộc kiến hình thể đều là vô cùng khổng lồ cũng không phải bọn hắn lam tinh yếu đối như vậy con kiến nhân vật kiến lửa cảnh giới hồn sĩ tam trọng chủng tộc tộc kiến niên hạ ba trăm năm giới thiệu tộc kiến bên trong đặc thù nhất con kiến toàn thân hỏa hồng hình thể cùng cự lực con kiến một dạng thể nội chứa nóng độc chú đạt đến hồn sĩ cảnh giới tộc kiến nắm giữ phun ra nọc độc công năng nhân vật nhanh chóng kiến bay cảnh giới hồn sáu、si、ĩ ngũ trọng. Chủng tộc, tộc kiến. Nhiên năm. kiến, lưng lên Giới tộc, tộc thiệu, tộc mọc hạ, sau hai n hành, cùng hành h thể phi phi có tốc là độ ư tộc h nhất chú. hồn cảnh ế đến lớn giới nó, Đạt t của sĩ kiến nắm giữ phun nọc độc công năng. Sáu, tộc kiến giữ ra độc Tộc bên trong con kiến t r ù n g loại rất nhiều không có một cái nào là kẻ yếu đông đảo tộc kiến xuất hiện ở một sát nạ kia tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu tại vương phàm bên người cùng gia nguyệt lớn tiếng la lên ra lệnh một tiếng tất cả hồn sư đều nghe mệnh lệnh của nàng lớn tiếng trả lời là chúng hồn sư đều biết lần này nhiệm vụ tầm quan trọng nếu là trước mắt những thứ này tộc kiến không thanh trừ rơi mà nói liền sẽ nguy hiểm cho đến thanh thương thành trong thành đều là chính bọn hắn thân nhân bằng hữu sáu phía trước cự lực con kiến bắt đầu thanh trừ chung quanh trôn cất địa lôi bọn chúng cũng không biết nơi nào có địa lôi chỉ dựa vào thân thể của mình đi d i ấ m địa lôi đem tất cả địa lôi đều dâm xong cự lực đám kiến nhiệm vụ liền xem như hoàn thành trong lúc nhất thời hàng trăm hàng ngàn cự lực con kiến bắt đầu hướng về đám người vào tới oanh a n h sáu địa lôi không ngừng nổ tung phát ra tiếng vang v a n h tạc đạp chúng bọn chúng cự lực con kiến thỉnh thoảng cũng không thiếu cự lực con kiến tàn chi bay ra đầu bắp chân đ u ổ i giáng sáu duy nhất không chịu địa lôi uy hiếp chính là bay ở giữa không trung màu đen nhanh trong kiến bay một đám tiếp lấy một đám nhanh trong kiến bay hướng về đám người mau chóng đuổi theo oong o n g long d â m d ạ p c h ẳ n g chịt màu đen một mảnh còn phát ra tiếng vang kỳ quái nhanh chóng kiến bay nhóm còn chưa đến đám người bầu trời lúc các binh sĩ cũng đã bắt đầu công kích dùng vũ khí công kích giữa không trung nhanh trong kiến bay nhưng mà thông thường đạn đã không làm gì được hồn sĩ cảnh giới hồn thú chỉ là đó ư được thương. a đến đ ngăn cản tác dụng, không tạo được lưu dụng tổn Cùng tác lúc tạo hữu nhanh chóng kiến bay nhóm cũng phát khởi công kích. Mở ra máu của mình buồn miệng rộng, hướng người phía dưới phun ra màu xanh phát khởi kích. phía phía bay ra của ra dưới Mở máu đám màu về là á cây nọc độc. Phúc. Phúc.、Sáu. Đó l nhanh chóng kiến bay nhóm tính acid nọc độc vừa có độc lại có nhất định tính ăn m ọ n vô số tính acid nọc độc từ trên trời gián xuống không ít hồn sư cũng không cẩn thận bị bắn chúng phát ra tiếng kêu t h ê thảm a a sáu đột nhiên một cỗ tính acid nọc độc hướng về vương phàm vị trí phun ra mà đến siêu hắn khẽ n g n g đầu một cái lắc mình liền dễ dàng tránh thoát nhanh trong kiến bay công kích nọc độc rơi vào vương phàm nguyên bản đứng yên vị trí tư lạc rơi xuống đất một sát na kia dịch acid trong nháy mắt ăn mòn hết trên mặt đất thực vật ta cũng nên ra tay rồi vương phàm túi đầu liếc mắt nhìn mặt đất tình hôm sau lại ngẩng đầu nhìn giữa không trung nhanh trong kiến bay nhóm thản nhiên nói tiếng nói vừa ra hắn trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn hai đại vũ hồn đều、hiện. cả ngươi cũng đằng không mà lên cùng những cái kia nhanh trong kiến bay nhóm ở vào trên cùng trung hành xích hà kiếm một thanh mới hồn đạo khí cũng theo đó xuất hiện tại trong tay vương phàm đó là một thanh thân kiếm màu sắc giống như ánh nắng c h i ề u đỏ một thanh trường kiếm khi vương phàm hướng trong đó rót vào linh lực trong nháy mắt đó toàn bộ xích hà kiếm thân kiếm đều đang phát tán ra một loại màu đỏ đặc thù tia sáng giống như ngọn lửa tia sáng hơn nữa t r u n g quanh hồn sư đều bị ngọn lửa kia tia sáng khí thế cường đại hấp dẫn nhao nhao ngẩm đầu nhìn qua đó là vương viện trường a trong tay hắn hồn đạo khí tựa hồ rất bất phám a đúng vậy a chỉ sợ cũng chỉ có hắn thực lực cường đại như vậy mới có thể thôi động mạnh mẽ như vậy hồn đạo khí a sáu tại vương phàm trong tay hồn đạo khí đích thật là một cái cường đại hồn đạo khí bất quá tại cái khác trong lòng cho rằng xích hà kiếm tối đa cũng liền tứ cấp hồn đạo khí thôi kỳ thực xích hà kiếm chính là một cái lục cấp hồn đạo khí hoa vương phàm mấy vạn tích phân mới hối đoái lục cấp hồn đạo khí càng cao cấp hồn đạo khí thì càng cần càng nhiều linh lực tới thôi động đương nhiên uy lực cũng liền càng mạnh t r ư ớ c 128 luyện chế đan d ư ợ c kiến l ử a t h ú hạch vương phạm lấy r a lục cấp hồn đạo khí xích hà kiếm nguyên nhân cũng chính là muốn thử một chút uy lực của nó rốt cuộc có bao nhiêu uy lực kể từ hối đoái sau liền chưa bao giờ thử qua uy lực của nó ha ha vương phạm nhìn xem trước mắt một đoàn nhanh trong kiến bay khỏe miệng lộ ra nụ cười q u ỷ dị đồng thời trong tay hắn xích hà kiếm cũng theo đó huy động đem linh lực thôi động đến cực hạ n theo linh lực cường đại rót vào trong đó một cổ khí thế vô hình cũng theo đó bày ra chung q a n h hồn sư cùng tộc kiến đều không thể không lui bước ba phần chạm vương phạm nhưng không có k h á c h khí hướng về phía trước mắt nhanh trong kiến bay nhóm chính là một kiếm chém qua lập tức giống như ánh nắng chiều đỏ tầm thường cường đại kiếm khí bắn ra kiếm khí lướt qua những cái kia nhanh trong kiến bay nhóm trực tiếp đem bên trong phần lớn nhanh trong kiến bay chém thành hai nửa không ít nhanh trong kiến bay cũng thụ thương không nhẹ rơi xuống trên mặt đất phanh phanh sáu một cái tiếp lấy một con nhanh trong kiến bay rơi xuống giống như là trời mưa chỉ bất quá ở dưới cũng là nhanh trong kiến bay thi thể mà thôi không ít hồn sư đều nhìn thấy một màn trước mắt không có không vì chi sợ hãi than cái này cũng là thực lực của nhân loại sao vẹn vẹn chỉ một cú đánh liền chém giết gần ngàn tộc kiến không ít người trong ánh mắt đều toát ra một tia thần sắc k h ắ c h a o trước mắt nhanh trong kiến bay tự nhiên là dễ đối phó cảnh giới đều không có mạnh tối cường cũng liền hồn sư cảnh một lần xuất hiện có chừng trên dưới tám nghìn số lượng tộc kiến theo các hồn sư chiến đấu tộc kiến số lượng đang tại từng bước giảm bớt hơn nữa cái k i ế dị giới trong lỗ đen tựa hồ không có tộc kiến lại từ trong đó đi ra bất quá vương phàm ngược lại là chú ý tới một việc có không ít cự lực con kiến đang tại vận chuyển nhân loại hồn sư thi thể trở lại trong lỗ đen ở trong mắt cự lực con kiến hẳn là đang chuyên trở lương thực nhân loại hồn sư thi thể chính là tộc kiến lương thực sáu cùng lúc đó cả nhân loại hồn sư binh sĩ đang nhanh chóng chém giết trước mắt tộc kiến đại quân một chỗ diệp t r ầ n đang tại chém giết tộc kiến một bên chém giết tộc kiến một bên tìm kiếm chung quanh hồn sư tựa hồ là đang tìm người nào sau một lát diệp t r ầ n rốt cuộc tìm được người hắn muốn tìm một nữ nhân tiêu vận cũng là vũ hồn học viện học viên bất quá chỉ là sơ cấp vũ hồn học viện học viên mà thôi tiêu vận đang cùng một cái kiến l ử a chiến đấu tay phải của nàng ở trong có một cấu ngọn lửa màu xanh ngọn lửa kia phần đáy bộ dáng càng giống là một đoá thanh sắt hoa sen địa giai cực phẩm thanh l i ê n linh diễm vũ hồn hắn linh diễm đối với thân thể thiêu đốt tổn thương rất nhỏ càng nhiều hơn chính là đối với tinh thần lực thiêu đốt giống như trực tiếp thiêu đốt linh hồn nhường n g ư ờ i sống không bằng chết tiêu vận đang tại bên kia đối phó một cái kiến lựa đột nhiên sau lưng của nàng đang hối hả chạy tới một cái cự lực con kiến cái kia cự lực con kiến đang mở ra cái kia to lớn cái kìm thứ ả i tiêu liền kiến bị bị bên thương、nạo. Mắt thấy tiêu vận liền bị lực con kiến kẹp bên trong. t h nặng. vận con lực cự kẹp hai vũ hồn kỹ đoạn nhận phi đao một thanh màu đen đoạn nhận không biết từ chỗ nào bay tới trực tiếp đánh trúng cự lực con kiến đầu tại trên đầu của nó vạch ra một cái không nhỏ khe tiếp đó lại bay trở về khi đó tiêu vận mới chú ý tới mình sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự lực con kiến theo đoạn nhận bay đi phương hướng nhìn lại vừa vặn trông thấy cái thanh kia đoạn nhận bay đến một cái hồn sư trong tay cùng trong tay hắn hồn đạo khí nối liền cùng một chỗ người kia không là người khác chính là trước kia liền chú ý đến tiêu vận diệp trần diệp sư minh tiêu vận hơi s ừ n g sốt một chút lộ ra lướt qua một cái nụ cười s á n lạ nàng lập tức hướng về phía diệp trần bên kia nói một câu nói cảm tạ cứ việc bên kia diệp trần không nghe thấy nhưng nhìn khẩu hình vẫn là có thể đối đầu không cần cảm ơn diệp trần cũng thuận tiện trả lời một câu tiếp lấy bắt đầu chém giết tộc kiến theo thời gian trôi qua tộc kiến số lượng đang không ngừng giảm mạnh sau mấy tiếng tộc kiến cuối cùng bị thanh trừ hoàn tất chết thì chết trốn thì trốn đầy đất tộc kiến thi thể tiêu vận cũng cuối cùng có thể t r ầ m tính lại l é n lén liếc mắt nhìn bên kia diệp trần diệp sư minh liên quan tới diệp trần sự t ì n h nàng cũng đã được nghe nói nghe nói hắn vũ hồn chỉ là một thanh đoạn nhận không có cán đao đoạn nhận ở những người khác trong mắt hẳn là phế vật vũ hồn mới đúng lại ngạnh sinh sinh bị hắn tu luyện đến hồn sư cảnh giới thật sự rất cường đại đang tại tiêu vận nhìn lén thời điểm bên kia diệp trần bỗng nhiên quay đầu cũng hướng về tiêu vận vị trí nhìn sang một nam một nữ tại lúc này đối mặt ánh mắt lập tức tiêu vận lông mày nhữ một cái lập tức ngượng ngùng đem đầu của mình chuyển trở về sắc mặt đỏ ửng giống như một k h o a chín m ù i quả thổi qua liền phá diệp trần tự nhiên là chú ý tới tiêu vận dị thường khoe miệng mỉm cười quay đầu đi không nhìn nữa nàng khi đó tại bên cạnh diệp trần miêu tinh thần đang tại cái kia vừa dùng một cái hồn đạo khí trùy thủ mổ xẻ trước mắt kiến l ử a thi thể đừng nói mổ xẻ vẫn rất dễ nhìn có chút tài năng bộ dáng miêu tinh thần trước đó thế nhưng là một cái bác sĩ ngoại khoa mổ xẻ đối với hắn mà nói đó đều là chuyện nhỏ rất nhanh hắn lấy ra kiến l ử a thú hạch một k h ỏ a màu đỏ sầm thú hạch cầm trong tay còn tản ra một cỗ không nhỏ nhiệt lượng kiến l ử a thú hạch là không thể tùy tiện hấp thu trong đó chứa nắm độc bất quá lại có thể dùng để lượt đan hắn mục đích của chuyến này chính là vì xem có cái gì là có thể dùng để lượt đan không nghĩ tới thật sự để cho hắn đụng phải thứ mình muốn diệp trần giúp ta lấy l ử a con kiến thú hạch đến lúc đó lượt đan phân ngươi nhóm một chút miêu tinh thần ngẩng đầu nhìn diệp trần nói hảo diệp trần lập tức đáp ứng xuống Toàn bộ tiểu đội hồn sư cũng bắt đầu giúp miêu tinh thần lấy lửa con kiến t h ú h ạ c h chỉ lấy kiến l ử a t h ú h ạ c h khắc tộc kiến t h ú h ạ c h không cần kiến l ử a t h ú h ạ c h trên cơ bản cũng là không có ai muốn căn bản cũng không dễ hấp thu không hề đ ậ u ngược lại là tiện nghi miêu tinh thần mấy người kiến l ử a t h ú h ạ c h có thể dùng đến luyện chế liệt diễm đoán thể đan liệt diễm đoán thể đan phẩm giai quyết định bởi tại sử dụng t h ú h ạ c h cấp bậc thấp nhất cũng là cấp hai đan dược chỉ có hạng c u i không có hạn mức cao nhất liệt diễm đoán thể đan đan như kỳ danh chủ yếu tác dụng chính là rèn thể có thể để thăng hồn sư tố chất thân thể để cho hồn sư có thể hấp thu niên hạn càng lâu hồn hoàn thứ yếu chính là có thể trợ lực hồn sư tu luyện tác dụng vẫn là rất rõ rệt khuyết điểm duy nhất chính là phục d ụ n g liệt diễm đoán thể đ ằ n sau hồn sư toàn thân đều biết cảm giác bị lửa thiêu đốt đồng dạng hoặc là chịu đựng lấy hoặc là dùng những đan dược khác trung hòa d ự tính một khi trung hòa d ự tính cái k i a liệt diễm đoán thể đan hiệu quả liền không có như vậy rõ rệt hơn có lợi có hại một bên khác vương phàm đang cùng cùng gia nguyện thảo luận dị giới hát động sự tình mỗi lần dị giới hát động xuất hiện từ trong đó xuất hiện hồn t h ú thực lực cũng là dần dần tăng lên thì như vừa mới xuất hiện tộc kiến bên trong tối cường cũng liền chỉ là hồn sư nhị trọng cảnh thực lực một cái đại hồn sư cảnh giới cũng không có hơn phân nửa sáu tác giả có lời nói hôm nay bốn canh dâng lên cảm ơn mọi người ủng hộ vũ hồn học viện đang chậm rãi phát triển hy vọng nhận được đại gia lễ vật ủng hộ chương một trăm hai mươi chín luyện đan hơn phân nửa là bởi vì bọn hắn nhân loại toàn bộ tinh cầu hạn chế dùng mặt khác một câu nói đó chính là Tinh cầu một khi xuất hiện tình trạng liền muốn hồi báo cho nàng nàng dễ mang theo trước đội ngũ tới trợ giúp đem tộc kiến chặn lại tại thành trì bên ngoài mới là lựa chọn tốt nhất nếu để cho tộc kiến vọt tới thanh thương bên ngoài thành vậy khẳng định sẽ đối với toàn bộ thanh thương thành tạo thành nhất định tổn thương đây là rất khó bù đắp cho nên mới cần đem tộc kiến chặn lại tại sơn lại trong rừng nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành vương phàm mang theo học viên của mình nhóm trở về vũ hồn học viện tuy nói là hoàn thành nhưng mà cũng làm cho hắn biết càng nhiều liên quan tới dị giới h á c động tin tức đệ nhất dị giới trong l ô đen có thật nhiều chủng tộc thứ hai hôn thú chủng tộc khác biệt hắn một ít đặc tính cũng đều khác biệt đệ tam nhân loại hồn sư là có thể tiến vào dị giới tác động liên quan tới điểm thứ ba hắn cũng là nghe cùng gia nguyệt nói nghe nói hạ đều nhà khoa học cũng tại nghiên cứu liên quan tới dị giới hát động sự t ì n h thông thường dụng cụ căn bản cũng không có thể đi vào dị giới hát động vừa tiếp xúc với dị giới hát động cái k i a dụng cụ thì sẽ hoàn toàn hư hào chỉ có hồn sư mới có thể tiến vào dị giới hát động nhưng mà đi vào hồn sư liền không có một cái trở về sáu b ạ t vô âm tín đ o a n chừng vừa tiến vào trong liền trực tiếp chết ở hát động một phía khác trong tay hồn thú dù là vương phàm bây giờ là hồn vương cảnh giới hắn đều không dám tùy tiện tiến vào dị giới hát động sáu thanh thương thành ngay tại tất cả hồn sư đều rời đi núi lại rừng sau một cái hồn sư cũng đi theo đại bộ đội rời đi núi lại rừng về tới thanh thương thành mạnh văn hạo là thanh thương thành hồn sư học viện học sinh thành tích tựa hồ cũng không khá lắm nhưng cũng không phải là rất kém cỏi một chỗ yên lặng trong gian phòng bên trong cả gian phòng toàn bộ đều là tộc kiến thi thể dòng máu màu trắng chạy xuôi tại trong cả căn phòng một cỗ máu tanh khí tức tràn ngập cả phòng những thi thể này đều là mạnh văn hạo cầm thú hạch đổi lại một k h ỏ a thú hạch có thể đổi bốn cái tộc kiến thi thể nhìn như là tính không ra sự tình nhưng mà đối với mạnh văn hạo tới nói lại là một kiện vô cùng tuyệt vời sự tình mạnh văn hạo nhìn xem trước mắt một đống thi thể lộ ra nụ cười quỷ dị con mắt tựa hồ cũng đang thả ánh sáng nếp miệng lên trong nháy mắt đó hắn vũ hồn cũng bị phóng thích ra ngoài đó là một đoàn màu đen tuyền sương mù h á cám trong sương mù còn có hai cái màu đỏ sầm điểm sáng cái kia điểm sáng còn tại tản ra hào quang màu đỏ nếu là khác hồn sư trông thấy đoán chừng đều tinh thần lực đều biết chịu đến nhất định ảnh hưởng hấp thu mạnh văn hạo trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ màu đen kia vũ hồn liền bắt đầu bao khỏa trong cả phòng hồn thú thi thể tiếp đó chậm rãi đem hồn thú thi thể thôn vệ không chỉ là tộc kiến thi thể còn có trên mặt đất chạy huyết dịch cùng với cái kia tràn ngập cả căn phòng mùi huyết tinh toàn bộ thôn vệ sau một lát bên trong căn phòng tộc kiến thi thể toàn bộ đều bị thôn vệ hầu như không còn mạnh văn hạo trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng đem chính mình vũ hồn thu hồi trong cơ thể của mình nếu là cẩn thận kiểm tra mà nói liền có thể phát hiện mạnh văn hạo kỳ thực có ba cái hồn hoàn thực lực đã đạt đến đại hồn sư lục trọng cảnh vàng vàng thím ba cái hồn hoàn hắn đạo thứ ba hồn hoàn tử s ắ c hồn hoàn bị mạnh văn hạo chính mình vũ hồn ẩ n giấu đi để tránh bị những người khác phát giác được thực lực của hắn về phần hắn vì sao muốn ẩ n giấu thực lực vậy thì không rõ lắm chỉ sợ chỉ có chính hắn biết phải biết đại hồn sư lục trọng cảnh thực lực có thể nói là toàn bộ hạ quốc thứ hai lợi hại hồn sư sáu trung cấp hồn sư học viện các học viên vừa về tới học viện liền bắt đầu bận rộn chính mình sự t ì n h tất cả mọi người đều thu hoạch tương đối khá có nghỉ ngơi c h ữ a thương có tiến đến nhiệm vụ đại điện hối đoái vật phẩm sáu diệp trần trở lại học viện sau liền dẫn điểm của mình đi tìm đường hiên hắn bây giờ cần một cái tam cấp hồn đạo khí nguyên bản cấp hai hồn đạo khí đã vết thương c h n g chất không thích hợp tái chiến đấu toàn bộ học viện có thể rèn đúc tam cấp hồn đạo khí cũng chỉ có đường hiên đường hiên cũng vui vẻ đáp ứng chuyện này dù sao diệp trần cho tích phân vẫn là rất nhiều có thể hối đ á i rèn đúc ra ba đem tam cấp hồn đạo khí tài liệu Có những tài liệu này đường hiên lại có thể rèn luyện chính mình luyện k h í thuật rất nhanh hắn liền bắt đầu rèn đúc mới tam cấp hồn đạo khí đông làm đông sáu sáu miêu tinh thần vừa về tới học viện liền chạy tới học viện đan trong điện luyện đan học viện đan trong điện có luyện đan dùng địa hỏa chỉ bất quá cần tích phân mới có thể sử dụng mà thôi hắn bây giờ muốn luyện chế chính là liệt diễm đoán thể đan địa hỏa nướng lò luyện đan miêu tinh thần ngay tại một bên dùng tinh thần lực và tự thân khống chế linh lực lấy trong lò luyện đan chỉnh thể tình huống một khác đồng hồ sau hắn mở ra hai con mắt của mình mồ hôi từ chán của hắn nhỏ xuống theo gương mặt chảy ra miêu tinh thần trong miệng chỉ là miêu tinh thần căn bản cũng không để ý những thứ này miêu tinh thần ánh mắt vẫn luôn ở trước mắt trong lò luyện đan lợi dụng linh lực mở ra lò luyện đan thuận tay lấy ra trong đó đan dược đó là hai khỏa hỏa hồng sắc đan dược liệt diễm đoán thể đan ha ha ha sáu miêu tinh thần nhìn trong tay mình đan dược lộ ra nụ cười sán lạ ta luyện ra ta luyện chế ra cấp hai đan dược ha ha ha sáu luyện chế ra cấp hai đan dược cũng liền đại biểu cho hắn trở thành cấp hai luyện đan sư hắn tự nhiên là phi thường cao hứng bây giờ đan điện học viên số đông liền nhất cấp luyện đan sư đều không phải là mình bây giờ cũng đã là cấp hai luyện đan sư miêu tinh thần có thể không cao h ứ n g sao trừ luyện đan ra hắn còn cung úc phương phương kế hoạch một chuyện khác đó chính là thành lập một cái mới luyện đan sư tổ hợp tổ hợp bên trong chỉ có luyện đan sư cũng chỉ có luyện đan sư có thể gia nhập vào trong đó hai người đem tên cũng đã nghĩ kỹ luyện đan sư công hội thành lập luyện đan sư công hội chỗ tốt vẫn là rất nhiều một là để cho luyện đan sư có thể tốt hơn kiếm lấy thu hoạch cùng linh thạch hai là để cho luyện đan sư cùng một chỗ giao lưu giao dịch dễ dàng hơn thu hoạch tài liệu luyện đan hơn nữa sơ kỳ luyện đan sư công hội đã thành lập úc phương phương cũng tại trên mạng hồn sư sáng lập một cái mới bờ ba luyện đan sư công hội bờ ba đây chính là luyện đan sư công hội hình thức ban đầu không chỉ có như thế hồn sư lưới áp còn giúp úc phương Phương cùng miêu tinh thần một vấn đề nhỏ giúp bọn hắn chứng nhận luyện đan sư huy chương tiền kỳ huy chương mới là khó khăn nhất nhận chứng dù sao cũng không thể tự mình nhận chứng không thể tin tưởng đối phương thực lực chân chính chứ một trăm ba mươi đạn con kiến điên cuồng chiến đấu cho nên hồn sư lưới áp người cũng sẽ cẩn thận nhận chứng chỉ có người không bình thường mới có thể chứng nhận thành công ư c phương vương cùng yêu tinh thần hai người đã sớm tại hải thành hồn sư trong lưới trở thành danh nhân cơ hồ hải thành hồn sư đều nhận thức biết hai người bọn họ luyện đàn sư tồn tại lại thêm vương p h ả m cùng vũ hồn học viện tầng kia quan hệ hai người chứng nhận xưng h à o huy chương sự t ì n h tự nhiên là trở nên đơn giản rất nhiều mấy ngày gần đây thanh thương ngoài thành núi lại trong rừng cái áp động kia bên trong thỉnh thoảng có số lớn tộc kiến từ trong lỗ đen đi ra thế là c u n g gia nguyện n g chỉ có thể điều động hồn sư tiến đến đánh giết tộc kiến hồn thú thanh thương thành sơ cấp vũ hồn học viện học sinh cũng sẽ tiến đến hỗ trợ thuận tiện thu hoạch tích phân trung cấp vũ hồn học viện học viên cũng có thể tiến đến cũng là có giống nhau nhiệm vụ nhất là diệp trần h ã n cơ hồ mỗi ngày đều tiến đến săn giết nơi đó tộc kiến một là kiếm lấy tích phân hai là vì thay m i ê u tinh thần thu thập kiến lựa thu hoạch ba là vì một nữ nhân tiêu vận bây giờ kiến lựa thu hoạch giá cả vô cùng tiện nghi cơ h ộ i chính là không có người muốn đ ổ vật dù sao cũng không thể trực tiếp hấp thu tác dụng không lớn bất quá miêu tinh thần lại có thể đưa nó luyện chế thành liệt diễm đoán thể đan diệp t r ầ n cũng phục d ụ n g không ít liệt diễm đoán thể đan dùng quá trình bên trong hắn không có sử dụng bất kỳ đan dược phụ trợ toàn bộ đều nhẫn l ạ i xuống thật sự rất đau giống như liệt diễm thiêu đốt toàn thân cao thấp mỗi một tấc làn da đau về đau nhưng mà liệt diễm đoán thể đan không hổ là cấp hai đan dược đối với cường độ thân thể tăng lên vẫn là rất không tệ diệp chân có thể rõ ràng cảm nhận được mình nhục thân đang trở nên càng ngày càng mạnh có thể chứa đ ư ợ c linh lực đều nhiều hơn một chút núi lại rừng nhân loại hồn sư đang cùng tộc kiến đại quân chiến đấu nếu là cẩn thận người liền có thể dễ dàng phát hiện toàn bộ chiến đấu sân bãi bên trên là không có nhân loại hồn sư thi thể toàn bộ đều là tộc kiến thi thể nhưng mà nguyên nhân như vậy cũng không phải nhân loại hồn sư rất mạnh tộc kiến rất yếu mà là nhân loại hồn sư chỉ cần vừa chết liền sẽ bị tộc kiến bên trong cự lực con kiến k h i ế n đi tiến vào dị giới h á c động một phía khác rất nhiều hồn sư đều biết nhưng mà cũng đều không nói đối phó tộc kiến mới là chủ yếu công tác hôm nay diệp trần là tự mình đến đây mấy ngày gần đây từ trong lô đen đi ra ngoài tộc kiến trở nên càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng nhiều bất quá càng mạnh diệp trần lại càng ưa thích hắn muốn chính là cực hạn chiến đấu cái này cũng là vương phàm dạy cho hắn phương thức chiến đấu chỉ có cực hạn chiến đấu mới có thể kích phát thân thể con người bản năng nắm giữ càng nhiều kỹ xảo chiến đấu khi đó tại diệp trần trước mặt là một cái đại hồn sư bắt trọng tử đã nghĩ hình thể so cự lực con kiến còn lớn hơn một lần cả người màu sắc cũng không phải màu đen mà là hạt h o à sắc hắn lớn nhất đặc tính là t ử đạn nghĩ độc tố độc tố của nó là tất cả tộc kiến bên trong tối cường cũng được xưng là tử vong chi con kiến một khi bị nó cắn trúng liền sẽ cảm giác toàn thân giống như bị viên đạn đánh trúng đồng dạng đau đớn loại kia đau đớn là đến từ tinh thần lực đau đớn thực lực của ngươi lại mạnh cũng sẽ nhận nhất định ảnh hưởng nhỏ yếu hồn sư nói không chừng sẽ bị tươi sống đau chết ha ha diệp t r ầ n nhìn xem trước mắt t ử đạn nghĩ nết miệng lên lộ ra một nụ cười một cái đoạn nhận hồn đạo khí xuất hiện ở trong tay của hắn cái này đoạn nhận toàn thân màu băng lam chính là một cái tam cấp hồn đạo khí hắn mới n h ấ t hồn đạo khí dùng linh lực thúc giục mà nói sẽ mang có băng thuộc tính công kích diệp trần cảnh giới bây giờ chỉ là đại hồn sư tam trọng cảnh dù là như thế hắn đôi trước mắt t ử đạo nghĩ cũng không có chút nào sợ hãi thôi động tự thân linh lực hướng về đối diện t ử đạo nghĩ xung thứ đi qua giết ánh mắt của hắn l ó e lên vũ hồn cũng theo đó phong thích vàng vàng thím ba đạo hồn hoàn xuất hiện ở tại chung quanh thân thể cái kêu một cái quen thuộc khí vũ hồn không có chui đao khí vũ hồn xuất hiện ở trong tay của hắn kèm theo diệp trần toàn lực chạy đoạn nhận vũ hồn cũng tại cùng hắn hàn băng lưới đao hồn đạo khí dung hợp rất nhanh vũ hồn cùng hồn đạo khí dung hợp thành công đoạn nhận vũ hồn cũng biến thành cùng hồn đạo khí giống nhau như lúc màu sắc dạng n à y trình tự diệp trần đã không biết làm bao nhiêu lần cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng không có bất kỳ cái gì về thời gian dây dưa khi diệp trần đến t ử đạn nghĩ trước mặt lúc vũ hồn đã cùng hồn đạo khí dung hợp thành công hướng về phía trước mắt từ đạn nghĩ một cái chân chém xuống phanh cương đại tam cấp hồn đạo khí đích sắc rất mạnh trực tiếp đem từ đạn nghĩ một cái chân lớn chặt đức t ử đạn nghĩ gào thét một tiếng đầu to lớn hướng thẳng đến phía dưới diệp trần tắt tới hai cái cực lớn cái càng đánh tới diệp trần cấp tốc q u a n người dù n g chính mình hồn đạo khí đỡ được t ử đạn nghĩ công kích đinh một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên cản là đỡ được nhưng mà lực xung kích cực lớn vẫn là đánh vào diệp trần trên thân cương đại lực trùng kích để cho hắn không thể không lui lại lui về phía sau đồng thời t ử đạn nghĩ những thứ khác chân đã hướng về thân thể của hắn cắm vào cứng cỏi h ạ hoàng sắc chân lớn nếu là thật cắm ở diệp trần trên thân ít nhất sẽ trực tiếp đem cả người hắn xuyên thủng tiếp đó vững vàng cắm trên mặt đất ta thấy thế diệp trần lập tức ngã về phía sau đem chính mình vũ hồn cắm trên mặt đất hai chân đứng ở mặt đất từ đó ổn định thân thể của mình để cho mình có thể nằm không ngừng mà hướng lui về phía sau hai chân không ngừng tại mặt đất ma sát những viên đạn kia con kiến đ u ổ i cũng không có đâm trúng diệp trần mảy may trượt một khoảng cách sau diệp trần đã đi tới t ử đạn nghĩ sau lưng thứ hai vũ hồn kỹ đoạn nhận phi đ a o ánh mắt của hắn l ó é lên q u a n thân đạo thứ hai màu vàng hồn hoàn tùy theo lấp loé một chút cả người nhảy lên một cái hướng về phía t ử đạn nghị phía sau lưng cái k i a m ộ t lớn đống cái mông chém xuống chỉ thấy trong tay diệp trần đã dung hợp trường đao bên trong vũ hồn đoạn nhận tùy theo thoát ly hướng về đối diện bắn nhanh mà ra đoạn nhận vũ hồn bay ra ngoài sau nó vẫn là màu băng lam mang theo băng thuộc tính công kích đây chính là vũ hồn kỹ mang cho diệp trần ưu thế có thể để hồn đạo khí cùng mình vũ hồn ở giữa liên hệ vẫn tồn tại như cũ đoạn nhận vũ hồn trực tiếp đánh t r ú n g t ử đạn nghị c á i mông mở ra một đạo không ít vết thương đánh chúng từ đạn nghĩ hậu đoạn nhận vũ hồn lại lần nữa trở về diệp trần trong tay trong nháy mắt cùng đoạn nhận hồn đạo coi trọng mới dung hợp、Phúc. lập tức không ít màu nâu chất lỏng từ từ đánh con kiến túi đeo lưng cái kiêng n ô n g lớn trong bọc chảy ra t đau đớn kịch liệt cũng làm cho tử đạn nghĩ phát ra một tiếng gào thống khổ tử đạn nghĩ lập tức quay người tìm đúng diệp trần vị trí sau hướng về phía hắn phun ra mình nọc g độc、Phúc. một c ỗ hạt hoàng sắc nọc g độc phun ra cũng may diệp trần đã sớm chuẩn bị dễ dàng lại tránh được tử đạn nghĩ công kích vàng không thì nhưng có hắn dễ chịu t h n h acid nọc độc phun ra tại mặt đất trên mặt đất thảm thực vật trong nháy mắt khô héo biến vàng bị ăn mòn hơn nữa còn phát ra đặc thù âm thanh tư lạc tư lạc sáu lại đến diệp trần trợ t quát một tiếng lần nữa đối với trước mặt t ử đạn nghị phát động công kích chương một trăm ba mươi mốt hàn băng đoạn nhận kim cương đoạn nhận hắn không ngừng đối trước mắt t ử đạn nghị mấy cái chân lớn phát động công kích cấp ba hồn đạo khí từng cặp đánh con kiến tổn thương vẫn là rất lớn lại thêm đặc thù băng thuộc tính tăng thêm lại có thể chậm lại t ử đạn nghĩ tốc độ để cho diệp trần có thể tốt hơn chém giết trước mắt từ đạn nghị mấy phút sau từ đạn nghị mấy cái chân lớn đã bị hao tổn nghiêm trọng liền cả đứng dậy đều có chút đứng không yên lảo đảo tựa như tùy thời muốn ngã xuống đồng dạng diệp c h â n nhìn xem đối với mặt mũi đánh con kiến con ngươi co rụt lại đem linh lực của mình thôi động đến cực hạn chuẩn bị phóng thích đại chiêu đệ tam vũ h ồ n cấp đoạn n h ậ n b ổ chỉ thấy duy nhất cái kêu một đạo màu tím ngàn năm hồn hoàn lóe lên một cái diệp trần dơ lên chính mình hàn băng đoạn n h ậ n hướng về phía trước mắt t ử đạn nghị trực tiếp bổ xuống hàn băng đoạn nhật bù vốn là đoạn nhật b ổ bởi vì hồn đạo khí nguyên nhân khiến cho trở thành mang theo băng thuộc tính đoạn nhật bù chỉ thấy một đạo cực lớn hàn băng kiếm khí từ đoạn nhận bên trên bắn mạnh mà ra thẳng bức đối diện từ đạn nghĩ cho từ đạn nghĩ kịp phản ứng lúc đã muộn muốn né tránh thế nhưng là nó mấy cái chân cũng đã không thể đ ộ n g đậy trực tiếp nửa nằm trên mặt đất đồng thời đối diện đạo kia cực lớn hàn băng kiếm khí bổ vào từ đạn nghĩ trên thân vây anh kèm theo một tiếng vang thật lớn vang lên trên mặt đất từ đạn nghĩ trực tiếp bị hàn băng, băng bao trùm không có mấy cái tộc kiến dám dễ dàng tới gần thấy thế diệp trần tốc độ đi qua đem từ đạn nghĩ thú hạch lấy ra đại hồn sư hồn thú thú hạch thế nhưng là độ tốt có thể đổi không ít điểm cống hiến đâu hắn vừa gỡ xuống từ đạn nghĩ thú hạch lúc đột nhiên một cái khắc kiến l ử a từ sau lưng của hắn đánh lén một đôi cực lớn cái càng trực tiếp kẹp đi qua ân diệp chân đã cảm thấy sau lưng của mình có chút không đúng xoay người một cái dùng chính mình đoạn nhận đỡ được từ đạn nghĩ công kích ngăn lại công kích đồng thời hắn đoạn nhận vũ hồn bởi vì linh lực chưa đủ quan hệ trực tiếp biến mất chỉ còn lại có một cái cán đa hồn đạo khí vũ hồn tiêu thất thăng thêm linh lực tiêu thất k i ế n l ử a nhất kích toàn bộ đều xung kích tại trên thân thể của hắn phanh diệp trần cả người trực tiếp bị đụng bay đánh tới trên chung quanh một gốc đại thụ đánh lén kiến l ử a thực lực cũng không yếu hồn sư tứ trọng cảnh diệp trần bây giờ linh lực hao hết căn bản cũng không phải là đối thủ của nó a hơn nữa đối diện kiến l ử a tốc độ cũng không chậm lần nữa hướng về diệp trần phun ra một đạo tính acid nọc độc phúc nguy rồi diệp trần kinh hô một tiếng vội vàng trên mặt đất lăn lộn né tránh kiến lựa công kích thế nhưng là hắn vẫn là chậm phun ra ở trên mặt đất nọc độc bắn tung toé tại tay phải của hắn cánh tay tính acid nọc độc trực tiếp đem học viện của hắn trang phục ăn mòn hầu như không còn hơn nữa đem ra của hắn cũng ăn mòn thần kinh độc tố cũng theo diệp trần huyết nhục bắt đầu ăn mòn cánh tay của hắn mãnh liệt đau đớn chuyển đến tay phải cầm tam cấp hồn đạo khí đều trực tiếp rớt xuống đất khi đó đối diện kiến l ử a c ũ n g sẽ không dễ dàng buông tha diệp trần sớm đã hướng về hắn đã g i ế t tới cách hắn khoảng cách cũng chỉ có một em mờ xa chỉ lát nữa là phải kẹp bên trong diệp trần chính hắn cũng chỉ có thể dùng dỗi ra chính mình một cái tay khác từ phía sau lưng lấy ra mặt khác một cái tam cấp hồn đạo khí ngăn tại trước mặt mình bất quá diệp trần từ đầu đến cuối cũng là c h ậ m một bước hắn rút ra hồn đạo khí trong n g á y mắt đó kiến lửa đã hướng về hắn kẹp tới diệp trần trong đầu tựa hồ cũng đã nhìn thấy mình bị kẹp bên trong hình ảnh toàn thân đau đớn lăn lộn đầy đất đau đớn mà chết chỉ lát nữa là phải kẹp bên trong một sát nạ kia đột nhiên một đoá ngọn lửa màu xanh bắn nhanh mà đến đánh trúng trước mắt hắn kiến lửa đầu phanh đem kiến lửa đầu đánh cho tới một bên cải biến hành động của nó con đường diệp trần cũng không kịp xem xét là ai ra tay lợi dụng trong tay trái tam cấp hồn đạo khí hướng về phía kiến lửa cổ chính là một đao bổ xuống lợi dụng cuối cùng còn sót lại một tia linh khí phát huy ra tam cấp hồn đạo khí uy lực đem trước mắt kiến lửa trực tiếp chém đầu phức kiến lửa đầu rơi xuống t ậ c kiến huyết dịch c h ả y đầy đất bây giờ tay trái hắn bên trong tam cấp hồn đạo khí cũng là đường hiên chế tạo duy nhất một lần để cho đường hiên chế tạo hai thanh cơ hồ hao tốn hắn toàn bộ điểm công hiến hơn nữa hai thanh cũng là tam cấp hồn đạo khí một cái băng t h u tính một cái kim t h u tính kim thuộc tính sắc bén hơn cứng rắn hơn cường hãn cứng trác hai thanh hồn đạo khí chính là vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh hồn đạo khí cũng không phải vũ hồn lúc nào cũng có thể hư không nghĩ tới bây giờ lại cứu được hắn một mạng bất quá diệp trần chân chính nên cảm tạ hẳn là mới vừa xuất thủ người kia hắn đang chuẩn bị xem xét là cái nào hồn sư ra tay giúp chính mình sau lưng lại vang lên một tiếng e m thai lại thanh n â m quen thuộc diệp sư h u n h ngươi không sao chứ tiêu vận đi tới hỏi mới vừa rồi là ngươi diệp trần quay đầu nhìn trước mắt tiêu vận trong ánh mắt có một chút không thể tưởng tượng nổi còn có một chút không tình nguyện hạn t ự i hồ không hề giống mới vừa xuất thủ người là tiêu vận ha ha tiêu vận không có trả lời i ế t miệng mỉm cười cứ việc nàng không trả lời diệp trần cũng nhìn ra tới mới vừa xuất thủ đích thật là nàng từ nàng vũ hồn cũng có thể thấy được nắm giữ như thế màu sắc hỏa diễm lại cách mình không xa hồ n sư cũng liền nàng một cái sau đó tiêu vận cùng diệp trần chiến đấu cùng một chỗ cùng một chỗ đánh g i ế t chung quanh t ộ p kiến hai người hợp tác đối phó tập kiến cũng đều bông lòng rất nhiều sau mấy tiếng từ trong l ô đen tộc kiến cuối cùng thanh trừ hoàn tất chết thì chết trốn thì trốn diệp trần thu thập một chút cảnh giới cao kiến l ử a t h ú hoạch sau liền cùng tiêu vận cùng một chỗ xanh trở lại thương thành sơ cấp vũ hồn học viện hắn chuẩn bị đi theo tiêu vận cùng đi sơ cấp vũ hồn học viện thu thập một chút kiến l ử a t h ú hoạch dù sao cũng là giúp mầm tinh thần miêu sư huynh thu thập hắn nhưng là một kẻ có tiền không thiếu tiền trên đường diệp trần cùng tiêu vận hai người đi cùng một chỗ một nam một nữ hai người cũng không có mở miệng nói chuyện phía trước đều rất tiến tĩnh một mực trầm mặc rất lâu chỉ lát nữa là phải đến vũ hồn học viện tiêu vận ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không diệp trần cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi có một cái vấn đề đã giấu ở trong lòng của hắn rất lâu bây giờ hắn cuối cùng nhịn không nổi muốn hỏi hỏi diệp trần cũng cảm thấy có thể hỏi một chút diệp sư huynh ngươi hỏi đi ta nhất định sẽ trả lời ngươi tiêu vận hơi s ư ớ n g sở tựa hồ có chút không biết làm sao trong lòng giống như là hiệu con x u n g loạn tự hỏi diệp trần đến cùng sẽ hỏi chính mình vấn đề gì tiêu vận lần trước ta trông thấy một chiếc xe biển số xe số đuôi có một cái hai b sáu trăm sáu mươi sáu chiếc xe kia là nhà các ngươi a diệp trần ngữ khi rất là bình thản hỏi ân tiêu vận lần nữa sửng sốt một chút tới không nghĩ tới diệp trần sẽ hỏi cái này rất không quan hệ vấn đề mặc dù như thế nàng vẫn là lựa chọn trả lời ta suy nghĩ a sáu chiếc xe này dường như là anh ta a lần trước toàn cầu đột nhiên biến thành đen phía trước hắn chính là lái chiếc xe này đi ra chương một trăm ba mươi hai quay đầu chuyện cũ nhân quả tuần hoàn tiêu vận suy tư một phen sau mỉ cười hồi đáp đầu góc của nàng ở trong thậm chí cũng không có đi suy xét vì sao diệp t r ầ n biết hỏi thăm vấn đề này không chút nghĩ ngợi liền trả lời vấn đề này cả của ngươi diệp t r ầ n cúi đầu ánh mắt chấm thấp thản nhiên nói đúng thế chính là anh ta xe tiêu vận gật đầu một cái trả lời khẳng định anh ta gọi tiêu v ĩ n h giật diệp sư m i n h ngươi là nhận biết anh ta sao diệp t r ầ n lắc đầu nhàn nhạt trả lời không biết đến lúc này hai người nói chuyện phiếm liền như vậy kết thúc diệp t r ầ n đầu ngược lại là vẫn luôn l ạ túi trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì chỉ là không có người biết hắn đến cùng nói cái gì nhìn cầu hình dường như là nói tiêu vinh giật ba chữ trong miệng hắn đọc vẫn luôn là tiêu vinh giật tên hơn nữa diệp trần trong ánh mắt tràn đầy hận ý cùng s á c ý song quyền gắt gao nắm chặt móng tay cũng đều sâu đậm bóp vào tay trưởng đục chi bên trong tràn ra một tiêu ngọt ư ơ i bây giờ diệp trần cùng bình thường diệp trần so sánh đơn giản chính là tưởng như hai người mặt khác một bên tiêu vận tựa hồ không có chú ý tới diệp trần biến hóa hoặc có lẽ là diệp trần nấp rất kỹ tiêu vận là rất khó phát hiện Sáu, diệp trần cùng tiêu ra ân đoán còn muốn từ thế giới trở nên h ắ t cám phía trước nói lên cùng n g a y là thứ hai diệp trần cũng không tại nhà mà là tại cao trung trường học lên lớp từ toàn bộ thế giới lâm vào h ắ t cám toàn bộ sự kiện cũng đã bắt đầu dị giới hắc động xuất hiện hồn thú xâm lấn số lớn hồn thú đi vào trường học bắt đầu sát lục trường học học sinh cũng may rất nhanh liền có số lớn binh sĩ đến đây hỗ trợ đánh chết tất cả tiến vào trường học hồn thú khi đó toàn bộ hải thành cũng đã lâm vào hỗn loạn số lớn hồn thú xâm lấn lại thêm thế giới trở nên h á cám không có bất kỳ người nào dám ra ngoài diệp trần cũng giống vậy bọn hắn toàn bộ cao trung trường học học sinh đều bị binh sĩ bảo hộ ở trong trường học được bảo hộ lấy cũng liền mang ý nghĩa không cho phép ra ngoài ở đó trong lúc đó hắn lo lắng nhất chính mình phụ mẫu cùng bội mội lo nghĩ an nguy của bọn hắn diệp trần cũng biết mình bây giờ không thể đi ra ngoài không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu cũng không có thất tình căn bản cũng không phải là những cái kia hồn thú đối thủ ra ngoài chính là chịu chết hắn cũng không muốn không thấy được người nhà của mình cho nên im lặng chờ hải thành bên trong hồn thú bị thanh trừ xong lại đi ra mới là lựa chọn tốt nhất hai mươi bốn giờ đi qua tấm màn đen tối l ù i toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục q u a m ì n h hải thành hồn thú cũng đều thanh lý không sai bị lắm thấy thế diệp t r ầ n từ hải thành cao trung chạy ra ngoài cấp tốc chạy trở về nhà của mình khi hắn chạy đến cửa nhà mình lúc nhìn một màn trước mắt nội tâm ngưng lại cảm giác chuyện gì không tốt phải xuất hiện một dạng nhà bọn hắn đại m ô n bị một chiếc xe đánh vỡ ngăn ở cửa ra vào chiếc xe tiêu bảng số xe chính là tiêu hai b sáu trăm sáu mươi sáu tiêu đại biểu cho là tam đại gia tộc tiêu ra xe diệp chân vội vàng chạy vào nhà của mình trong nhà tình trạng còn tốt chỉ là phòng khách nằm hai cỗ tàn phá thi thể hâu người cũng không có bất kỳ đáp lại hắn dừng bước không dám đi qua xem xét hai người là ai không dám đi qua nhìn thi thể khuôn mặt diệp chân ước chừng ngừng chân mấy phút mới quyết định đi thẳng về phía trước mặc dù như thế hắn vẫn là đi phi thường chậm chạp từng bước từng bước đi tới hai chân đều có chút mê ly cả người thân thể giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống yếu đỗi lúc diệp trần cách hai cỗ thi thể chỉ có ba em mở khoảng cách hắn cuối cùng thấy rõ ràng cái kia hai cỗ thi thể mặc quần áo đúng là hắn phụ mẫu có quần áo lập tức diệp trần hai chân run một cái tựa như liền muốn ngã xuống đất đồng dạng nhưng mà hắn cũng không có ngã xuống mà là tiếp lấy đi thẳng về phía trước nghĩ cuối cùng đi xác nhận một chút nằm trên đất đến cùng phải hay không cha mẹ của mình ba m hai m é t một m hắn cách trên mặt đất hai cỗ thi thể khoảng cách càng ngày càng gần thân xác cũng càng ngày càng hoảng hốt nước mắt cũng tại trong hốc mắt quay tròn một cái nháy mắt trong nháy mắt diệp chân nặng nề g h mà quỳ dạp xuống đất quỳ gối hai cỗ thi thể trước mặt lớn tiếng khóc giống lên cha mẹ a sáu kỳ thực ở cách hai mét khoảng chừng lúc hắn liền đã nhìn ra trên mặt đất hai cỗ thi thể chính mình phụ mẫu chỉ là không muốn thừa nhận thôi trong lòng còn mang theo như vậy một tia may mắn hai cỗ thi thể đã tan nát vô cùng toàn thân cũng là hồn thú cắn xé gặm nhấm vết tích t ử tướng rất thảm diệp chân khóc giống một hồi sau cuối cùng nhớ tới mình còn có một người m u ộ i muội nàng chắc chắn còn tại nhà thế là hắn đình chỉ g i lên lập tức đứng dậy Bắt đầu ở hôm nay g g i hắn g tìm rốt cuộc biết xe kêu bảng số chủ nhân tiêu viễn giật hơn nữa còn là từ mội mội của hắn trong miệng biết được ha ha diệp trần thông qua hỏi thăm chính nhà mình hàng xóm phát hiện mình phụ mẫu chết cùng người trên xe kia thoát không khỏi liên quan sáu trung cấp võ hồn học viện diệp trần chính mình trong túc xá hắn lấy ra chính mình một mực hảo hảo mà giữ vòng tay hướng về phía vòng tay bắt đầu lẩm bẩm muội muội mặc kệ ngươi là có hay không sống sót ta đều đã biết giết chết chúng ta phụ mẫu cự nhân một ngày nào đó ta sẽ đi báo thủ hoan có đầu nợ có chủ ta biết nên làm như thế nào nói xong diệp trần ánh mắt ở trong lóe ra một đạo kiên nghị ánh mắt sau đó hắn đưa tay lên i cẩn thận từng ly từng tí thu lấy ra liệt diễm đoán thể đan bắt đầu phục d ụ n g liệt diễm đoán thể đan cũng không phải dễ chịu như vậy mặc dù như thế diệp trần vẫn là cắn răng nhịn được đau đớn không có gào thét một tiếng nội tâm đau đớn so với thân thể đau đớn đau hơn biết mình cựu nhân sau diệp trần càng khẩn cấp muốn tăng cường chính mình thực lực tăng cường chính mình hạn mức cao nhất trở thành cường giả tâm càng thêm mãnh liệt hắn đã từng cũng nghĩ qua đem chuyện này báo cho sư phụ của mình để cho sư phụ báo thủ cho chính mình tin tưởng sư phụ sẽ ra tay nhưng mà cuối cùng bị diệp trần chính mình bắt bỏ hắn càng muốn tay mình lưới đao cựu nhân sáu thanh thương thành một chỗ trong một chỗ phòng kín mít gian phòng đã chất đầy tộc kiến thi thể trong thi thể t h ú h ạ c h đã toàn bộ bị đào ra chỉ còn lại có huyết n ụ mạnh văn hạo nhìn xem thi thể trước mắt lộ ra nụ cười q u ỷ dị chỗ kia ở trong hắc cám võ hồn xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn cái kia hai cái màu đỏ sậm điểm sáng cực kỳ dễ thấy sau một lát bên trong cả gian phòng thi thể toàn bộ tiêu thất bị mạnh văn hạo toàn bộ thôn vệ hồ hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí khắc khuôn mặt là nụ cười hài lòng thật là thoải mái a tác giả có lời nói hôm nay bốn canh dâng lên cảm ơn mọi người ủng hộ chương một trăm ba mươi ba hạ phẩm linh thạch linh thạch chủng loại ta bây giờ mới đại hồn sư bắt trọ n cảnh hơn nữa đề thăng cảnh giới cũng càng ngày càng chậm xem ra chỉ có thể đi thôn vệ cường đại hơn hồn thú huyết nục kết kiệt kiệt sáu mạnh văn hạo lộ ra nụ cười ta ác chỉ cần là dị giới h ác động xuất hiện số lớn hồn thú vậy đối với hắn tới nói cũng là một kiện việc tốt nhất hắn có thể dựa vào thôn vệ hồn thú huyết nục đến đề thăng thực lực của mình đơn giản chính là một cái bụt bất quá mạnh văn hạo thích nhất vẫn là nhân loại hồn sư huyết nục so với hồn thú huyết nục càng hương càng hữu dụng sáu theo thời gian trôi qua cả nhân loại đều đang không ngừng tiến hóa trở thành hồn sư người càng tới càng nhiều hồn sư cảnh giới cũng càng ngày càng cao đồng thời hạ quốc các nơi cũng xuất hiện một chút mới sự vật tỷ như hạ đều mạ ra thành lập một nhà hoàn toàn mới chuyển phát nhanh công ty tên là gia roi thuốc ngựa bọn hắn chuyển phát nhanh công ty chỉ vì hồn sư phục vụ chuyển phát nhanh hồn sư cần vật phẩm trợ giúp hạ quốc các nơi ở giữa hồn sư giao lưu v ậ càng càng trong đó được lợi liền có ước phương phương cùng mầm tinh thần hai người khai sáng luyện đan sư công hội còn có một cái luyện khí sư công hội người sáng tạo cũng là trung cấp vũ hồn học viện học viên hoa an ca không biết hắn đối với đường hiên nói thứ gì vậy mà để cho đường hiên đều gia nhập hắn luyện khí sư công hội có đường hiên gia nhập vào hoa sao ca khai sáng luyện khí sư công hội đã không kém gì ước phương phương hai người khai sáng luyện đan sư công hội Phải cấp hiên thế nhưng là tam cấp luyện khí biết, tam đường luyện là sáu trung cấp vũ hồn học viện vương phạm đang tại phòng làm việc của viện trường tu luyện hiện tại hắn tu vi đã đạt đến hồn vương lục trọng thực lực không thể khinh thường hắn đã thanh nhàn rất lâu không có chuyện gì có thể làm mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là lên lớp bất quá hôm nay hắn ngược lại là có một chuyện có thể làm đó chính là đi rõ ràng cắt thành lấy linh thạch hứa lực học cũng sớm đã đem rõ ràng cắt thành trong bí cảnh bỏ linh thạch mở mang ra đào được không ít linh thạch hứa lực học nói là cho vương phạm đưa lên năm khối linh thạch năm nghìn khối linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ vương phạm cũng rất kỳ quái vì nơi nào cơ học đột nhiên hào phóng như vậy đứng lên trong đó khẳng định có quỷ linh thạch cũng không phải dễ cầm như vậy bất quá ngu sao không cầm có linh thạch vừa vặn dùng để tu luyện toàn bộ hạ quốc linh thạch đều không có bao nhiêu ngay bây giờ t i nói linh thạch đều vẫn là khan hiếm vật phẩm vương phạm mở ra hai con ngươi nhìn thời gian một cái sáng sớm bảy điểm thời gian đã không còn sớm cũng nên đi rõ ràng cắt thành thông qua học viện truyền tống trận c h u y ề n thống đến rõ ràng cắt thành sơ cấp vũ hồn học viện lại đi tới rõ ràng cắt thành rõ ràng cắt thành ngoại vương phạm vừa đến được bên ngoài thành đã nhìn thấy ngoài cửa thành có không ít hồn sư ở ngoài thành bày hàng vỉa hè cầu tổ đội trong đó giao dịch tiền tệ phần lớn cũng là thú hạch bây giờ loại này bày hàng vỉa hè giao dịch hình thức tại hạ quốc mỗi thành chỉ đều là vô cùng hỏa hoạn tại rõ ràng cắt thành cũng giống như vậy vương phạm nhìn xem trước mắt rõ ràng cắt thành trên cửa thành đã nhiều một cái b ả n hiệu trên đó viết chính là rõ ràng cắt thành ba cái màu đen chữ lớn nhìn kỹ mà nói còn có thể chú ý tới bảng hiệu trái phía dưới còn có một cái con số con số đại biểu là bây giờ rõ ràng cắt thành thành trì đẳng cấp chính là cấp hai thành trì toàn bộ hạ quốc cấp hai thành trì căn bản là không có mấy cái rõ ràng cắt thành xem như chữ số không tệ cấp hai trong thành trì một cái nó có thể trở thành cấp hai thành trì nguyên nhân đại bộ phận còn là bởi vì vương phạm sơ cấp vũ hồn học viện nguyên nhân nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng tiến vào rõ ràng cắt thành sau vương phạm cho hứa lực học gọi một cú điện thoại hỏi thăm bọn họ ở nơi nào gặp mặt cuối cùng Thứa lý ự c học nói ra bên i nói nơi linh giao cái phải giản minh sai. ệ t thự. Thứa lực học nói là ở nơi đó đem linh thạch thấy thấy tình tình học cho hắn. nghe chỉ Phạm không chắc chắn không phải đơn giản như、vậy. Chứng minh chính mình ngay từ đầu ý nghĩ chính là không lực sự sự Vừa địa sau. ngay là là Lý cảm có này Vương đúng, đơn đó ở đem đã đầu gì vậy. ý b ngoài biệt thự không ít hồn sư ở bên ngoài đóng g i ữ bảo hộ lấy toàn bộ bí cảnh an toàn không để nhân viên không quan hệ tiến vào bên trong khi vương p h ạ m đi tới lý ra bên ngoài biệt thự lúc hứa lực học đã sớm chờ ở cửa vừa nhìn thấy là h ắ n tới lập tức khuôn mặt tươi cười chào đón ai nha là vương viện trưởng tới mau mời tiến mời đến h ứ a lực học đem vương phàm trực tiếp kéo vào biệt thự tiếp đó lại kéo đến biệt thự tầng hầm vương viện trưởng nơi này chính là cái k i a năm nghìn khỏa linh thạch hắn nhìn xem trong tầng hầm ngầm mấy cái dương lớn nói a ta xem một chút vương phàm nhiều hứng thú nói đạo lập tức tiến lên mở ra trong đó một cái cái dương cái nắp mở cặp táp ra trong nháy mắt đó một cỗ tinh khiết linh khí đập vào mặt để cho người ta không tự chủ hít sâu một hơi linh k h í đều bị hắn hấp thu giống như là trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra trong dương tràn đầy linh thạch trong dương linh thạch lộ ra màu xám trắng chính là trong linh thạch、Silver. hạ phẩm linh thạch hạ phẩm linh thạch mặc dù là trong linh thạch kém nhất nhưng mà cũng so hồn thú thu h ạ c h muốn tốt rất nhiều hạ phẩm linh thạch là màu xám trắng trung phẩm linh thạch là màu trắng thượng phẩm linh thạch nhưng là thuần bạch sắc càng giống là thủy tinh cực phẩm linh thạch nhưng là màu ngà sữa cực phẩm linh thạch có thể ngộ nhưng không thể cầu năm nghìn k h ả hạ phẩm linh thạch đã rất tốt dù sao cái bí cảnh này cũng chỉ là một cái tiểu bí cảnh trong đó mỏ linh thạch cũng sẽ không sản xuất cao cấp linh thạch không có điều kiện kia linh khí mức độ đậm đặc không đạt được yêu cầu vương phạm vung tay lên đem ba cái dương lớn thu sạch vào không gian hệ thống của mình quay người đối với bên cạnh hứa lực học mỉm cười nói vậy thì cảm ơn hứa thành chủ đầu kia đang trợ giúp hứa lực học sau hắn cũng đã nói muốn cho chính mình một ít linh thạch không nghĩ tới ngược lại là rất khoác khí vương viện t r ư ờ n g ngài quá k h á c h khí kỳ thực lần này ta cũng là có chuyện muốn xin ngài giúp một tay hứa lực học cũng là không có dấu giếm nói thẳng ra mục đích của mình vương p h ạ m thản nhiên nói nói đi lấy người tiền t à i cùng người tiêu t h a i hắn cũng không có biện pháp khả năng giúp đỡ liền giúp thôi vương viện trưởng có chỗ không biết chúng ta đang đào móc mỏ linh thạch thời điểm bị một đám u minh lang v y công một mực làm nhiều chúng ta khai quật mỏ linh thạch tiến độ dẫn đến chúng ta tiến độ chậm chạp lại tổn thất nặng nề cái kêu u minh lang trong đám có một con lang vương đại hồn sư cựu trọng cảnh thực lực chúng ta đều không phải là đối thủ của nó cho nên hy vọng vương viện trưởng có thể ra tay đưa nó giải quyết miễn đi chúng ta nỗi lo về sau hứa lực học đem sự tình toàn bộ đều cáo chi cho vương phạm không có vấn đề chúng ta liền đi nhìn một chú ta t nghe vậy hắn đem chuyện này đáp ứng xuống giải quyết một cái đại hồn sư cựu trọng cảnh hồn thú mà thôi vẫn là rất đơn giản chương một trăm ba mươi tư h u minh lang vương mở đại ngược giết hảo vậy thì cảm ơn vương v i ệ n trưởng hứa lực học lập tức nói tạ nói xong hai người liền cùng nhau tiến vào bước vào bí cảnh hai mắt tối sầm một giây sau vương phạm cùng hứa lực học hai người liền đã tiến nhập bí cảnh ở trong bây giờ bí cảnh cửa vào đã bị hứa lực học bọn hắn xây dựng lên tường gây cũng không thiếu gian phòng để cho hồn sư tại trong bí cảnh tu luyện lịch luyện cũng chớ xem thường những thứ này nhìn như thông thường tường gây đó cũng đều là dùng cấp hai khoáng thạch dung luyện tương đương với cấp hai hồn đạo khí cường độ tường gây bên trong còn chất không ít khai thác linh thạch cỡ lớn công cụ vương viện trưởng mời tới bên này hứa lực học làm ra một cái thỉnh động tắc nói hảo hắn đem vương p h ạ m mang ra bọn hắn xây dựng trụ sở đi tới mỏ linh thạch địa điểm đi tới mỏ linh thạch thạch trên đường vương phạm còn cố ý liếc mắt nhìn hứa lực học thuộc tính hồn sư cựu trọng cảnh tùy thời cũng có thể đạt đến hồn sư thập trọng cảnh hấp thu đệ tam hồn hoàn trở thành đại hồn sư cảnh giới của hắn vẫn là rất cao dù sao cũng là đứng đầu một thành tu luyện tài nguyên vẫn là đầy đủ nửa giờ sau hai người đến mỏ linh thạch vị trí toàn bộ cây cối chung quanh cũng đã bị chặt pha xong nguyên bản một mảnh rừng rậm trở thành một mảnh đất trống mặt đất cũng bị khai quật ra thật là nhiều cặn mỏ vương phạm quan sát bốn phía phát hiện chung quanh một cái hồn sư cũng không có cho dù là một cái hồn thú cũng không có nơi đó có hứa lực học nói tới kia cái gì u minh lang vương đúng vào lúc này vương việt trưởng xin chờ một chút ta lập tức đem cái kia u minh lang vương gọi tới hứa lực học đột nhiên tiến lên một bước nhiều hứng thú nói đạo ân lưu lại vương phạm một mặt một bước không rõ ràng hắn rốt cuộc muốn làm gì nhìn hứa lực học như thế nào đem cái kia u minh lang vương gọi tới hứa lực học đi đến một bên đục giếng mỏ máy móc trước mặt khởi động cỡ lớn máy móc theo máy móc khởi động máy móc phát ra tiếng nổ thật to khi đó nghe thấy máy móc tiếng oanh minh sau vương phạm cũng minh bạch hứa lực học ý đồ hắn là muốn dùng máy móc tiếng vang to lớn trực tiếp đem những cái k i a u minh lang hấp dẫn tới dù sao hứa lực học cũng đã nói những cái k i a u minh lang sẽ thường xuyên đến quấy nhiễu bọn hắn khai thác linh thạch tiến độ vê anh vê anh sáu hứa lực học lộng vang dội máy móc sau lập tức đứng ở vương phàm bên cạnh hai người nhìn khắp bốn phía cảnh giác động tĩnh chung quanh bởi vì u minh lang n h o m có thể thật muốn tới sau một lát gào một tiếng sói chu từ đằng xa truyền đến vương phàm cùng hứa lực học hai người lập tức quay đầu nhìn phương hướng âm thanh truyền tới ha ha nghĩ không ra bọn chúng còn thật sự tới hắn nhìn phía xa cười lạnh một tiếng nói đại khái mấy phút sau phía trước trong rừng cây đã xuất hiện một k i a động tĩnh hẳn là có không ít u minh lang nhóm hướng về hai người bọn họ vị trí vào tới thừa dịp u minh lang nhóm còn không có tới vương phạm liếc qua bên cạnh hứa lực học hắn tự a hồ không có nửa điểm sợ hãi phải biết đối diện thế nhưng là u minh lang quẩn mà bọn hắn chỉ có hai người mấy phút sau đã có u minh lang sung t h ứ tới hơn nữa đem hứa lực học cùng vương phạm hai người bao bọc vây quanh chỉ là u minh lang nhóm không có công kích tự hồ là đang chờ đợi cái gì chỉ là nhìn chằm chằm vương phảm cùng hứa lực học rất nhanh một cái hình thể to lớn hơn u minh lang băng băng m à tới đầu sói quét mắt chung quanh một cái hoàn cảnh tiếp đó nhìn chằm chằm trước mắt hai nhân loại hồn thú phát ra một tiếng tức giận gào thét gào vương phảm từ u minh lang vương âm thanh ở trong nghe được một chút tức giận cảm xúc theo lý thuyết chỉ cần bọn hắn không có chủ động đi t r e o chọc u minh lang quần u minh lang nhóm hẳn sẽ không như thế chủ động quá yếu nhân loại giải thích duy nhất chính là lần trước lý phi liệm theo trong bí cảnh làm đi ra cái tia hai k h ỏ u minh lang trứng chỉ sợ trộm chính là u minh lang vương trứng nó biết là nhân loại hồn sư làm cho nên mới tìm nhân loại hồn sư phiền phức phải biết đàn sói cũng chính là trong lang tộc có rất nghiêm khắc quy định bất luận cái gì một cái lang đều phải lấy tộc đàn làm đầu cá thể làm hậu dạng này mới có thể giữ gìn lang tộc sinh tồn lãnh đạo toàn bộ đàn sói trở thành một cái vĩ đại lang ưu minh lang lang vương tựa hồ t r ê n lệnh đến đối phương nhân loại hồn sư cường đại cũng không để cho chính mình tộc đàn ra tay một khi ra tay rất có thể chính là toàn tộc chúng sáng tạo đây không phải ưu minh lang lang vương muốn nhìn thấy sự tình gạo ưu minh lang lang vương lần nữa gào lên một tiếng trước mặt những cái kia ưu minh lang toàn bộ thối lui nó một lang đi ra phía trước tự mình đối mặt vương phạm dường như là muốn cùng vương phạm đơn đà độc đ ấ u ý tứ ha ha có chút ý tứ a vương phạm nhìn xem đối diện ưu minh lang lang vương nhiều hứng thú nói đạo tiếng nói vừa ra hắn đã lấy ra chính mình lục cấp hồn đạo khí xích hà kiếm nhân vật ưu minh lang lang vương cảnh giới đại hồn sư cựu trọng chủng tộc ưu minh lang tộc niên hạn hai n g n ă m u minh lang lang vương không có chút nào khắc khí chuẩn bị ra tay trước đoàn người k h ỏ e mạnh tứ chi trên mặt đất không ngừng chạy vội nhảy vọt nhảy mấy cái liền đã đi tới vương phàm trước mặt đồng thời hai cái sắc bén vớt sói mang theo kình phong hướng về hắn t r ụ c tới ha ha vương phàm khoe miệng chỉ là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt giơ lên trong tay mình xích hà kiếm dễ dàng liền đỡ được u minh lang lang vương một đôi vớt sói đinh u minh lang lang vương vớt sói cùng xích hà kiếm va chạm ra kịch liệt hòa h ò a một kiếm chém tới u minh lang lang vương chỉ có thể tránh đi bởi vì nó đã phát hiện chính mình vớt sói xuất hiện không nhỏ lỗ hồng nếu là lại rằng co vậy nó chính mình v ố t sói tất nhiên sẽ bị cắt đứt xuống tới lúc cấp hồn đạo khí cũng không phải ăn chay thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn vương phạm nhưng không có muốn thả qua ư u minh lang lang vương ý tứ trực tiếp phóng xuất ra chính mình vũ hồn vàng tím tím đen bốn đạo hồn hoàn xuất hiện tại xung quanh thân thể của hà án bốn đạo hồn hoàn ba loại màu sắc thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động từ s ắ c hồn hoàn lóe lên một cái thứ hai vũ hồn kỹ phát động trong nháy mắt vương phạm toàn thân cao thấp đã đầy màu bạc lôi điện tốc độ cũng đã đạt đến mức cực hạn chỉ thấy ánh chớp l ó e lên thân hình của hắn liền biến mất ở tại chỗ đối diện u minh lang lang vương căn bản là không phát hiện được tung tích của hắn thấy không rõ lắm u minh lang lang vương chỉ nhìn thấy một đạo tia chớp màu bạc đi tới trước mặt mình nó theo bản năng dùng chính mình vuốt sói c h ộ m tới lại trực tiếp v ù a hụt không bắt được gì đang lúc u minh lang lang vương nghi hoặc lúc một thân ảnh đã xuất hiện ở sau lưng của nó thân ảnh kia không là người khác chính là v ư phạm đại hồn sư cựu trọng cảnh hồn thú ở trước mặt của hắn còn chưa đáng kể chỉ nghe thấy vương phàm trong miệng phun ra một chữ cùng lúc đó trong tay hắn xích hà kiếm cũng đi theo huy động hướng về phía trước mắt ưu minh lang lang vương cổ chém xuống đột nhiên ưu minh lang lang vương cảm thấy sau lưng chuyển đến một chút hơi lạnh quay đầu nhìn lại một đạo cường đại kiếm khi đã chém vào trên cổ của mình thì đã trễ c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm giao dịch hoàn thành trung kỳ khảo hạch chém xuống một kiếm ưu minh lang lang vương đầu sói thuận thế rơi xuống đất đầu sói sau khi hạ xuống nó thậm chí nhìn thấy mình tại phun máu thi thể ưu minh lang lang vương bị vương phàm thành công chém giết Trung quanh mặc i n Lang lập tức phát ra kêu rên. h phát lập ra tức kêu Gào. Gào. m dù bọn chúng phát ra kêu gen nhưng mà u minh lang nhóm cũng không phát động công kích u minh lang nhóm lựa chọn quay người chạy trốn biến mất ở trong rừng tây lang vương đã chết bọn chúng nhất thiết phải bảo vệ mình t ộ p quần an toàn chờ đợi mới lang vương xuất hiện vương phàm cũng không có đi quản những cái kia chạy trốn u minh lang mà là từ trong ba lô hệ thống của chính mình lấy ra một cái thủy tinh tầm thường hộ h ồ n hoàn hộ mở ra hồn hoàn hộ đem u minh lang lang vương ngàn năm từ sắc hồn hoàn dẫn sắp nhập hồn vòng trong hộ không sai biệt lắm ba nghìn năm hồn thú hồn hoàn vẫn là giá trị một chút giá cả hắn vừa đem hồn hoàn thu và hồn hoàn hộp vương viện trưởng đây là bên cạnh hứa lực học liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi vương phàng mỉm cười giải thích nói trang hồn thú hồn hoàn vật chứa thôi hứa t h à n h chủ các ngươi thành c h ỉ cũng phải có a có có hứa lực học gật đầu một cái bọn hắn tự nhiên là có bất quá chỉ có hai cái chứa đựng hồn hoàn vật chứa vô cùng khan hiếm cho nên hắn là chuẩn bị giữ lại dùng cái kia hai cái vật chứa chứa đựng cao cấp hơn hồn hoàn dạng này mới có thể phát huy bọn chúng giá trị lớn nhất vương viện trưởng không biết ngài trong tay cái này hồn hoàn có thể hay không giao dịch cho ta đâu hứa lực học trầm ngâm chốc lát sau cuối cùng vẫn cười hì hì mở miệng hỏi rồi một lần hắn đối với màu tím ngàn năm hồn hoàn vẫn là rất cảm thấy hứng thú ân tốt cái kia thì nhìn hứa thành chủ gia giá bao nhiêu cách vương p h à m lông mày nhữ lại nhiều hứng thú nói đạo ngay vậy hứa lực học cũng gần như hiểu được hắn ý tứ không lấy ra một điểm đồ tốt mà nói là đừng nghĩ giao dịch một mình hắn túi đầu trầm tư rất lâu cuối cùng vẫn từ chính mình tùy thân hồn thú trong túi r a lấy ra một k h ỏ a linh thạch cái kia linh thạch không phải màu x ắ m trắng mà là màu trắng là một k h ỏ a trung phẩm linh thạch một trung phẩm linh thạch một trăm hạ phẩm linh thạch nghĩ không ra hứa thành chủ các ngươi còn đảo bới ra trung phẩm linh thạch nhưng mà một k h ỏ a trung phẩm linh thạch cũng không thể giao dịch đến ta gần tới ba nghìn năm hồn thú hồn hoàn vương phạm lời nói xoay chuyển nói tiếp hứa lực học sắc mặt tối sầm biết mình vẫn là lấy đổ ra giá trị quá nhỏ trong bí cảnh mỏ linh thạch trung phẩm linh thạch vốn là không có mấy khoả một khoả không đủ tựa hồ có chút khó làm hứa lực học trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện vương việt t r ư ờ n g mười k h ỏ a trung phẩm linh thạch lại thêm một giọt linh n ũ như thế nào nghe thấy linh n ũ hai chữ vương phàm lập tức hứng thú a linh n ũ nghĩ không ra cái này một mảnh mỏ linh thạch vậy mà có thể tạo thành linh n ũ khó trách có thể tạo thành trung phẩm linh thạch nguyên lai、like、là bởi vì linh n ũ tồn tại hảo thành giao hắn đã đáp ứng hứa lực học giao dịch điều kiện một giọt linh n ũ lại thêm mười khoả trung phẩm linh thạch đã coi như là một cái không tệ giá tiền nghe thấy vương phàm đáp ứng giao dịch điều kiện hứa lực học trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười hảo đa tạ vương viện trưởng bây giờ hứa lực học bọn hắn đã không cần lo lắng ưu minh lang nhóm vi hiếp ít nhất trong một đoạn thời gian rất lâu ưu minh lang nhóm cũng là không dám đến đây chờ chúng nó lúc chạy tới hứa lực học thủ hạ cũng đã sớm tu luyện tới mình có thể đối phó ưu minh lang nhóm trình độ vương phạm cùng hứa lực học hai người rời đi bí cảnh một tay giao tiền một tay giao hàng hai người ngay tại trong biệt thự giao dịch vương phạm mở ra bình ngọc trong tay xem xét trong đó linh lũ linh lũ chỉ có mỏ linh thạch mà mới có thể tạo ra có thể đưa nó tưởng tượng thành rất nhiều linh khí tụ tập áp xúc ở chung với nhau vật phẩm vừa mở ra bình ngọc một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt rất thơm rất dễ chịu đích thật là linh n ũ trong tay linh n ũ đã đạt đến tứ cấp linh dược hiệu quả xưng là tứ phẩm linh n ũ linh n ũ tuy tốt nhưng mà đối với vương phàm tác dụng đã không lớn hắn bây giờ là hồn vương cảnh giới hấp thu linh n ũ cũng để thăng không được một cái tiểu cảnh giới căn bản là không cần thiết hấp thu bất quá trước mắt tứ phẩm linh n ũ ngược lại là có một cái khác tác dụng giải quyết xong hứa lực học sự tình sau vương phạm liền về tới trung cấp vũ hồn học viện chờ đợi hắn là một chủ hệ càng quan trọng hơn khác hắn lại cần bận rộn sáu nam c h í xâm lâm trung cấp vũ hồn học viện vương phạm vừa về tới trung cấp vũ hồn học viện liền lợi dụng hệ thống ban bố một cái tin tức mới nhất học viện thông chi mười thiên hậu học viện đem cử hành trung kỳ khảo hạch sẽ có cơ hội thăng cấp học viên của các ngươi đẳng cấp phía trước mười danh đô có phần thưởng phong phú học viện thông chi mười thiên hậu học viện đem cử hành trung kỳ khảo hạch sẽ có cơ hội thăng cấp học viên của các ngươi đẳng cấp phía trước mười danh đô có phần thưởng phong phú sáu thông chi hết thể loa phóng thanh ba lần hơn nữa tại nhiệm vụ đại s ả n h cũng sẽ biểu hiện cái thông báo này để cho những cái kia bây giờ không có ở đây học viện học viên có thể biết kể từ nhập học khảo hạch sau tất cả học viên đều đang đợi cơ hội này thăng cấp học viên của mình đẳng cấp hạch tâm học viên tại nhiệm vụ đại điện hối đoái vật phẩm đều là đánh tám gây đó a tiết kiệm không ít điểm cống hiến học viên cao cấp liền đánh chín gãy trừ cái đó ra còn có một chuyện c ũ n g hấp dẫn lấy chúng vũ hồn học viện học viên đó chính là phía trước m ư ơ i tên ban thưởng nhất là hạng nhất ban thưởng một dọc tứ phẩm linh nhũ ba khỏa trung phẩm linh thạch đối với hồn sư đại hồn sư cảnh giới hồn sư hiệu quả là cao nhất tên thứ hai một cái tam cấp hồn đ ạ o khí hai khỏa trung phẩm linh thạch tên thứ ba một cái cấp hai hồn đ ạ o khí một khỏa trung phẩm linh thạch tên thứ tư một cái cấp hai hồn đ ạ o khí chín mươi khỏa hạ phẩm linh thạch hạng năm sáu phòng làm việc của viện trưởng vương phạm đang hài lòng nhìn mình vừa mới ban bố thông cáo phía trước mười tên bên trong đại bộ phận ban thưởng đều không phải hoa tích phân hối nói tới đại bộ phận cũng là tại hứa lực học nơi đó lấy được linh n h linh thạch cái này hai đồ vật hắn nghĩ hối đoái cũng là không có sở dĩ khai triển trung kỳ khảo hạch cũng là vì mở khóa hệ thống chức năng hối đoái lợi dụng tích phân hối đoái linh thạch lợi dụng linh thạch tu luyện chắc chắn là so thu h ạ c h tu luyện tốt hơn hệ thống rất nhiều công năng đều cần học viện hoàn thiện tới mở khóa học viện phát triển càng tốt hệ thống liền có thể mở khóa càng nhiều công năng khai triển trung kỳ khảo hạch sau chỉ có thể giải quyết hối đoái hạ phẩm linh thạch muốn hối đoái trung phẩm linh thạch thượng phẩm linh thạch còn cần hoàn thành những cái nhiệm vụ khác học viện thông chi tuyên bố sau vương p h ạ m liền đóng lại hệ thống giới diện bắt đầu lợi dụng còn lại linh thạch tu luyện lấy ra bốn nghìn nhiều khỏa linh thạch thả ra thôn vệ vũ hồn bắt đầu hấp thu trong linh thạch linh khí lực tu luyện lại là một ngày thời gian tu luyện sáu sau một lát linh thạch linh lực toàn bộ bị thôn vệ vũ hồn hấp thu nhưng mà muốn triệt để hấp thu vào thân thể mà nói còn cần một chút thời gian tác giả có lời nói hôm nay ba canh dâng lên vũ hồn học viện cố lên vũ hồn học viện còn thiếu một bài giao ca không biết hay có thể làm từ chương một trăm ba mươi sáu trung kỳ khảo hạch ba cái sân bãi khi vương p h à m từ trạng thái tu luyện ra khỏi sau cảnh giới của hắn đã đạt đến hồn vương b ắ t trọng cố gắng nữa một chút liền có thể lại đột phá tiếp đạt đến hồn hoàn cảnh túc chủ vương p h à m vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn vương b ắ t trọng thích phân ba trăm tám mươi chín trăm sáu vạn sáu khuya hôm đó diệp trần từ ngoài học viện chạy về học viện một thân rách tung tóe giống như là vừa kinh lịch một hồi kéo dài chiến đấu hắn đi tới nhiệm vụ lại sảnh đem chính mình săn giết được hồn thú t h ú h ạ c h hối đ o á i thành một chút điểm c ô n g hiến đang lúc diệp trần đem t h ú h ạ c h hối đ o á i sau đột nhiên chú ý tới phía trên học viện thông chi hắn ngẩng đầu nhìn kỹ hai mắt sau khi xem xong diệp trần ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia hạng nhất ban thưởng linh n ũ có linh n ũ nói không chừng ta liền có thể càng nhanh một bước đạt đến hồn v ư ơ n g cảnh đến lúc đó liền có thể báo thủ hắn tại nội tâm thầm nghĩ trong ánh mắt nhiều vẻ kiên nghị t h ầ n sắc hạng nhất ban thưởng nắm chắc phần thắng sáu thời gian một ngày một ngày đi qua Toàn một r u n g khi những c v i cái tia thực lực cường hãn học viên tạo thành một đội cái tia thứ nhất tên ban thưởng chẳng phải là trực tiếp dự định cho nên liên quan tới đoàn đội chiến tổ chức vương phàm cũng tại suy xét ở trong thời gian còn sớm có thể chậm rãi suy xét sáu một mươi ngày trôi qua nhanh vô cùng Tại q dù là ngươi chỉ là một cái học tập luyện đan thuật học viên ngươi đã có có thể trở thành hạch tâm học viên vũ hồn cũng không đại biểu cho hết thạy Mỗi sáu i học h viện c g là có chủ hạch khảo quảng trường trung kỳ khảo hạch đã bắt đầu tất cả tham gia lôi đài t ỷ thí học viên ngẫu nhiên rút hảo rút trúng giống nhau con số học viên tỉ thí người thắng t ấ n cấp kệ bại rời đi tham gia lôi đài tỉ thí hết thể hai trăm ba mươi ba người cho nên nói sẽ có một người tại vòng thứ nhất l ư ơ n không trực tiếp tấn cấp vận khí cũng là năng lực một bộ phận lôi đài quy tắc tỉ thí rất đơn giản đánh bại đối phương liền có thể đan điện cùng khí điện khảo hạch nhưng là luyện chế đan dược và chế tạo hồn đạo khí nhìn luyện chế được thành phẩm như thế nào lại xếp hạng nhìn phải chăng có thể thăng cấp học viên đẳng cấp cùng phân phối ban thưởng ba cái tỉ thí sân bãi đều tại như lượn như nước thủy triều cử hành hơn nữa mỗi một cái sân tỉ thí đều có trực tiếp có thể để những thứ khác hồn sư xem trung cấp vũ hồn học viện phong thái thuận tiện tuyên truyền một chút trung cấp vũ hồn học viện vương phạm một bên trên quảng trường nhìn các học viên t ỷ thí một bên nghe điểm của mình không ngừng tăng thêm hệ thống nhắc nhở thích phân hệ thống nhắc nhở thích phân sáu vô cùng thoải mái quảng trường lôi đài t ỷ thí vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì tốt nhìn thế là vương phạm rời đi quảng trường đi tới đan điện muốn nhìn một chút học tập luyện đan học viên đều học tập như thế nào đan điện toàn bộ đan điện chung đã có năm mươi cái luyện đan sư học viện đang tại luyện đan ư c phương phương cùng miêu tinh thần hai người đều ở trong đó luyện r a nhất cấp đan dược đối với bọn hắn tới nói vậy khẳng định là vô cùng đơn giản bất quá hai người bọn họ cũng sẽ không tại khảo hạch kỳ hạn ở giữa luyện chế nhất cấp đan dược luyện chế cấp bậc càng cao đối với khảo hạch thành tích lại càng tốt miêu tinh thần đang tại luyện chế chính là tam cấp đan dược liệt diễm đoán thể đan dù chính là đại hồn sư cảnh giới kiến l ử a t h ú h ạ c h ư c phương phương mặc dù luyện chế cũng là liệt diễm đoán thể đan nhưng mà nàng luyện chế chỉ là cấp hai liệt diễm đoán thể đan luyện chế tam cấp đan dược đối với nàng tới nói vẫn còn có chút khó khăn không ổn định những thứ khác đan điện học viện trên cơ bản luyện chế cũng là nhất cấp đan dược thì như chỉ huyết đan hồi khí đan bổ huyết đan sáu cứ việc chỉ là nhất cấp đan dược nhưng là vẫn có không ít học viên nổ đô phanh phanh sáu sáu khí điện không cần nhiều lời cũng không cần nhiều đoán luyện khí lợi hại nhất chắc chắn là đường h i ề n hắn đều đã có thể luyện chế r a tam cấp hồn đạo khí v ư ơ n g vàng được h ạ n nhất thứ yếu chính là hoa hàn ca hắn vũ hồn cũng là một cái truy ô kim sư tử truy truy vũ hồn tồn tại để cho hoa an ca luyện khí nhẹ nhõm không ít học tập cũng càng nhanh tuy nói đã thức t ỉ n h khí vũ hồn nhưng mà hắn cũng không rất ưa thích chiến đấu hắn càng ưa thích nghiên cứu làm sự t ì n h khác cho nên hoa an ca mới lựa chọn gia nhập vào khí điện học tập chương trình học sáu vương phàm đem khí điện khảo hạch đăng điện khảo hạch đều đi dạo một lần sau lại trở về trên học viện đại q u a n g trường lúc này lôi đài tỉ thí đã đến tối cháy bỏng trình tự quyết ra phía trước mười tên chỉ có phía trước mười tên mới có ban thưởng mười lăm người tiến vào trận chung kết nhưng mà chỉ có mười cá nhân có thể có ban thưởng nhất là hạng nhất ban t h ư ở n g một mươi năm cá nhân đều có thể là nhìn chằm chằm vương phạm liếc mắt nhìn bên kia m ộ ư ơ i năm cái học viên cũng là chính mình tương đối quen thuộc doãn tiểu tuyết long cao tuấn bao anh tuấn doãn tiểu tuyết diệp trần lữ đ a n đan sáu cố lương ngụy linh huyên mấy người bọn hắn làm viện trưởng cùng phó viện trưởng người chưa có trở về tham gia khảo hạch bởi vì có chuyện tới không được lại nói bọn hắn làm viện trưởng tiền lương cũng không thấp cũng không có tất yếu tới cùng sư đệ các sư mội tới tranh đoạt tài nguyên tu luyện khi đó lôi đài bên cạnh có m ư ơ i cái vị trí phân biệt viết một trăm m ư ơ i mười chữ số phân biệt đại biểu cho thứ nhất tên đến thứ mười tên trận chung kết trọng tài đúng lúc là vương p h ạ m hắn lên đài đi giới thiệu trận chung kết quy tắc trận chung kết mười lăm người dựa theo học viên cảnh giới cao thấp tiến đến lựa chọn trong lòng mình xếp hạng nếu là có lựa chọn giống nhau vậy thì lên lôi đài tỷ thí l à mười m cái vị trí ngồi đầy sau nếu là người phía sau lại thua vậy thì trực tiếp mất đi tranh tài tư cách tất cả mọi người nghe rõ chứ vương p h ạ m nhìn xem trước mắt mười người hỏi đám người nghe rõ tốt lắm vậy ta hô một cái liền lên đi một lựa chọn thứ hạng của mình v ư ơ nếu g Phạm nói i t p Bành t i ể p h o như g đại ồ n s thật ấ nhất. t trọng tên tiên. Tiểu trung chút kiên thôn vệ hồn thú huyết Trước đoạt thắng t ra cảnh. Hắn lên người Bành Phong cảnh nhân Nếu nàng không kiên hồn cảnh hắn hơn. hạng phân ra thắng bại. Nếu như giới giới của cao đục, chỉ của cao hô chiếm là là bại. đầu xếp kỵ vệ sợ sẽ sự như thế vậy bây giờ bành tiểu phong chỉ sợ đã trở thành một cỗ thi thể bành tiểu phong bước ra một bước đi thẳng tới con số là cái ghế kia bên trên b a n g vào thực lực cường đại nàng có tự tin đi làm cái kia hạng nhất vị trí chờ bành tiểu phong ngồi ở hạng nhất vị trí sau vương phàm ngay sau đó đọc lên cảnh giới xếp hàng thứ hai học viên tên long cao tuấn đại hồn sư lục trọc cảnh doãn tiểu tuyết đại hồn sư lục trọc cảnh diệp trần đại hồn sư lục trọc cảnh bạch hạ miểu đại hồn sư lục trọc cảnh một cái tiếp theo một cái tên bị đọc lên cảnh giới xếp hàng thứ hai học viên khoảng chừng bốn người long cao tuấn bốn người n h a u n h a u đứng dậy liếc nhìn nhau ngay sau đó bốn người toàn bộ đi ra phía trước đứng ở mười trôi cái ghế trước mặt hai mặt nhìn nhau cũng không có rất nhanh làm ra lựa chọn Tựa hồ cũng đang tự tự thứ tự Rất Tuấn lựa hồ hỏi chính mình ghế. nhanh, chọn, ngồi ngồi cũng cái cái Cao đang nên nào Long đại ra làm số ở bây i cái Tiểu Miểu liền ngồi ể u Tuyết cho cũng có khách Bạch hạng nhì ghế. không khí, thứ ghế. Thế thế, Hạo thứ ghế. Doan mông an tên trên tên trên ba đặt tư vị ở ở b giờ lại chỉ có diệp trần một người không có lựa chọn vị trí kỳ thực ánh mắt của hắn vẫn luôn tại hạng nhất trên g h ế lại chưa bao giờ rời đi qua bành sư tỷ đắc tội tên thứ nhất cũng là tam huấn diệp trần đi đến trước mặt bành tiểu phong ánh mắt cực kỳ kiên định nói cảnh giới cao giả tức là sư tỷ huynh lời vừa nói ra người ở chỗ này cũng là có chút kinh ngạc cho dù là vương phàm đều hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới đồ đệ của mình cũng dám khiêu khích hạng nhất bành tiểu phong bành tiểu phong thực lực cũng không chỉ là cảnh giới của nàng đơn giản như vậy mặc dù như thế vương phàm trên mặt vẫn là lộ ra vẻ hài lòng nụ cười diệp t r â n tiểu từ này ngược lại là hắn thật hợp t a ý tứ vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi mấy tháng này đều tu luyện đến cảnh giới gì chỉ có bành tiểu phong nghe thấy diệp trần lời nói sau m ặ t không biểu tình rất là bình tĩnh nội tâm không có chút nào gợn sóng kể từ tu luyện tinh tâm quyết sau đã rất khó có chuyện có thể gây nên bành tiểu phong nội tâm ba động hảo nàng lên tiếng đứng dậy đi tới trên lôi đài diệp t r ầ n cũng đi theo hai người muốn tiến hành t ỷ thí người nào thắng người đó liền có thể ngồi hạng nhất vị trí thua người kia chỉ có thể đi tìm những thứ khác vị trí hai người đều đã đứng ở trên lôi đài vương p h ạ m thì đứng ở một bên xem như hai người trọng tài bắt đầu t ỷ thí hắn nhìn hai người một mắt tiếp lấy lớn tiếng tuyên bố ra lệnh một tiếng hai người nhao n h a u phóng xuất ra chính mình vũ hồn tử vong liêm lao b a vàng, vàng, vàng, vàng, khi vương phàm trông thấy vây quanh diệp trần hồn hoàn lúc con người hơi co lại hơi kinh ngạc phải biết hắn vũ hồn phẩm giai chỉ là hoàng giai hạ phẩm có thể nói là đẳng cấp thấp nhất vũ hồn hiện tại hắn đệ tam hồn hoàn là một đạo màu tím ngàn năm không thể không khiến vương phàm hơi kinh ngạc thông thường hồn sư đạo thứ ba hồn thú hồn hoàn niên hạn hẳn là ngay tại bảy trăm n ă m tà h ư u chỉ cái này một đạo hồn hoàn cũng có thể thấy được diệp trần ngày thường là có bao nhiêu cố gắng diệp trần cùng bành tiệu phong chiến đấu đã bắt đầu hai người cũng không có lựa chọn xuất thủ trước chỉ là hai mặt nhìn nhau lẫn nhau nhìn c h ầ m c h ầ m động tác của đối phương cuối cùng vẫn diệp trần xuất thủ trước trực tiếp phóng thích chính mình đệ nhất vũ hồn kỹ đệ nhất vũ hồn kỹ hàn băng đoạn nhận chảm bây giờ tại trong tay hắn là cái kêu một cái băng thuộc tính tam cấp đoạn nhận hồn đạo khí hồn đạo khí đã cùng hắn vũ hồn hợp hai là một một đạo hàn băng đao khí trực tiếp thẳng hướng lấy đối diện bành tiểu phong giết tới tử vong chi nhận bành tiểu phong không có chút nào sợ giơ lên trong tay tử vong liêm đao vung lên một đạo đao màu đen khí cũng trực tiếp vào tới hai cái vũ hồn kỹ đụng vào nhau vê Và anh một tiếng nổ vang lên một đạo vô hình khí lãng từ hai người vũ hồn kỹ va chạm phương hướng lấy bốn phía bao phủ mà đi bành tiểu phong cùng diệp trần hai người tất cả nhận lấy khí lãng xung kích diệp trần lui về phía sau ba bước bành tiểu phong chỉ lui về phía sau hai bước giữa hai người thực lực hay là có chút tranh lệch diệp trần cũng biết cái tranh lệch này tồn tại cho nên lựa chọn chủ động xuất kích tay cầm đại đao hướng về đối diện bành tiểu phong vào tới không ngừng dùng trong tay mình đại đao đối với nàng phát động công kích một đao hai đao ba đao sáu bành tiểu phong biểu lộ từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa m ặ t không biểu tình chính là nàng biểu lộ đối mặt diệp trần công kích nàng gặp chiêu p h á chiêu trong thời gian ngắn diệp trần cũng căn bản liền không làm gì được bành tiểu phong hai người chiến đấu càng thêm tiêu lấy tựa hồ ai cũng đánh không thắng ai thứ hai vũ hồi kỹ đoạn nhận p i đao diệp trần phóng thích chính mình thứ hai vũ hồn kỹ đoạn nhận vũ hồn từ đoạn nhận hồn đạo khí bên trên bắn mạnh mà ra hối hả hướng về bành tiểu phong vọt tới tử vong gia tốc bành tiểu phong vội vàng thi triển chính mình thứ hai vũ hồn kỹ tử vong gia tốc tốc độ nhận được trong nháy mắt đ ề thăng tại cuối cùng trong nháy mắt tránh thoát diệp trần công kích để cho diệp trần đoạn nhận vũ hồn vô hụt khi đó hai người linh lực cũng đã tiêu hao một n ử a tái chiến đấu nữa đối với hai người cũng không có chỗ tốt bởi vì bọn hắn có thể còn cần đối mặt người khác khiêu chiến một khi thất bại nữa rất có thể liền phía trước mười tên tư cách cũng không có thế là bành tiểu phong đình chỉ chiến đấu bắt đầu suy xét toàn bộ chiến cuộc thấy đối phương đình chỉ chiến đấu diệp trần cũng buông xuống trong tay mình đại đao cảnh giác nhìn đối phương hai người đều ở trong lòng âm thầm tự hỏi cái gì bành sư tỷ ta có nhất định muốn ngồi ở hạng nhất lý do hy vọng bành sư tỷ có thể đem hạng nhất vị trí nhường cho ta ta có thể đem ba viên trung phẩm linh thạch giao cho ngươi diệp trần nhìn xem đối diện bành tiểu phong chân thành nói ân nghe được đối phương b a n h tiểu phong đầu tiên là sửng sốt một chút liếc mắt nhìn hắn cái kia một đôi chân thành con mắt trong cặp mắt đã bao hàm quá nhiều cảm xúc nàng có thể cảm giác được đối diện diệp trần là một cái người có chuyện xưa h u ố n hồ chính mình đánh tới lời sau cùng thật sự không nhất định là diệp trần đối thủ b a n h tiểu phong có thể cảm giác được rõ ràng diệp trần trên người cái kia một chút xíu sắc khí rất mãnh liệt đối phương giết hồn thú có thể so với mình còn nhiều hơn người này đến cùng là thế nào người a vậy mà giết nhiều như vậy hồn thú phải biết bình thường học viện học viên đều hô diệp trần vì diệp phong tử giết điên rồi điên rộ banh tiểu phong trầm ngâm chốc lát sau giơ lên tay trái của mình thản nhiên nói viện t r ư ở n g ta chịu thua hảo vương phạm gật đầu một cái tiếp lấy tuyên bố diệp trần t h ắ n g đa tạ bành sư tỷ tin tưởng chúng ta về sau nhất định có cơ hội phân ra thắng bại diệp trần khẽ cười nói c h ư một trăm ba mươi tám học viện kiến trúc hồn đấu trường mà banh tiểu phong chỉ là gật đầu một cái cũng không nói lời nào tại banh tiểu phong cùng diệp trần tỉ thí sau khi kết thúc hết thể đều kết thúc banh tiểu phong cũng không có tuyển chọn hạng nhì vị trí mà là trực tiếp ngồi ở tên thứ năm vị trí kể từ tu luyện tính tâm quyết sau nàng lòng háo thắng cũng không có mãnh liệt như vậy ngược lại đối đãi bất cứ chuyện gì đều rất bình thản như là đã có ba khỏa trung phẩm linh thạch đối với nàng mà nói cũng đã là đủ kể từ bọn hắn mấy cái này thực lực cường hắn học viên lựa chọn hoàn tất sau phía sau học viên lại lựa chọn cũng đều nhanh hơn rất nhiều đại đa số học viên tranh đoạt cũng là vị trí năm tên sau ngược lại là có như vậy không nhận ra cái nào doãn tiểu tuyết người muốn đoạt vị trí của nàng chỉ là hắn căn bản cũng không biết doãn tiểu tuyết lợi hại siêu cường lực phòng ngự người kêu căn bản là không làm gì được doãn tiểu tuyết ngược lại là bị doãn tiểu tuyết đánh bại rơi xuống lôi đài đã mất đi tranh đoạt phía trước một ư ơ i tên tư cách cuối cùng t r u n g kỳ khảo hạch kết thúc như vậy tên thứ nhất diệp trần tên thứ hai long cao tuấn tên thứ ba sáu xếp hạng sau cùng sau khi kết thúc vương phạm phát ra phía trước một ư ơ i tên ban thưởng hơn nữa chỉ cần là tham dự t r u n g kỳ khảo hạch học viên đều có một trăm điểm cống hiến ban thưởng xem như tham dự thưởng a trừ cái đó ra thu được hạng nhất diệp trần cũng tấn thăng làm hạch tâm học viên học viện lệnh bài đã biến thành kim sắc muốn trở thành hạch tâm học viên cũng không phải đơn giản như vậy trừ cái đó ra đan điện cùng khí điện khảo hạch tên thứ nhất đều tấn thăng thành thành viên nòng cốt bọn hắn theo thứ tự làm mầm tinh thần đường hiên trung kỳ khảo hạch kết thúc diệp trần đem chính mình lấy được ban thưởng bên trong cái kia ba viên trung phẩm linh thạch đúng hẹn giao cho bành t i ể u phong chính hắn chỉ là lưu lại cái kia một giọt linh n ũ nhận được linh n ũ sau diệp trần không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đi tới cá nhân tu l u y ệ n phòng bắt đầu hấp thu linh n ũ có linh n ũ hắn liền có thể mo hơn tăng cường chính mình tu vi cá nhân tu lựa phòng diệp trần lấy ra trang linh n ũ bình ngọc đem linh n ũ đổ ra trực tiếp khẩu phục nhập thể một giọt linh n ũ nhập thể lập tức vô số linh lực trong cơ thể hắn bộc phát cái k i a linh lực mặc dù rất nhiều nhưng mà đều rất ônu n ônu n linh lực không mang theo một tia khí tức cuồng bạo đây chính là nó vì cái gì gọi linh n ũ nguyên nhân linh dược giống vậy trực tiếp phục d ụ n g đều sẽ có nhất định nguy hiểm nhưng mà trực tiếp phục d ụ n g linh n ũ một chút nguy hiểm cũng không có cùng lúc đó diệp trần khí tức trên thân cũng tại liên tục tăng lên sáu sáu đồng thời phòng làm việc của viện trưởng mặc dù mở khóa hối đoái linh thạch công năng nhưng mà vương p h à m không có gấp hối đoái linh thạch tu luyện hắn còn có một món khác chuyện rất trọng yếu muốn làm đó chính là vũ hồn học viện hồn đấu tràng trung cấp vũ hồn học viện cùng sơ cấp vũ hồn học viện đều có hồn đấu tràng nhưng mà mở ra hồn đấu tràng là cần điều kiện điều kiện chính là học viện nắm giữ học viên số lượng cần đại hồn sư cảnh giới học viên năm mươi người dạng này mới có thể mở ra hồn đấu tràng thứ yếu mở ra cũng không, phải không công mở ra cần tiêu phí tích phân trung cấp vũ hồn học viện hồn đấu tràng cần năm mươi vạn tích phân sơ cấp vũ hồn học viện hồn đấu tràng rẻ hơn một chút chỉ cần m ộ ư ơ i vạn tích phân hồn đấu tràng tác dụng cũng chỉ có một dùng giữ a học viên chiến đấu tỉ thí có một người hai người bảy người đoàn trưởng hết thảy ba loại tỉ thí phương thức chỉ cần tại hồn đấu tràng chiến thắng cũng là có khen thưởng không chỉ có thể cầm tới bại phương một bộ phận điểm công hiến còn có thể thu được học viện ban thưởng thì như một người tổ nếu là học viên khác tại hồn sư cảnh giới tổ thắng liên tiếp m ộ ư ơ i tràng liền sẽ học viện khen thưởng ngoài định mức khen thưởng phong phú một vạn điểm công hiến một vạn điểm công hiến cũng không phải số lượng nhỏ hồn sư cảnh giới tổ đại biểu cho toàn bộ tổ bên trong toàn bộ đều là hồn sư cảnh giới hồn sư từ hồn sư nhất trọng cảnh đến hồn sư thập trọng cảnh đều xem như hồn sư cảnh giới tổ hồn đấu tràng căn cứ cảnh giới phân tổ nói làm liền làm vương phạm trực tiếp dùng tích phân đổi hồn đấu tràng thuận tiện giúp những thứ khác mấy cái sơ cấp vũ hồn học viện đổi hồn đấu tràng không thể nói là hối đoạn a nói là mở khóa càng hợp lý trong học viện nguyên bản là có hồn đấu tràng chỉ là hồn đấu tràng khu vực một mực phong bế lấy mà thôi hệ thống nhắc nhở t í c h phân năm mươi vạn hệ thống nhắc nhở thích phân m ộ ư ơ i vạn hệ thống nhắc nhở thích phân m ộ ư ơ i vạn sáu lập tức tám mươi vạn tích phân cứ như vậy không còn nhưng mà vì các học viên tu luyện cũng đều là đáng giá mở khóa sau khi hoàn thành vương phạm còn thuận tiện ban b ố một cái học viện thông cáo thông chi trong học viện hồn đấu tràng đã khai phóng tùy thời có thể tiến đến báo danh ba lần thông chi nghe được cái thông báo này sau không ít học viên đều dối rít đi tới hồn đấu tràng khu vực trung cấp vũ hồn học viện hồn đấu tràng khu vực là một cái tầng sáu kiến trúc sơ cấp vũ hồn học viện thì chỉ có tầng ba mỗi một tầng cũng là dùng tỉ thí lôi đài tất cả học viên tỉ thí ghi chép đều biết ghi lại ở chính bọn hắn học viện lệnh bài ở trong một khi có tỉ thí liền sẽ thông qua học viện lệnh bài thông chi bọn hắn tiếp đó ước định một cái thời gian song phương tỉ thí đem hồn đấu tràng sự tình xử lý tốt sau vương phạm liền tiến vào tu luyện thất bắt đầu tu luyện hắn cũng muốn nhanh chóng đột phá đến hồn hoàn g cảnh giới mới có thể a sáu cá nhân tu luyện phòng khi đó diệp trần chậm rãi mở ra hai con mắt của mình trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng linh n ũ đã hoàn toàn bị hắn hấp thu để cho hắn trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới đặt đến đại hồn sư bắt trọng cảnh hơn nữa lập tức liền muốn đột phá đến đại hồn sư cựu trọng cảnh tại trên tu vi đã vượt qua bành tiểu phong không hổ là linh n ũ hiệu quả thật sự rất rõ rệt diệp t r â n đứng dậy vô cùng hài lòng tự nhủ ngay sau đó một mình hắn rời đi tu luyện thất vừa đi ra đi hắn đã nhìn thấy không ít học viên đều tại hướng về cùng một nơi chạy như điên thấy thế hắn cũng đi theo những người kia cùng đi xem sau một lát diệp trần đi tới trong học viện hồn đấu tràng khu vực hồn đấu tràng không biết có chỗ lợi gì diệp trần lầm bầm lầu bầu một mình đi đi vào chính là vài ngày sáu sáu sau mười lăm ngày vương phạm từ trong phòng tu luyện xuất quan a thật là thoải mái hắn thật dài dỗi cái lưng mệt mỏi vương lòng nói trên mặt còn lộ ra một vẻ tươi cười đáp ý bây giờ vương phạm đã là hồn hoàng n h ị trọng cảnh giới cờ ư n giả đạo thứ năm hấp thu hồn hoàn chính là một đạo năm vạn năm hồn thú hồn hoàn cũng thu được đệ ngũ vũ hồn kỹ trừ cái đó ra hệ thống cũng đã nhận được một chút phương diện tăng lên không ít học viện kiến trúc cũng có thể tiêu phí tích phân mở khóa tỷ như luyện đan sư chuyên dụng đan tháp luyện khí sư chuyên dụng khí tháp hai cái này đều chỉ có trung cấp vũ hồn học viện mới có cả hai cũng là tầng sáu kiến trúc chỉ có luyện đan sư cùng luyện khí sư mới có thể tiến đến vượt quan vượt quan thành công l i ề n sẽ có phần thưởng nhất định hai cái học viện kiến trúc lại hao tốn vương phản một trăm vạn tích phân hệ thống nhắc nhở t í c h phân năm mươi vạn hệ thống nhắc nhở t í c h phân năm mươi vạn hệ thống nhắc nhở đan tháp thành công giải tỏa hệ thống nhắc nhở khí tháp thành công giải tỏa tác giả có lời nói hôm nay ba canh dâng lên cảm ơn mọi người ủng hộ và lễ vật chương một trăm ba mươi chín quyết gia thắng bại một người thập l i ê n đan tháp tự nhiên là khảo n g h i ệ m luyện đan thuật học viện kiến trúc khí tháp nhưng là khảo n g h i ệ m luyện khí thuật học viện kiến trúc chỉ cần có hai cái này kiến trúc sau toàn bộ trung cấp vũ hồn học viên trong học viện đều biết công việc lưu bù lên cho dù là đan điện cùng khí điện học viên cũng không ngoại lệ ha ha ha vương phàm trên mặt lộ ra từng cái lao nụ cười trông thấy học viên của mình có tiến bộ chính là hắn viện trưởng này vui vẻ nhất sự tình đến n ỗ i tích phân cái gì cũng có thể kiếm lại lấy hắn lập tức mở ra hệ thống xem xét thuộc tính của mình giới diện túc chủ vương phảm vũ hồn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn tư chất thần cấp cảnh giới hồn hoàng nhị trọng tích phân ba trăm hai mươi ba bốn vạn nguyên bản nằm t r o n nhiều tích phân bây giờ lại chỉ còn lại có ba trăm vạn hơn tích phân từ đầu đến cuối cũng là phải dùng chỉ cần dùng tại c ư ơ n g nhận cái kia vương phảm cũng là cam lỏng đan tháp cùng khí tháp xuất hiện để cho trong học viện đan điện cùng khí điện học viên đều thử một phen bất quá có thể xông qua tầng thứ nhất tháp học viên đều l ắ c đắc không có mấy đan tháp cùng khí điện mỗi cái học viên mỗi ngày chỉ có thể khiêu chiến một lần mỗi lần tiêu hao một trăm điểm cống hiến xông qua tháp số tầng càng nhiều l i ê n đại biểu cho cái kia học viên luyện đan thuật cùng luyện khí thuật cao thấp giai đoạn hiện tại đan tháp cao nhất người ghi chép chính là mầm tinh thần thứ ba tầng thứ yếu chính là ước phương phương thứ nhì tầng khí tháp cao nhất người ghi chép đường hiên thứ ba tầng tại học viện trong lúc đó vương phạm cũng sẽ thỉnh thoảng đi dạo một vòng đan tháp khi tháp cùng hồn đấu tràng xem bọn hắn mỗi cái học viên tình huống ngày nào đó buổi chiều vương phạm ở văn phòng nhìn xem toàn bộ học viện tình huống đột nhiên chú ý tới toàn bộ học viện học viên tựa hồ cũng tại hướng về hồn đấu tràng phương hướng chạy ân chẳng lẽ có người nào ở nơi đó tỉ thì, thì sao thấy thế một mình hắn l ầ m b ầ m lầu bầu mở ra hồn đấu tràng hình ảnh bắt đầu tra xét hồn đấu tràng tầng thứ năm ba hào một người lôi đài trên lôi đài đã có hai cái hồn sư tại chiến đấu vương phạm ngưng thần xem xét Cuối cùng t hai ấ y rõ ràng chiến tại kịch h người một m một cũng là đại hồn sư tổ bên trong một người cựu liên thắng khó trách sẽ đem hai người bọn họ an bài cùng một chỗ hai thắng người đó là thứ nhất tại hồn đấu t h à n g đạt đến mười tháng liên tiếp học viên còn có cái kia một vạn điểm cống hiến ban thưởng thì ra là thế vương phàm nhìn xem trước mắt chiến đấu kịch liệt hình ảnh tự lẩm bẩm diệp trần cùng bành tiểu phong hai người cũng là đại hồn sư bất trọng cảnh giới giống nhau trên thực lực cũng không có quá lớn t r ê n l ệ n h một chốc là căn bản phân không ra thắng bại hai người phương thức công kích đều là vô cùng sắp bén sơ ý một chút liền sẽ bị thương nặng một cái là được xưng là tử vong nữ thần bành tiểu phong một cái được xưng là người điên diệp trần giữa hai người chiến đấu chắc chắn là không thể thiếu người xem cơ hồ tất cả học viên cũng muốn biết giữa hai người bọn họ đến cùng ai lợi hại hơn cho nên bọn hắn mới nhao nhao đi tới hồn đấu tràng đến đây quan sát diệp trần cùng bành tiểu phong hai người chiến đấu ba hào trên lôi đ à i diệp trần cùng bành tiểu phong chiến đấu vô cùng cháy bỏng ai cũng không để cho lấy ai hai người linh lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm chỉ dựa vào lấy sau cùng một tia linh lực chống đỡ lấy chính mình vũ hồn bọn hắn cũng đã p h o n g thích không ra bất kỳ một cái vũ hồn kỹ khi đó bành tiểu phong đã phát giác được có cái gì không đúng một khi linh lực của mình tiêu hao sạch sẽ, sẽ cái kia vũ hồn cũng sẽ biến mất theo thế nhưng là đối diện diệp trần hồn đạo khí còn có thể ở trong tay của hắn gây bất lợi cho chính mình sẽ để cho chính mình ở thế yếu bây giờ bành tiểu phong mới biết được hồn đạo khí một cái khác tác dụng thế là nàng ánh mắt ngưng lại một đôi tay ngọc cẩn thận nắm chặt trong tay tử vong liêm đao bắt đầu đ i ê n cuồng công kích không ngừng dùng tử vong liêm đao vung chặt đối diện diệp trần tử vong liêm đao công kích khoảng cách so diệp trần đoạn nhận còn dài hơn có phương diện này ưu thế để cho diệp trần căn bản là không cách nào tới gần chỉ có thể bị động bị đánh đinh đinh sáu vũ hồn giao phong phát ra tiếng vang lanh lảnh diệp trần đã lấy ra chính mình hai thanh tam cấp hồn đạo khí đoạn nhận để ngăn cản bành tiểu phong công kích đối diện bành tiểu phong mỗi công kích một lần diệp trần liền sẽ trượt giật lùi một bước hai tay cũng sẽ bị chấn đau một lần theo thời gian trôi qua hắn bây giờ đầu đầy mồ hôi mồ hôi đã đem hai tóc mai ướt nhẹp mồ hôi không ngừng mà từ diệp trần trên đầu nhỏ xuống trên mặt đất diệp trần hai c h â n đã tới gần lôi đình biên giới đối diện bành tiểu phong nhưng không có ngừng công kích cũng tại khổ, khổ kiên trì chỉ có đem diệp trần bước xuống lôi đài mới là tốt nhất lựa chọn dù sao linh lực của nàng cũng đã còn thừa lác đác đinh đinh sáu thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên diệp trần hai chân cũng khoảng cách lôi đài biên giới càng ngày càng gần mắt thấy không cần mấy lần liền sẽ bị đánh rơi xuống lôi đài bây giờ ở chung quanh quan chiến học viên đều đi theo cùng một chỗ khẩn trương lên trái tim tựa hồ cũng thoát lên tới cổ họng đồng dạng diệp trần còn tại khổ khổ kiên trì cắn răng kiên trì bờ môi cũng đã bị hắn cắn tràn ra màu tươi ta không thể thua ta không thể thua sáu diệp trần trong lòng vẫn luôn tại nói thầm bốn chữ hắn có kiên trì của mình có tín nhiệm của mình không thể thua a diệp trần đột nhiên trợt quát một tiếng một cổ vô hình khí lãng tử trên thân thể của hắn t ả n ra trong thân thể cái kia lưu lại một k i a linh sữa cuối cùng phát huy tác dụng tại một sát na kia ở giữa lại để cho hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới đặt đến đại hồn sư cựu trọng cảnh vô số linh khí trực tiếp bị hắn hấp thu nhập thể nội hắn linh khí nghiễm nhiên đã khôi phục hơn phân nửa đồng thời đối diện mảnh tiểu phong cũng phát giác diệp trần dị thường vừa rồi cái kia một cỗ khí lãng ngược lại để nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị liên tiếp lui về phía sau mấy bước nàng biết mình bây giờ căn bản cũng không phải là diệp trần đối thủ một đôi mắt đẹp ở trong t o á t ra một tia bất đắc dĩ thản nhiên nói ta chịu thua tiếng nói vừa ra phía trên võ đ à i vang lên thanh â m giống như máy móc chúc mừng diệp trần chiến thắng đã tới đại hồn sư tổ một người chiến mười t h ắ n g liên tiếp lợi thu được một vạn điểm cống hiến ban thưởng ngay vậy diệp trần trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vành sư tỷ xin lỗi diệp trần vẫn ứa thích gọi bành tiểu phong vì bành sư tỷ bây giờ không phải là bởi vì chính mình thực lực so với nàng thấp mà là n i ê n linh so với nàng thấp người rất mạnh b a n h tiểu phong nhàn nhạt nói ra câu nói này sau liền rời đi lôi đài cùng diệp trần một trận chiến để cho nàng cảm thụ rất sâu cũng cần tìm một chỗ hảo hảo mà tu luyện một chút diệp trần cũng nhanh chóng rời đi hồn đấu t r à n g đi tới nhiệm vụ đại điện h ồ i đoái tự mình tu luyện cần có đang dược linh thạch sáu đồng thời p h o n g làm việc của viện trưởng chương một trăm bốn mươi thanh thương thành u y đệ ngũ hồi kỹ vương phạm đã đem hai người chiến đấu nhìn ở trong mắt nhất là diệp trần thực lực của hắn cảnh giới vậy mà tăng lên nhiều như vậy ngược lại có chút để cho vương p h a m bất ngờ phải biết diệp trần nhưng không có cái gì cao cấp tu luyện công pháp vẫn còn so sánh trước mặt những cái kia hồn sư tu luyện hơi c h ậ m một chút hơn nữa hắn vũ hồn vẫn là kém nhất hoàng giai hạ phẩm vũ hồn bây giờ lại tu luyện tới đại hồn sư cửu trọng trong đó đại bộ phận hay là muốn dựa vào hắn cố gắng của mình thân thể của hắn sớm đã khắp cả người vết thương cũng không biết tiểu tử này trong lòng ẩn giấu sự tình gì vương phan lẩm bẩm một câu sau tiếp đó đóng lại hệ thống màn hình hắn biết diệp trần trong lòng vẫn luôn cất giấu một việc chỉ là vẫn luôn không có nói ra mà thôi có thể là có cái gì việc khó nói a sáu mấy ngày sau vương phạm thu đến một cái đến từ thanh thương thành thành chủ tề gia nguyện cầu viện điện thoại thanh thương thành phụ cận dị giới hát động bạo phát t ừ trong đi r a số lớn h ồ n thú hơn nữa đang tại vây công bọn hắn thành trì bây giờ nhu cầu cấp bách trợ giúp dị giới hát động bộ ạ phát vậy khẳng định là muốn tiến đến tiếp viện mỗi lần trợ giúp đều là đối với vũ hồn học viện học viên một cái lịch luyện thuận tiện để cho bọn hắn kiếm lấy điểm công hiến vương phạm tuyên bố tương quan nhiệm vụ sau liền lợi dụng trước truyền t ố n g trận hướng về thanh thương thành sơ cấp vũ hồn học viện trụ sở khi đó vũ hồn trong học viện không thiếu học viên đã tiến đến hỗ trợ thấy thế vương phạm vội vàng hướng về thanh thương thành vị trí hối h ạ phi hành tốc độ thật nhanh so hồn vương cảnh giới lúc tốc độ phi hành nhanh lên gấp mấy lần hồn hoang cảnh giới đặc điểm lớn nhất chính là có thần thức phi hành cũng càng cao càng cao hồn vương là tầng trời thấp phi hành cái kế hồn hoàng liền xem như không trung phi hành trung cấp vũ hồn học viện học viên thì theo sát phía sau tạo thành một cái tiếp một cái tiểu đội chạy tới thanh thương thành trợ r ú t sau một lát vương p h ạ m đến bầu trời thanh thương thành túi đầu nhìn xuống một mắt thanh thương thành n g o à i thành hồn thú cũng không tại số ít ít nhất có hơn vạn hồn thú có chừng hai vạn năm hàng ngàn lượng hồn thú hơn nữa những thứ này hồn thú thực lực cũng không yếu trong đó còn có một đầu hồn vương tất trọng cảnh thú vương chỉ huy nó bây giờ còn chỉ là dấu ở đàn thú ở trong chỉ huy cũng không ra tay vương p h ạ m quay đầu nhìn về phía thanh thương thành trên tường thành rất nhanh hắn phát hiện đứng tại tường thành trên đầu tề gia nguyện con mắt lóe lên cấp tốc hướng về tề gia nguyệt vị trí bay đi thanh thương thành trên tường thành tề gia nguyệt đang quan sát đến ngoài thành chiến cuộc ngoài thành hồn thú quần thế nhưng là một cái vấn đề lớn nàng gương mặt vẻ hư sầu thậm chí có chút lo nghĩ lo nghĩ các nàng cuối cùng sẽ vứt bỏ thành trì trốn hướng về những thứ khác thành trì đây cũng không phải là nàng mong muốn thanh chủ ngươi nhìn trên trời tựa hồ có một người đang tại bay tới bên cạnh một nữ nhân đột nhiên hô ân tề gia nguyệt đôi mi thanh tú nhữ một cái theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại giữa không trung thật có một bóng người hơn nữa bóng người kia càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng mấy giây sau nàng cuối cùng thấy rõ ràng người tới nguyên lai là vương phạm vương việt trường vừa nhìn thấy vương phạm tới tề gia nguyệt trên mặt vẻ u sầu lập tức biến mất không thiếu thậm chí lộ ra một nụ cười vương phạm tới nàng liền có cơ sở bên ngoài thành hồn thú quần trung thú vương cũng liền có người đối phó mặc dù tề gia nguyệt không có trông thấy t h u vương nhưng mà nàng biết chắc có một con thú vương tồn tại đây là một cái quy luật thật nhiều địa phương dị giới hát động bộc phát đều có đồng dạng quy luật rất nhanh vương phạm đến trên tường thành tề thanh chủ đã lâu không gặp a hắn mỉm cười đầu tiên mở miệng đạo thuận tiện hơi hóa giải một chút tâm tình khẩn trương vương viện trưởng cảm tạ ngươi có thể đến đây trợ giúp tề gia nguyệt thượng phía trước một bước nói lời cảm tạng phải bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào vương p h ạ m mở miệng d o hỏi ngay vậy tề gia nguyệt trả lời ngay tình hình chiến đấu còn tốt ta chỉ là lo lắng thú vương tồn tại nó như ra tay vậy chúng ta binh sĩ liền sẽ lâm vào phiền phức ha ha thú vương liền giao cho ta a các ngươi đừng thả đi những thứ này hồn thú liền có thể vương phạm mỉm cười trong n g á y mắt liền cất cánh rời đi từng thành đi tới hồn thú quần bầu trời hắn muốn trước đi giải quyết thú vương giải quyết thú vương cái kia hồn thú quần liền sẽ trở thành con ruồi không đầu khắp nơi đi loạn đối với cả chiến cuộc cũng là có chỗ tốt chừng một phút sau vương phạm ánh mắt đã tìm được thú vương dấu vết một cái hồn vương cảnh giới hồn thú như thế nào có thể trốn qua hắn con mắt đó là một cái hồn vương thất trọng cảnh biến dị hồn thú nhân vật luyện mục song đầu lang cảnh giới hồn vương thất trọng chủng tộc lang tộc niên hạ bốn nghìn hai trăm năm giới thiệu nắm giữ hai cái đầu sói biến dị kích thước so với bình thường hồn thú muốn mạnh rất nhiều hai cái đầu sói công kích thuộc tính khác nhau luyện ngục song đầu lang toàn thân cũng là đỏ thấm da lông giang so những thứ khác lang tộc hồn thú muốn càng cứng rắn sắc bén hơn càng nô r a càng giống là đến từ chống cự một đầu á c lang khi vương p h ạ m ánh mắt khóa chặt nó luyện ngục song đầu lang tựa hồ cũng phát giác cái gì trong đó một cái đầu ngẩng đầu nhìn một mắt lập tức cùng giữa không trung vương p h ạ m đối mặt con mắt cùng nhìn nhau đồng thời một cái khác đầu sói cũng ngẩng đầu nhìn một mắt trong i nháy mắt vương phàm cũng thả ra chính mình vũ hồn kỳ lân vũ hồn thôn vệ vũ hồn vàng tím tím đen đen năm đạo hồn hoàn quay chung quanh tại xung quanh thân thể của hắn thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động chỉ thấy vương phàm vị trí ánh chấp lói lên thân hình của hắn cũng đi theo rời đi Rất dễ d ân đồng thời vương phạm lông mày đi theo n h ư ỡ n một chút tinh thần lực ngay tại vừa rồi ngọn lửa màu đen nổ tung một khắc này hắn cảm thấy một tia tinh thần lực ba động cũng có thể nói là tinh thần lực công kích bởi vì khoảng cách rất xa lại thêm vương phạm bản thân liền nắm giữ t h ầ n thức tinh thần lực tiến giai vật cho nên nói thương tổn đối với hắn cũng không lớn chỉ là đầu hơi cảm nhận được một tia đau đớn vương p h à m lần nữa túi đầu nhìn xuống phía dưới luyện ngục song đầu lang tự lẩm bẩm chẳng lẽ luyện ngục song đầu lang hai đầu theo thứ tự là tinh thần lực thuộc tính cùng hỏa diễm thuộc tính sao hệ thống cũng không giới thiệu cụ thể thuộc tính chỉ có thể dựa vào tự mình tới tìm tòi mặc kệ giải quyết rồi nói sau vương p h à m ánh mắt ngưng lại lục cấp hồn đạo khí xuất hiện ở trong tay của hắn trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới luyện ngục song đầu lang cực tốc bay đi đối với nó phát động công kích đệ ngũ hồn kỹ xích hà hòa diễm chảm màu đen hồn hoàn lóe lên một cái hai tay cầm kiếm hướng về phía phía dưới luyện ngục xong đầu lan g trọng trọng v ù n g chém đi xuống chỉ thấy một đạo cực lớn hỏa diễm kiếm khí dâng lên c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt thú vương đã chết diệp trần chi mê hướng về phía dưới luyện ngục xong đầu lan g chém vào sụt dưới vương p h à m đệ ngũ h ồ n kỹ thế nhưng là hấp thu năm vạn năm hồn thú hồn hoàn lại thêm lục cấp hồn đạo khí phụ trợ uy lực của nó càng là đạt đến tình cảnh một cái không cách nào lường được hỏa diễm chạm chém xuống đồng thời một luồng áp lực vô hình cũng tại trấn nhiếp phía dưới hồn thú quần ép tới những cái kia hồn thú căn bản là không cách nào đảo thoát trốn không thể trốn muốn phản kích cũng không quá khả năng hồn h o a n g cảnh giới huy áp há lại là đơn giản như vậy các hồn t h ú chỉ có thể đứng tại chỗ chờ chết luyện ngục s o n g đầu lan g dựa vào chính mình hồn vương cảnh giới thực lực xem như có thể miễn cưỡng phát động phản kích phát động phản kích vẫn là trong đó một cái đầu sói ngưng tụ ra một đoàn màu đen hỏa cầu hướng về g i ữ a không trung hỏa diễm kiếm khí vào tới mặt khác một cái đầu sói nhưng là dùng đến một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn xem g i ữ a không trung nhân loại kia hồn sư cái kia đầu sói trí tuệ tựa hồ còn rất cao có nhất định tình cảm biểu đạt có lẽ con sói kia đầu chính là nắm giữ tinh thần lực thuộc tính cái đầu kia một cái khác đầu sói chính là hỏa thuộc tính công kích cả hai hợp hai là một trở thành tinh thần lực hỏa diễm công kích vê anh cực lớn hỏa diễm kiếm khí c h n g tại mặt đất phát ra tiếng vang to lớn luyện ngục s o n g đầu lang công kích tại vương phàm công kích trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới kiếm khí chỗ đến tri địa nghiễm nhiên đã trở thành một cái biển lửa khoảng cách gần hồn thú trực tiếp mất mạng xa một chút hồn thú nhao nhao chịu đến song kích bị trực tiếp đánh bay trọng trọng ngã tại mặt đất đồng thời phát ra tiếng kêu t h ấ thảm nhất kích vẹn vẹn chỉ một cú đánh vương phạm liền đã đánh trúng vào hàng ngàn con h ồ n thú thành công đánh chết cũng có mấy trăm con h ồ n thú hắn lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem tình huống phía dưới muốn nhìn một chút cái kia luyện ngục s o n g đầu lang đến tột cùng chết chưa vừa rồi một kích kia thế nhưng là tinh chuẩn đánh trúng vào phía dưới luyện ngục s o n g đầu lang hắn nhìn kỹ mới phát hiện phía dưới luyện ngục s o n g đầu lang đã bị trọng thương thở hôn hển nằm trên mặt đất nghiễm nhiên đã sắp gặp tử vong thấy thế vương phạm cấp tốc tiến đến trực tiếp kết trên mặt đất luyện ngục xong đầu lang thuận tiện lấy ra đầu của nó bên trong thu h ạ c h hạn tại trong hai cái đầu đều lấy ra một k h ỏ a t h ú h ạ c h một cái hồn thú hai cái đầu hai cái t h ú h ạ c h có ý tứ vương phạm nhìn trong tay mình t h ú h ạ c h nhiều hứng thú nói đạo hai cái t h ú h ạ c h một cái là ngọn lửa thông thường thuộc tính t thu h ú h ạ c h một cái khác nhưng là tinh thần lực thuộc tính t thu h ú h ạ c h bình thường khi hồn thú đạt đến hồn vương cảnh giới hạn t h ú h ạ c h liền sẽ mang theo nhất định thuộc tính giống nhau thuộc tính võ hồn tốt hơn hấp thu cũng có thể dùng tại chế tác hồn đạo khí sự hồn đạo khí mang theo nhất định thuộc tính nhưng mà dạng này chế ra hồn đạo khí đối với thu h ạ c h có nhất định tiêu hào một khi t h ú h ạ c h tiêu hao hoàn tất liền cần một lần nữa bổ khuyết t h ú h ạ c h khả năng này chính là duy nhất chỗ xấu khi vương phàm đánh giết thú vương luyện n g ủ c xong đầu lang đồng thời toàn bộ hồn thú quần c ũ n g liền đã mất đi chỉ huy bắt đầu tán loạn trong n g á y mắt toàn bộ chiến cuộc cũng bắt đầu hướng về nhân loại hồn sư phương kia tại đi hơn nữa không ít hồn sư đều nhìn thấy vừa rồi một m ả n kia toàn bộ đều đang cảm thán vương phàm thực lực mạnh nhất kích liền giải quyết hồn vương cảnh giới thú vương nghĩ không ra vương viện trưởng thực lực cũng đã mạnh như vậy đúng vậy a quá mạnh mẽ a không biết chúng ta lúc nào mới có thể đạt đến hắn cái chủng loại kia cảnh giới sáu thanh thương thành trên tường thành tề gia nguyệt cũng nhìn thấy vừa rồi một m à n kia thú vương đã chết trong nội tâm nàng viên đá kia cũng cuối cùng rơi xuống đất chẳng biết tại sao chỉ cần có vương phạm tại tề gia nguyệt trong lòng lúc nào cũng có như vậy một phần an tâm thực lực cường đại lúc nào cũng có thể hấp dẫn đến nữ nhân cùng lúc đó thanh thương thành ngoại các nơi đều còn tại hết sức tiêu d i ệ t hồn t h ú q u ầ n một chỗ tiểu đội nơi diệp trần đang ở đang cùng một cái hồn vương nhất trọng cảnh hồn thu kỳ chiến Toàn t bộ sáu thanh thương thành ngoại chân rơi có một người đang không ngừng dùng trong tay hồn đạo khí lặng lẽ thôn vệ trên mặt đất hồn thú huyết đủ. mạnh văn hạo căn bản cũng không quan tâm chiến đấu hắn muốn chỉ là hồn thú cùng hồn sư huyết đủ. thừa dịp khác hồn sư không chú ý cấp tốc hấp thu hồn thú huyết đủ, thậm chí là hồn sư huyết đủ. mạnh văn hạo cảnh giới bây giờ đã đạt đến hồn vương tam trọng cảnh thực lực không thể khinh thường nhưng hắn cũng không biểu lộ ra toàn bộ thực lực của mình ngược lại là ẩn giấu đi thực lực của mình căn bản là không có bất kỳ người nào phát hiện mạnh văn hạo mong muốn chính là huyết đ ụ c vô tận huyết đ ụ c cho nên hắn thích nhất chính là đại chiến chỉ có đại chiến mới có thể có càng nhiều huyết đ ụ c kết kiệt, kết k ế t sáu mạnh văn hạo nhìn xem chung quanh vô tận huyết đ ụ c lộ ra một vòng nụ cười tạ ác rất nhanh mạnh văn hạo đem nụ cười của mình dừng chú ý cẩn thận liếc mắt nhìn bên kia vương p h à m vị trí hắn không dám tới gần quá vương p h à m bởi vì tại trong mẫn mẫn tựa hồ có một loại cảm giác một loại đối với chính mình có nguy hiểm cảm giác tránh được nên tránh lại nói cái k i a hồn hoàng cảnh c ơ g i ả cũng không phải mạnh văn hạo có thể đối phó sáu toàn bộ chiến trường chiến đấu vẫn tại kéo dài không ít hồn thú đã muốn trống chạy trong đó bộ phận hồn thú bị ngăn lại nhưng là vẫn có bộ phận hồn thú thành công đào thoát kế tiếp chính là đối với thanh thương thành ngoại hồn thú quét sạch công tác vương phàm không có ra tay mà là nhường cho chính mình học viện học viên cho thêm bọn hắn một điểm rèn luyện cơ hội hắn quét mắt chung quanh một cái tình huống chậm phát hiện diệp trần vậy mà tại bên kia hấp thu hồn hoàn xem ra hắn là đã đạt đến đại hồn sư thập trọng cảnh chỉ cần thành công hấp thu hồn hoàn cái k i a diệp trần cũng chính là hồn vương cảnh cường giả sau mấy tiếng h ồ n thú quét sạch nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm khi đó cùng gia nguyệt n g mang theo không ít người đi tới ngoại trừ nàng những người còn lại cũng là thanh thương thành ba người của đại gia tộc d i ệ p gia thiêu gia ninh gia ba đại gia tộc gia chủ còn có một số những thứ khác thành viên gia tộc mục đích của bọn hắn đều là giống nhau muốn quen biết nhận biết vương p h à m dù là leo lên một chút quan hệ cũng có thể tốt nhất là loại kia mang theo liên hệ máu mủ loại kia tiến đưa nữ nhi của mình Chất chính Chủ, Chủ, Cánh Chủ, khứ? thông khỏe Hương. Ninh Ninh trắng Việt Trường, ta là gia gia chủ, Cánh Tân. Vương Việt Trường, ta Tân. Việt Trường, ta nữ Nói Vương ngài Vương Vương gì Gia Gia Gia Gia Gia Gia Gia quá Quyết. Tiêu Tiêu Diệp Diệp ra ra. A, là, là là là là ba cái gia chủ đều cười hết mắt y đang lấy lòng vương p h ạ m tại chung quanh bọn họ đều là gia tộc bọn họ bên trong xinh đẹp nữ h à i bất quá vương p h ạ m căn bản là không có nhìn nhiều các nàng một mắt không sức lực nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng vương p h ạ m huy kiếm tốc độ một bên cùng gia nguyệt ở trong lòng cũng cảm thấy hắn là một cái chính trực nam nhân dù sao vương p h à m liền nàng cũng sẽ không nhìn nhiều vài lần húng chi mấy người các nàng cha ca ca đột nhiên một đạo dễ nghe thanh â m từ phía sau lưng vang lên tác giả có lời nói hôm nay ba canh dâng lên thế nào sẽ không có người tiễn đưa đại thần chứng nhận đâu một cái đại thần bạo càng năm c h ư ờ n g tăng thêm nguyên bản hai trường cùng một chỗ bảy c h ư ờ n g chương một trăm bốn mươi hai trầm bổng chập trùng báo thủ rửa hận vương p h à m theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn người tới nguyên lai、like、là chính mình vũ hồn học viện học viên tiêu vận nàng hướng về tiêu quyết bên kia chạy trầm đi qua vương p h ả m đối với tiêu vận ca vẫn có chút ấn tượng đồ đệ của mình tự a hồ cùng nàng có chút quan hệ mập mờ a về sau nói không chừng là đồ đệ mình con dâu đâu tiêu quyết tự a hồ cũng chú ý tới cái gì trong lòng còn tưởng rằng vương viện trưởng coi trọng nữ nhi của mình chẳng lẽ vương viện trưởng coi trọng nữ nhi của ta nếu thật là dạng này vậy ta chẳng phải là vương viện trưởng nhạc phụ sự tinh tốt ta sự tinh tốt tiêu quyết một người ở trong lòng mừng thầm hắn đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện đột nhiên trông thấy phía trước cực tốc tránh tới một thân ảnh hơn nữa còn cảm thấy một tia s ắ ý t h â ngay ảnh k tốc r tại n h a tiêu quyết đối diện vương phàm tự nhiên đã sớm phát hiện tại sau lưng mình xuất thủ người kia hơi hơi quay đầu nhìn lại thấy rõ ràng người kia bộ dáng lúc sắp mặt biến thành hơi có chút kinh ngạc hắn vốn có thực lực đi ngắn cản nhưng mà hắn cũng không có đi ngắn cản đệ nhất vũ hồn kỹ hàn băng đoạn nhận t r ạ m một đạo hàn băng đao trực tiếp vào tới thẳng bức tiêu quyết vị trí trong nháy mắt tiêu quyết trông thấy bóng người kia lại từ bên cạnh mình lướt qua người kia mặt tràn đầy cũng là sắc ý hắn hơi hơi quay đầu nhìn lại mới phát hiện người kia mục tiêu căn bản cũng không phải là chính mình mà là tại bên cạnh hắn tiêu kiếm chính mình đại nhi tử tiêu kiếm nguy rồi tiêu quyết sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng d i ệ p trần nhất đao chém qua tinh chuẩn công kích tại trước n g ư c tiêu kiếm cường đại đao khi đem tiêu kiếm cách bay nặng n ề mà hướng phía sau bay ngược ra ngoài ngực nghiễm nhiên đã xuất hiện thương không nhỏ miệng máu tươi không ngừng tràn ra tiêu kiếm căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể cắn răng nhịn đau đớn ngần đầu nhìn nam nhân đối diện vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn quay chung quanh ở tại chung quanh thân thể cái gì hồn vương cảnh giới cường giả nhìn hắn trang phục dường như là vũ hồn học viện cường giả khi tiêu kiếm biết đối phó thực lực sau nội tâm đột nhiên mát lạnh hắn căn bản không biết mình tại sao lại chọc một cường giả như vậy phía trước sáu tiêu kiếm cương muốn mở miệng nói chuyện lại đau đớn không cách nào mở miệng chỉ cần mới mở miệng nói chuyện ngực vết thương liền kéo đau nhức một bên tiêu vận một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn bởi vì vừa rồi người động thủ là sư h i n h của mình diệp trần diệp sư h i n h diệp sư h i n h ngươi sáu tiêu vận muốn nói lại thôi không biết nên nói cái gì tiền bối không biết tiểu nhi có gì chỗ chọc phải tiền bối còn xin tiền bối bông u tha tiểu nhi một ngựa khi đó tiêu quyết chắn tiêu kiếm trước mặt hắn đã biết đối phó thực lực chính mình căn bản cũng không phải là đối thủ a vo không được chỉ có thể văn kiện đến diệp trần liếc qua nam nhân ở trước mắt trong ánh mắt toát ra một tia hoán hận hắn còn có một chuyện muốn xác nhận nguyên sáu hảo bản g số xe là hai b sáu trăm sáu mươi sáu cỗ xe là người tại m a lời vừa nói ra tiêu kiếm là người sắc mặt kinh biến bốn mươi sáu ngày chính là linh khí khôi phục thế giới hắc cám vào cái ngày đó hắn tự hồ đã nghĩ tới điều gì đối diện diệp trần cũng đã nhìn ra tiêu kiếm thần sắc biến hóa khỏe miệng hơi hơi dâng lên tiếp lấy d ò hỏi một nhà kia người đều là ngươi dê ta ngay vậy tiêu kiếm sắc mặt triệt để đen cũng triệt để hoàng hồn trong lòng của hắn đã biết thân phận của đối phương chắc chắn là một nhà kia người người nhà tiêu quyết liếc mắt nhìn sau lưng nhi tử lại liếc mắt nhìn nam nhân ở trước mắt hắn đã đoán được trong đó một chút nguyên do con của mình chắc chắn là giết đối phương thân nhân bây giờ đối phương tìm tới cửa tiền bối người mất đã đi liền để bọn hắn thật tốt nghỉ ngơi a ta nguyện ý ra gia tộc bọn ta một nửa tài sản đ ổ i ta mạng của con trai tiêu kiếm còn có thể tự mình nói xin lỗi ngài hy vọng nhận được tha thứ của ngài thấy thế tiêu quyết lập tức tiến lên vô cùng thành khẩn nói vì mình còn độc nhất hắn thậm chí nguyện ý ra bản thân gia tộc một nửa tài phú lúc này diệp ra cùng ninh ra người ngay ở bên cạnh xem kịch không nói một lời trong lòng cũng tại m ừ n g t h ầ m tiêu ra xong vậy mà chọc tới một cái hồn vương cảnh giới cờ giả ha ha ha sáu ha ha diệp trần cười lạnh một tiếng trong tay đoạn nhận vũ hồn lần nữa vung ra lan một tiếng quát lớn trực tiếp đem trước mắt tiêu quyết đánh bay ngã xuống ở một bên giết người thì đền mạng ta chỉ giết hắn đã coi như là đối với các ngươi lớn nhất nhân tử diệp trần chậm dài hướng về đối diện tiêu kiếm đi đến trong tay sách theo đúng là hắn đại đạo hắn hiện tại giống như một cái s á t thần trong mắt tràn đầy đối với tiêu kiếm s á t ý chỉ có giết tiêu kiếm mới có thể vớt lên phẫn nộ của hắn đi chết đi hàn băng đoạn nhật n r ả m diệp trần lần nữa p h o n g thích vũ h ồ n kỹ một đạo hàn băng kiếm khí thẳng bức tiêu kiếm cánh tay hắn phải thật tốt dày vỏ một chút đối phương cha mẹ của mình thế nhưng là hoạt hoạt bị hồn thú c ắ n chết diệp trần cũng muốn tiêu kiếm thật tốt thử một chút tươi sống đau chết chết kiểu này mắt thấy hàn băng đao khí liền muốn đánh trúng tiêu kiếm cánh tay đột nhiên một đạo ngọn lửa màu xanh đánh trúng vào đao khí của hắng đao ân diệp trần lông mày n h u một cái nhìn xem nữ nhân trước mắt tiêu vận tiêu quyết cũng tại nhìn một màn trước mắt nguyên bản hoảng sợ trên mặt xem như lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhõm nhưng mà hắn vẫn như cũ rất lo lắng cho mình nhi t ử an uy tiêu quyết không thể làm gì khác hơn là chuyển biến phương hướng đi tới trước mặt tề gia n g u y ệ t cầu tỉnh tề t h à n h chủ còn xin tề t h à n h chủ mau cứu con ta ta nguyện ý đem chúng ta gia tộc thú hoạch toàn bộ quân gia nghe được câu này t ề gia n g u y ệ t đích thật là đ ộ n g tâm một cái gia tộc tất cả thú hoạch ta tương đương với gia tộc bọn họ toàn bộ tại phú A diệp với toàn bộ thành t trấn đích thật là chúng ta trung cấp vũ hồn học viện học viên nhưng mà hắn cũng là ta thân truyền đệ tử vương phàm nhiều hứng thú nói đạo nếu là tề thành chủ muốn xuất thủ ngăn trở vậy cũng đừng trách ta không khách khí hắn mỉm cười nhìn cùng gia nguyệt n g nói cười nhạt bên trong còn mang theo một tia uy hiếp h a h a sáu cùng gia nguyệt n g bất đắc dĩ cười một tiếng nói thật nàng không dám ra tay rồi một bên khác tiêu quyết nghe thấy lời này hắn cũng sừng sờ tại chỗ tâm cũng triệt để l ệ n h biết con trai của mình chắc chắn phải chết chương một trăm bốn mươi ba báo t h ủ rửa hận ngũ mã phanh thây một bên khác tiêu vẫn, vẫn như cũ ngăn tại trước mặt diệp trần nàng muốn cứu chính mình thân ca ca vô luận như thế nào tiêu kiếm từ đầu đến cuối cũng là chính mình thân ca ca tiêu vận đã phóng xuất ra chính mình võ hồn chuẩn bị ra tay diệp sư h i n h tiêu kiếm là anh ruột của ta ca ta hy vọng ngươi có thể b u ô n g tha anh ruột của ta ca tiêu vận hàm răng khe cắn môi đỏ vô cùng bất đắc dĩ nói nàng biết mình không có tư cách đi khẩn cầu diệp trần nhưng mà nàng hay là muốn đi cầu tại chính mình phía sau thế nhưng là ca ca ruột thịt của mình ha ha diệp trần cười lạnh một tiếng nói tiếp b u ô n g tha hắn cái k i a ai tới b u ô n g tha ta phụ mẫu ai tới thả qua m g ộ i mội của ta ta sáu tiêu vận bị hỏi á khẩu không trả lời được không lời nào để nói lan đi diệp trần mắng to một tiếng phóng xuất ra hồn vương cảnh giới u y áp một đao đem đối diện tiêu vận đánh bay nữ nhân lại như thế nào hắn nghĩ chẳng qua là báo thủ rửa hận mà thôi tất cả ở trước mặt mình ngăn cản đều phải từng cái thanh trừ đánh bay tiêu vận sau diệp trần liên tục vung ra hai đạo đao khí trực tiếp bay về phía đối diện tiêu kiếm hai đạo hàn băng đao khí phân biệt chém về phía hắn hai cái cánh tay a tiêu kiếm liên tục kêu thảm hai tiếng hắn hai cái cánh tay cũng đi theo cùng một chỗ bị chém đứt hắn băng đao k h í tại chặt đứt tiêu kiếm thủ cánh tay đồng thời thay hắn đông cứng vết thương cầm máu dịch dẫn ra ngoài không có ý tứ gì khác chỉ là để cho tiêu kiếm lại kiên trì một hồi nhiều cảm thụ một chút thống khổ của tử vong k tiêu vận lớn tiếng khóc giống nàng muốn đi cứu kk của mình nhưng mà bị phụ thân của mình kéo lại tiêu quyết biết con trai của mình chắc chắn phải chết liền vương phạm cũng không muốn ra tay vương phạm vẫn là người kia sư phụ hắn bây giờ cần phải làm là bảo trụ nữ nhi của mình tiêu quyết cũng rất thống khổ a nhưng mà hắn chỉ có thể nhịn nổi nhìn xem một câu nói đều không nói diệp trần tiến lên nữa một bước đồng thời trong tay lần nữa vung ra một đạo hàn băng đao khí chặt đứt tiêu kiếm một đầu đ u ổ i a tiêu kiếm lần nữa rên rỉ một tiếng lại là tiến về phía trước một bước một đạo hàn băng đao khí cực tốc vào tới tiêu kiếm đ u ổ i lần nữa đứt rời một đầu bây giờ tiêu kiếm đã không sai biệt lắm trở thành một cái nhân côn diệp trần cũng đã đi tới tiêu kiếm trước mặt nhìn xuống trước mắt cửu nhân khoe miệng dần dần lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường có đại thu được báo tiêu tan có phẫn nộ có lúc đó không cách nào cứu phụ mẫu bất đắc di sáu một nụ cười bên trong sen lẫn quá nhiều cảm xúc ha ha ha sáu đột nhiên trên mặt đất nằm tiêu kiếm đột nhiên cười to lên hắn đã bỏ đi đau đớn cảm giác này lên tiếng tùy ý cười to ân diệp trần lông mày nhữ một cái nhìn xem trên đất tiêu kiếm mặt mũi bên trong mang theo vẻ n g h i hoặc người cười cái gì ha ha ha sáu ta cười cái gì ta cười ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy muội muội của ngươi ha <cười> ha ha sáu tiêu kiếm một bên cười to một bên đắc ý nói diệp trần lông mày n h lại tựa hồ minh bạch cái gì hắn tại nhà của mình không có phát hiện mình mội mội thi thể chỉ là phát hiện phụ mẫu thi thể dựa theo bây giờ tiêu kiếm nói tình huống mội mội của mình rất có thể còn sống ngay vậy diệp trần dùng đại đao của mình so tại trên cổ của tiêu kiếm uy hiếp nói nói chỉ cần ngươi nói ra mội mội ta tung tích ta liền tha cho ngươi lần này ha ha lần này đến phiên tiêu kiếm cười lạnh một tiếng hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn trước mắt diệp trần dựa vào còn sót lại cái kia một tia khí lực nói ra tiêu kiếm câu nói sau cùng ngươi mãi mãi cũng đừng nghĩ biết mội, mội của ngươi ở đâu ha ha ha sáu tiếng nói vừa ra tiêu kiếm đem cổ của mình tại trên đại đao của diệp trần vạch một cái phức lập tức số lớn máu tươi tuôn ra tiêu kiếm mang theo vẻ đắc ý nụ cười chết đi nhìn một màn trước mắt diệp trần có một tí không biết làm sao mội mội của mình còn sống trong lòng của hắn tựa hồ lại nhiều một phần ký thác túi đầu liếc mắt nhìn thi thể trên đất sau trực tiếp đi thẳng đến trước mặt vương phàm tạ ơn sứ phụ diệp trần đối với vương phàm nói cảm tạ đi người đi về trước đi vương phàm khoác khoác tay nói diệp trần bây giờ đại thù được báo nhu cầu cấp bách một người yên lặng một chút là sư phụ hắn trực tiếp quay người rời đi cả người cũng đã cùng lúc trước có khác biệt lớn tiêu vận nhìn xem bên kia diệp trần bóng l ư n g rời đi trong lòng cực kỳ phức tạp tại trong đầu của nàng nhớ lại diệp trần cùng mình tiếp xúc những chuyện kia những cái kia đều là ngươi cố ý tiếp xúc ta sao tiêu vận một người thầm nghĩ sáu vương phạm tại cùng cùng g i a nguyện cáo biệt sau liền dẫn chính mình võ hồn học viện học viên rời đi thanh thương thành vừa mới phát sinh một màn còn có một người nhưng nhìn thấy bất quá hắn ngấp rất kỹ khoảng cách cũng rất xa cứ việc người kia không nghe thấy bọn hắn nói cái gì nhưng mà hắn vẫn là có thể nhìn ra một chút đồ vật liên cùng nhìn kịch câm một dạng k i ệ t kiệt kiệt sáu tại trong một tiếng nụ cười q u ỷ dị người kia biến mất ở trong bóng tối sáu ban đêm hôm ấy thanh thương thành tiêu da biệt thự gia chủ tiêu quyết trong phòng hắn nhi tử tiêu kiếm thi thể bày ra ở trong đó tiêu quyết nhìn con mình thi thể hai mắt đỏ bừng nước mắt đã chạy không ra rồi cũng sớm đã chạy khô làm một người cha nhìn lấy con trai của mình bị ngũ mã phanh thây có thể không khó qua sao thế nhưng là hắn không thể ra tay một khi hắn ra tay rồi hắn cũng có thể sẽ chết nếu là tiêu quyết chết người nào cho hắn thân nhi t ử báo thủ mình không thể chết cho nên tiêu quyết mới chịu đựng không có ra tay kiếm nhi ngươi yên tâm đi vi phụ ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi tiêu quyết nhìn xem trước mắt tiêu kiếm thi thể phi thường khẳng định nói kiệt kiệt kiệt muốn báo thủ ngươi tựa hồ có chút không đủ tư cách đột nhiên một đạo nụ cười quỷ dị v ă n g lên tiêu quyết lập tức đứng dậy cảnh giác nhìn xem một phía là ai ngươi là ai mau ra đây vàng không đừng trách ta không k h á c h khí thế nhưng là hắn căn bản là không có phát hiện bất luận kẻ nào chỉ có thể hướng về phía bốn phía la lớn ha ha đã như vậy vậy ta liền đi ra nhường người xem tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong hát cám xuất hiện một bóng người bóng người kia sau lưng còn có một đôi con mắt máu màu đỏ tại xung quanh thân thể của hắn còn có vàng vàng tím tím bốn đạo hồn hoàn hồn vương cảnh cường giả t i ê u quyết kinh hô một tiếng hơi kinh ngạc đây là hắn hôm nay lần thứ hai trông thấy hồn vương cảnh cường giả người là ai ngươi đến ta tiêu ra làm gì tiêu quyết phóng xuất ra chính mình võ hồn hỏi g i hắn đã tùy thời chuẩn bị chạy trốn kiệt kiệt kiệt ta không phải là đã nói đi ta là tới giúp cho ngươi có hỗ trợ của ta ngươi liền có thể rất dễ dàng giúp ngươi nhi tử báo thù à. tiểu tử kia ngươi có thể giết chết cái kia t ề thành chủ ngươi cũng có thể giết chết còn có cái kia cái gọi là viện trưởng tất cả mọi người có thể cho ngươi nhi tử c h n cùng chỉ cần nguyên nguyện ý trở thành nô b ộ c của ta ta liền báo thù cho ngươi cơ hội cùng điều kiện tuy là mỉm cười nói chuyện thế nhưng là câu câu chân thành nhìn như là nói đùa thế nhưng là giống như là có một cô ma lực để cho tiêu quyết nội tâm sinh ra ba động cảm giác phải trước mắt nam sinh xa lạ nói lời thật sự ngươi nói là sự thật sao tiêu quyết trầm ngâm chốc lát sau hỏi g ò mạnh văn h ạ o mỉm cười thản nhiên nói chẳng lẽ thực lực của ta còn chưa đủ chứng minh hết thể sao hảo ta nguyện ý tiêu quyết trầm mặc rất nhiều cuối cùng đáp ứng mạnh văn h ạ o điều kiện hắn muốn cho mình nhi t ử báo thủ tâm không chút nào giảm trở thành người khác tôi tớ lại như thế nào chỉ cần có thể báo thủ dù là dùng sinh mệnh đổi lấy cũng có thể ha ha hảo đã như vậy vậy ta liền thành bằng ngươi mạnh văn hạo khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên lộ ra một nụ cười đắc ý đệ tứ vũ hồn kỹ tà thần đồng hóa chỉ thấy chung quanh thân thể hắn cái kia đạo thứ tư màu tím hồn hoàn lõe lên một cái sau lưng tà thần vũ hồn cái kia một đôi huyết mâu cũng đi theo tản mát ra h à o quang màu đỏ n g ỏ m tà thần vũ hồn cấp tốc xuất kích đem đối diện tiêu quyết bao ở trong đó đây cũng không phải là mạnh văn hảo lần thứ nhất phóng thích chính mình đệ tứ vũ hồn kỹ tiêu quyết xem như hắn cái thứ tám vật thí nghiệm trước mặt bảy cái đều đã chết thi thể cũng đều bị hắn thôn vệ tà thần đồng hóa là một năm nghìn năm hồn thú hồn hoàn hồn kỹ vẫn còn có chút khó khăn cũng không phải tất cả hồn sư đều có thể bị hắn cho hắn đồng hóa không thể bị đồng hóa hồn sư sẽ trực tiếp bị tà thần vũ hồn làm tinh thần lực tổn hại nhẹ thì trở thành một không có đầu góc đ ồ đẩn nặng thì trực tiếp tử vong đi qua phía trước bảy lần thất bại giáo hơn sau mạnh văn hạo phải ra một cái kinh nghiệm lời tuyên bố trong lòng tâm tình tiêu cực càng nhiều hồn sư thì càng có thể tại đệ tứ vũ hồn kỹ quá trình bên trong gáng gượng qua tới chính là bởi vì như vậy mạnh văn hạo mới lựa chọn tiêu quyết xem như nhìn chúng tiêu quyết nam nhân này a cảm thấy hắn có thể gắng gượng qua tới ba phút đi qua trước mắt tiêu quyết vẫn tại tà thần vũ hồn trong bao cũng liền đại biểu cho hắn cũng không tử vong còn sống ha ha xem ra ta không có nhìn l ầ m người a ngươi là người thứ nhất có thể kiên trì ba phút hồn sư cũng không biết ngươi có thể hay không chịu nổi mạnh văn hạo nhìn xem trước mắt khói đen tự lẩm bẩm nhìn như trước mắt khói đen không có cái gì dị thường nhưng mà đây đối với trong khói đen tiêu quyết lại là một kiện vô cùng chuyện đau khổ p h ả n phất vô số con kiến đang gặm ăn tinh thần lực của hắn đối với hắn tinh thần lực lần lượt cắn bớt vô cùng đau đớn nhưng lại kêu không ra tiếng g âm tới cực kỳ đau đớn sau năm phút tiêu quyết t r u n g quanh thân thể khói đen bắt đầu dần dần biến mất tiêu tan sau một lát tiêu quyết từ trong khói đen đi ra trực tiếp quỷ một chân trước mặt mạnh văn hạo tham kiến chủ nhân nhìn một màn trước mắt mạnh văn hạo lộ ra nụ cười hài lòng trước mắt hồn sư thế nhưng là chính mình thứ thứ nhất thành công tác phẩm ha, ha. một khi bị đồng hóa cái kia hồn sư liền sẽ trở thành mạnh văn hạo tôi tớ giữa hai người sẽ có một tia tinh thần lực kết nối hơn nữa mạnh văn hạo tùy thời có thể khống chế chính mình t à thần tôi tớ sinh tử phóng xuất ra ngươi vũ hồn để cho ta nhìn một chút mạnh văn hạo đối trước mắt tiêu quyết phân phó nói là chủ nhân tiêu quyết gật đầu một cái lập tức đứng dậy phóng xuất ra chính mình vũ hồn cự lực t ư ợ n g nguyên bản cự lực t ư ợ n g vũ hồn đã biến thành t à thần cự lực lượng vũ hồn toàn bộ cự lực lượng vũ hồn chung quanh đều mang một tia tả thần vũ hồn màu đen mà khí khí tức chỉ cần là bị đồng hóa hồn sư cũng có thể giống mạnh văn hạo thôn vệ huyết nhục tới tu luyện mạnh văn hạo nhìn xem tiêu quyết vũ hồn lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng ha ha có thể ngươi đi qua đem con trai ngươi huyết nhục thôn vệ a chỉ cần ngươi thôn vệ liền có thể thu được lực lượng cương đại tiêu quyết ngay từ đầu ngần người nhưng mà hắn cuối cùng vẫn nghe xong mạnh văn hạo mệnh lệnh trong nội tâm phản phất có thanh âm gì tại thúc giục hắn đi thôn vệ huyết nhục tiến đến thôn vệ con trai mình huyết nhục hắn đi đến con trai mình thi thể trước mặt đem vũ hồn thả ra lợi dụng tà thần khí tức bắt đầu thôn vệ tiêu kiếm huyết nhục mấy phút sau tiêu quyết đã đem tiêu kiếm huyết nhục toàn bộ thôn vệ hô hắn cũng phát ra một tiếng vô cùng thoải mái hưởng thụ âm thanh vốn chỉ là đại hồn sư nhị trọng cảnh tiêu quyết đã tấn thăng thành đại hồn sư tam trọng cảnh hấp thu huyết nhục tại tà thần vũ hồn mạnh văn hạo trong lòng thế nhưng là tuyệt vời nhất một việc bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi hấp thu hồn sư cùng hồn thú huyết nhục càng là cường đại hồn sư cùng hồn thú huyết nhục thì càng mỹ vị thế là mạnh văn hạo vô ý thức lẻ lưỡi liếm láp rồi một lần bở môi của mình một đôi mắt ở trong lộ ra cực kỳ ánh mắt khát vọng khát vọng chính là huyết、đủ. đứng tại đối diện tiêu quyết trông thấy chủ nhân của mình cái ánh mắt này trực tiếp bị sợ lui lại mấy bước ha ha mạnh văn hảo khinh thường cười một tiếng ngay sau đó đối với hắn dặn do ngươi liền hảo hảo mà t i ề m phục tại thanh thương thanh a thật tốt t u luyện tốt nhất đừng để cho những thứ khác hồn sư phát hiện ngươi thôn vệ huyết đ h ụ c chỉ cần ngươi tốt nhất thôn vệ huyết nhục tu luyện một ngày nào đó ngươi sẽ thành công báo thủ là chủ nhân tiêu quyết túi đầu một mực cung kính nói hảo vậy ta rời đi tiếng nói vừa ra mạnh văn hảo liền hóa thành một đoàn khói đen biến mất ở trong bóng tối lưu lại tiêu quyết đầu ngoài tự mình trong mình nhìn phòng. Hắn ngầm cửa sáu ổ trong n Như thân h phụ mắt sắc tử, lộ ra a vẻ sắc ý. Như tử, phụ thân về s ý. sẽ từ từ tìm nam g người những ư ờ i i đến trôn Nhất nhân cấp cựu theo. là k n a chí s â m lâm vũ hồn học viện diệp trần trở lại học viện sau liền đem tự mình một người nhốt ở ký túc xá hắn cần một người thật tốt yên lặng một chút suy tính một chút toàn bộ sự kiện diệp trần vài người bạn tốt đều vẫn là rất lo lắng hắn bất quá vương phạm là tin tưởng diệp trần có thể đi ra dù sao hắn còn cần tìm được mọi mọi của mình mỗi mội của hắn còn có thể còn sống ở thế chỉ là chẳng biết đi đâu mà thôi xem như thân nhân duy nhất diệp trần chắc chắn thì sẽ không từ bỏ tìm kiếm sáu sáng sớm hôm sau diệp trần cửa túc xá đóng chặt nửa ngày ký túc xá đại môn cuối cùng mở ra diệp trần mặt n ở nụ cười từ ký túc xá trong cửa lớn đi ra vừa đi ra chung quanh trong túc xá hảo hữu cũng đều nhao nhao đi ra bao anh tuấn diệp sư đệ lữ an đan diệp sư đệ d i ệ p sư đệ sáu cứ việc diệp trần bây giờ cảnh giới rất cao nhưng mà hắn nhập m ô n muộn cũng là sư đệ của bọn hắn bao sư huynh sớm lữ sư tỷ sớm sư huynh sớm sư tỷ sớm sáu diệp trần mỉm cười từng cái đáp lại nói trông thấy nụ cười trên mặt hắn bao anh tuấn cũng đã biết diệp trần đã từ hôm qua trong sự tình đi ra hôm qua bọn hắn đều tại hiện trường dù chưa ra tay nhưng cũng là diệp trần kiên cường hậu thuẫn một khi có người ra tay ngăn cản vậy bọn hắn chắc chắn đều sẽ ra tay giúp đỡ chương một trăm bốn mươi lăm hạ đều hành trình thần thức truyền âm ha ha ha diệp trần đi thôi cùng đi lên lớp đi bao anh tuấn đi ra phía trước đưa tay khoác lên trên vai diệp trần mấy người cùng một chỗ tiến đến lên lớp vũ hồn học viện bình thường buổi sáng đều là cho học viên lên lớp sự t ì n h những lúc khác nhưng là các học viên thời gian hoạt động tự do vừa sáng diệp trần đi theo bao anh tuấn mấy người đi học chung vừa chiều thì đi theo đám bọn hắn bảy người cùng một chỗ hợp thành một tiểu đội tham dự hồn đấu tràng bên trong tiểu đội tranh tài một ngày thời gian vẫn là thật nhàn nhã sáu vương phạm trông thấy đệ tử của mình từ ngày đó trong sự tình đi ra tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng Trung cấp vũ hồn học viện đạt thể tốt Trần hồn viện đến hồn vương cảnh giới liền có thể tốt nghiệp. giới cấp học có Diệp vũ x e mấy như n thứ h t đạt đến tốt đến nghiệp ê ê u cầu học v i ngày đ ư ơ n nhiên, cũng không thiếu học viên cũng đều sắp đột phá đến hồn vương cảnh n thiếu học phá giới. g đột đều sắp Mấy ngày sau vương phạm nhận được đến từ long khiếu thiên điện thoại long khiếu thiên vương viện trưởng gần nhất có r ả n h không long khiếu thiên ngược lại là rất thẳng thắng đương nhiên vương phạm cũng biết hắn không có chuyện cũng sẽ không tự mình gọi điện thoại cho mình vương phạm có rảnh đầu dòng d à i có việc thỉnh cứ việc nói thẳng tất nhiên vương viện trưởng có rảnh phải chăng có thể đến đây giúp chúng ta hạ đô bên này xử lý một cái hồn vương cảnh giới hồn thú sau đó có thể cho vương việt trưởng một trăm k h ỏ a trung phẩm linh thạch long khiếu thiên khẽ cười nói nghe được đối phương giá cả sau vương phàm hơi hơi sửng sốt một chút không hổ là hạ đô a tài đại khí thô trực tiếp cho một trăm k h ỏ a trung phẩm linh thạch tuy nói một trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái một k h ỏ a trung phẩm linh thạch nhưng mà hạ phẩm linh thạch từ đầu đến cuối cũng là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch vẫn còn có chút t r a lệch vương việt trưởng như thế nào đầu bên kia điện thoại lần nữa chuyển đến long khiếu thiên âm thanh có thể cuối cùng vương phạm đáp ứng cái này ra tay phí hạ đô hành trình là tất nhiên hắn từ đầu đến cuối cũng là muốn đi đi trước sau đi đều là giống nhau hạ đô nằm ở toàn bộ hạ quốc đích chính trung tâm nơi đó ưu thế địa lý thiên nhiên là đến trời ban ở nơi đó kiến tạo một cái vũ hồn học viện cũng là tất nhiên lần này vương phạm tiến đến hạ đô cũng là vì vũ hồn học viện tiến đến lựa chọn bất quá trước khi đến hạ đô phía trước hắn còn cần mang lên mấy cái hồn sư cùng nhau tiến đến doan tiểu t u y ế t doan tích nhi diệp trần tính lại bên trên vương phàm chính mình cùng một chỗ bốn người chính mình làm vũ hồn học viện viện trưởng vậy khẳng định là cần một thư ký vương phàm cảm thấy doan tích nhi cũng không tệ mang lên doan tích nhi đi trước mà nói liền muốn thuận tiện mang lên doan tiểu t u y ế t đến nỗi người cuối cùng diệp trần hắn vẫn có một điểm tư tâm ở trong đó một là mang theo diệp trần ra ngoài giải sầu hai là vì rèn luyện diệp trần hắn về sau cũng chắc chắn là sẽ làm vũ hồn học viện lao sư thậm chí viện trưởng xem như đệ tử của mình lao sư cùng viện trưởng t r ư ơ n g trình học cũng đều là môn bắt buộc sáu hôm sau vương phạm doan tích nhi doan tiểu tuyết diệp trần bốn người cưới máy bay bay hướng hạ đô từ hải thành xuất phát đi tới hạ thành đại khái cần năm giờ thời gian thời gian không dài không ngắn ngủ một giấc liền có thể đến hạ đô sân bay trên máy bay doan tiểu tuyết đang tại một người nhìn ma h u y ễ n chiến đấu loại hình ạ nỉm i nàng không ít chiêu thức cũng là từ trong ạ nỉm i học tập tới cực kỳ xảo trá khó có thể đối phó viện trưởng người dân chúng ta đi hạ đô cụ thể là phải có chuyện gì sao doan t í c h nhi mỉm cười mở miệng do hỏi khi đó đối diện diệp trần phát giác doan tích nhi nụ cười hắn trực tiếp n g à người diệp trần vẫn cho là dẫn o sư tỷ thì sẽ không cười hắn nhưng chưa từng gặp qua doan tích nhi nụ cười đây vẫn là hắn lần thứ nhất trông thấy doan tích nhi nụ cười thì ra chưa bao giờ người cười cười lên lại đẹp mắt như vậy doan tỉ đã ngơi ư hỏi vậy ta liền rõ ràng lộ một điểm cũng là chúng ta vũ hồn học viện sự tình vương phàm nếp miệng lên nhiều hứng thú nói đạo thế nhưng là hắn càng là nói như vậy doan tích nhi thì càng có hứng thú vương v i ệ n trưởng ngươi liền nói cho ta biết thôi doan tích nhi thậm chí làm nũng Phúc. tiếng nói vừa ra đối diện diệp trần sơ ý một chút vừa uống vào đầy miệng nước k hoáng toàn bộ nhà ở một bên hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến băng sơn nữ thần doan tích nhi sẽ nũng nịu phá vỡ tam quan của hắn đương nhiên diệp trần là không biết vương p h ạ m cùng doan tích nhi quan hệ trong đó hắn ngẩng đầu thời điểm vừa vặn trông thấy vương p h ạ m cùng doan tích nhi đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn a sư phụ thứ sư tỷ ta không sao không có việc gì Các trò chuyện, trò chuyện ngươi Trần tiếp. Diệp trò trò Thế là, một doan tích nhi là sư phụ mình t ỷ t ỷ không mang theo quan hệ thân thích t ỷ t ỷ hai doan tích nhi là sư phụ mình lão bà bên cạnh doan tiểu tuyết nói không chừng chính là hai người bọn họ con gái tư sinh nhìn kỹ doan tiểu tuyết dung m ạ o mà nói còn có thể nhìn ra doan tiểu tuyết ánh mắt rất giống vương phạm cái kia cái mũi lại rất giống doan tích nhi càng đoán càng giống Sáu, đang tại vương p h ạ m cùng doan tích nhi nói chuyện trời đất ân trong đầu của hắn ở trong đột nhiên cảm ứng được cái gì lông mày nhữ lại cả n g ư ờ i cũng lập tức đứng dậy diệp trần sư phụ thế nào doan tích nhi vương p h ạ m thế nào nàng vẫn là càng quen thuộc gọi vương p h ạ m vì vương p h ạ m không quen gọi hắn vương viện trưởng doan tiểu tuyết viện trưởng đại thúc diệp trần doan tích nhi doan tiểu tuyết ba người tất cả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vương p h ạ m ba người các ngươi ngồi a ta ra ngoài xử lý một chút vương phảm hướng về phía diệp trần ba người dặn dò hảo nghe vậy doãn tích nhi ba người gật đầu một cái an tâm ngồi xuống có vương phạm tại cũng không tới phiên bọn hắn lo lắng vương phạm rời đi bây giờ phiến khu vực này đi tới máy bay cửa chính bây giờ máy bay đại môn đã mở ra không ngừng mà có gào thét chi phong từ lúc lái máy bay đại môn xông tới mạnh mẽ như vậy gió đối với vương phạm lại là không có một tia ảnh hưởng ngay cả tóc của hắn cũng không có thổi lên một cây những cái kia gió mạnh mẽ tại sắp tiếp xúc hắn thời điểm liền bị linh lực chắn bên ngoài một tầng vô hình linh lực vòng bảo hộ ở tại chung quanh thân thể Trực tiếp đồng e m những kình phong trắn bên ngoài.、Đây、chính thổi h cái kia tới là Đây h o à n cảnh cường giả thời ự lực. dự trực c Liếc trước có chút do dự nào, trực tiếp tiến lên một bước, bước lên Kinh khủng không đại tiếp tiến như nhìn môn. Vương nào, Đồng Phạm h vậy. máy bay máy bay. mắt mắt một t ra sau do hắn lợi dụng thần thức truyền âm thông chi trên máy bay thành viên tổ lái để cho bọn hắn đem máy bay đại môn đóng lại chờ yêu cầu mở ra thời điểm thông báo tiếp bọn hắn sau một lát máy bay cabin đóng lại tốc độ máy bay chậm lại rất nhiều vương phạm thì lơ lửng ở giữa không trùng con người hơi co lại nhìn chằm chằm sau lưng vừa dày vừa nặng tầm mây Vừa rồi thần chương của hắn phát i một con phi trăm h vẫn luôn theo bọn á y bốn m ộ t k h i s á i coi này như không tốt lắm. 146 tham ố t Trước t lắm. 146 ăn linh thú thanh lân chín kim dù sao liền vương p h ạ m cùng diệp trần hai người đạt đến hồn vương cảnh những người khác đều không biết bay một khi máy bay bị phá hủy kết quả đem không thể tưởng tượng nổi cho nên hắn có cần thiết đi ra đem nguy hiểm tìm ẩn giải quyết đi sau một lát trước mặt vừa dày vừa nặng trong tầng mây cuối cùng xuất hiện những thứ khác màu sắc thanh thúy sắc giống như ngọc thạch tầm thường màu sắc nhìn kỹ liền có thể nhìn ra một chút manh mối cái kia một mảng lớn màu sắc hẳn là cái kia phi hành yêu thú cánh thân thể nó những bộ phận khác thì bị tầm mây che lại mấy giây sau cái kia phi hành yêu thú cuối cùng bay đến vương phàm trước mặt trước mắt phi hành yêu thú rất lớn dương cánh liền khoảng chừng mười tám m toàn thân thanh thúy sắc lông vũ lông vũ dưới ánh mặt trời càng giống là v ả y màu xanh vương phàm mở ra hệ thống giới diện xem xét trước mắt yêu thú thuộc tính nhân vật thanh lân chín kim tước cảnh giới đại hồn sư bắt trọng chủng、tộc. Tức tộc,、linh、Thú. Hạ, 2800 năm. Giới thiệu,、linh、Thú, có sát xuất tiến hóa làm thanh có Linh Linh làm lân Nghiên Giới hạng, năm. hóa 2800 chín không i m loan, u Chu y ế t Tước. mạch h gần với k nghĩ tới thanh lân chín kim tức lại là một cái linh thú vương phàm nhiều hứng thú nhìn trước mắt linh thú thì thào nói nhỏ linh thú từ lúc vừa ra đời liền có nhất định linh trí nhưng tốt hơn thuần phục tiếp đó trở thành sủng vật của mình thanh lân chín kim tức đã nhìn thấy nhân loại trước mắt hồn sư nó không dám ra tay nội tâm có chút sợ bởi vì nó có thể loáng thoáng từ con người trước mắt hồn sư trên thân cảm nhận được một chút xíu khí tức nguy hiểm linh thú đối với khí tức nguy hiểm vẫn là rất b é n ngạy nhất là linh thú phi hành thế là thanh lân chín kim tức không dám ra tay cũng không dám trốn chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung cảnh giác nhìn xem vương p h ạ m đối mặt hồn hoàng cảnh giới c ư ờ n giả g thanh lân chín kim tức không thể không cảnh giác vương p h ạ m gặp trước mắt thanh lân chín kim tức vẫn không có ra tay khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên lập tức từ hệ thống của mình trong thương thành đổi một loại đan dược thú linh đan một loại nuôi ngấm hồn thú đan dược Thú, thú c hô cái kia thú linh đan tán phát hương khí theo khẩu khí kia t h u y ể n đến đối diện thanh lân chín kim tức trong núi linh thú cùng nhân loại cái mũi là không quá giống nhau nhân loại cảm thấy đồ thú linh thú rất có thể cảm thấy là hương mỹ vị thanh lân chín kim tức khẽ ngửi đến thú linh đan hương khí ánh mắt trực tiếp lõe lên một cái phản phất nhìn thấy cực kỳ thức ăn ngon rất hưng ơ phấn thấy thế vương phàm đem trong tay thú linh đan ném ra ngoài tiểu ra hỏa cho lúc này thanh lân chín kim tức trong mắt chỉ có viên kia đan dược lập tức bay lên tìm đến dùng mỏ kẹp lấy thú linh đan đầu chim vừa nhấc đem đan dược nuốt trong cửa vào thú linh đan vào miệng tan đi thú linh đan ẩn chứa linh lực cũng bắt đầu ở thanh lân chín trong cơ thể của kim tức du tàu thanh lân chín kim tức chỉ cảm thấy rất thoải mái hưng phấn kích động thanh lân chín kim tức thậm chí hưng phấn phát ra một tiếng kêu to thu tựa như đang nói ăn ngon hai chữ ăn xong viên thứ nhất thú linh đ ằ n sau thanh lân chín kim tức còn muốn ăn viên thứ hai bay thẳng đến vương phàm bên người thần phục dưới chân hắn thuận tiện dùng đầu của mình cọ vương phàm đùi chuẩn s ắ c mà nói hẳn là ô m đùi nó có thể cảm thấy chính mình lại ăn một chút những đan dược kia liền có thể để thăng cảnh giới đi theo nhân loại trước mắt chuẩn không tệ cái này thuộc về loài chim linh thu trực giác ngươi là để cho ta ngồi ở trên lưng của ngươi sao vương phàm nhìn xem trước mắt thanh lân chín kim tước nghi ngờ hỏi hắn cũng không có nghĩ đến thú linh đan tác dụng đã vậy còn quá mạnh một k h ỏ a thú linh đan liền lừa gạt đến một cái linh thú thu thanh lân chín kim tức kêu một tiếng đồng thời gật đầu một cái hảo vương phạm lên tiếng trực tiếp ngồi ở thanh lân chín kim tức rộng lớn trên lưng thanh lân chín kim tức c n vẫn rất rộng lớn ngồi xuống ba người dư sải gặp thanh lân chín kim tức đã thần phục với chính mình vương phạm lần nữa hối đoái một k h ỏ a thú linh đan ném cho thanh lân chín kim tức cho tiểu thanh tiếp lấy hệ thống nhắc nhở t í c h phân hai trăm hệ thống nhắc nhở cấp hai thú linh đan lấy tiểu thanh tu vi hiện tại an cấp hai thú linh đan vừa vặn thu thanh lân chín kim tức ăn đan d ư ợ c sau lần nữa phát ra nhảy cấm hoan hô tiếng tê ờ thật cao hứng rất hưng phấn tiểu thanh đi đổi lên trước mặt chiếc phi cơ kia vương phản tay chỉ phía trước lớn tiếng nói thu ra lệnh một tiếng thanh lân chín kim tức huy động hai cánh tăng tốc tốc độ của mình trực tiếp bay đi sáu một bên khác máy bay hành khách khoang thuyền do n tiểu tuyết có chút lo nghĩ viện trưởng đại thúc thế là nàng đang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ tình huống muốn nhìn một chút viện trưởng đại thúc đổi u theo không có tiểu tuyết như thế nào xem ra viện trưởng tới rồi sao một bên doan tích nhi mở miệng hỏi một câu không thể không nói trong lòng của nàng cũng là có chút lo lắng thế nhưng là ba giây đi qua bên kia doan tiểu tuyết chưa hồi phục chỉ là một mực nhìn lấy ngoài cửa sổ ân bởi vì tiểu tuyết cơ thể đem toàn bộ cửa sổ đều chặn cho nên doan tích nhi cũng thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài doan tích nhi đôi mi thanh tú nhíu chặn mở miệng lần nữa hỏi tiểu tuyết tiểu tuyết ngươi đang xem cái gì đâu ngay vậy doan tiểu tuyết chậm rãi quay đầu nhàn nhạt trả lời tiểu di ta tại nhìn đại đ i ể u máy bay bên cạnh có một con chim thật là lớn viện trưởng đại thúc g an vị tại trên đ i ể u cái gì doan tích nhi kinh ngạc nói cấp tốc đi đến tiểu tuyết bên kia xuyên thấu qua cửa sổ xem xét tình huống bên ngoài ngoài cửa sổ thật có một con chim lớn chính là thanh lân chín kim tước thanh lân chín kim tước lúc phi hành khoảng cách máy bay vẫn là rất xa không thể khoảng cách máy bay quá gần nếu không sẽ ảnh hưởng máy bay bình thường phi hành cái kia trên lưng chim người đúng là bọn họ viện trưởng vương phảm viện trưởng đại thúc v i ệ n trường đại thúc ta ở chỗ này tiểu tuyết xuyên thấu qua cửa sổ đối với vương p h ạ m chào hỏi vương p h ạ m mặc dù không nghe thấy nhưng mà có thể trông thấy miệng của nàng hình tựa hồ là đang gọi mình thế là nàng lợi dụng thần thức cho đối diện tiểu tuyết đầu truyền lại âm thanh thần thức truyền âm tiểu tuyết có chuyện gì không tiểu tuyết viện trưởng đại thúc ta cũng muốn ngồi ở kia phía trên có thể người chờ a vương p h ạ m hồi phục một câu sau liền đối với dưới chân thanh lân chín kim tức dặn dò chờ ta ta đi một chút liền trở về thu thanh lân chín kim tức đáp lại một câu chỉ là không biết nói gì sau ba phút trên máy bay chỉ còn sót một người diệp trần hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài trên lưng chim vui sướng ba người sư phụ của mình tứ sư tỷ t i ể u sư tỷ hết thảy ba người ngồi chung tại một chỗ c h ư ơ n một trăm bốn mươi bảy một nhà ba người cỡ chung bí cảnh không đúng từ diệp trần vị trí đến xem con linh thú này trên lưng ba người càng giống là một nhà ba người lúc này diệp trần trong lòng càng thêm khẳng định vừa rồi chính mình loại thứ hai ngờ tới tứ sư tỷ chính mình sư nương tiểu sư tỷ chính là sư phụ sư nương chính là con gái tư sinh khó trách sư phụ vẫn luôn không nói cho ta biết chứ diệp t r â n một người nhỏ giọng thầm thì cũng may mắn là nói thầm nếu để cho vương phàm nghe thấy được không thể thiếu đi một lớp da sáu hạ đô thành sân bay long khiếu thiên đang tại sân bay chờ vương phàm ngồi máy bay nếu là vương phàm đến đây vậy hắn chắc chắn là muốn tự mình nên tiếp huống hồ lần này cũng là long khiếu thiên chính mình gọi điện thoại thỉnh vương phàm tới long khiếu thiên túi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay trên tay nói vương viện trưởng bọn hắn cũng sắp đến a nhanh hẳn là muốn hạ xuống một bên trịnh ngọc thụ đáp lại nói hắn là long khiếu thiên chuyên trách thư ký cũng là toàn bộ hạ đều phó thành chủ hảo long khiếu thiên gật đầu một cái lại ngẩng đầu nhìn giữa không chung tình huống trên không đích thật là nhiều một cái máy bay hơn nữa máy bay kia cũng càng lúc càng lớn hẳn là đang chuẩn bị hạ xuống kèm theo máy bay hạ xuống t r u n g quanh hồn sư cũng chú ý tới máy bay k i a bên cạnh một cái k h á c thân ảnh màu xanh một cái cực lớn phi hành hồn thú đại gia cẩn thận tùy thời chuẩn bị chiến đấu trịnh ngọc thụ lập tức đối với bên người hồn sư nhắc nhở chúng hồn sư đáp lại là nhao nhao phóng thích chính mình vũ hồn thuận tiện tùy thời chiến đấu ngược lại là đứng tại phía trước nhất long khiếu thiên trên mặt không có một vẻ khẩn trương ngược lại là lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên yên tâm đi cái k i a hồn thú hẳn không phải là tới quái dối các ngươi nhìn cái k i a hồn thú trên lưng có vài bóng người trong đó một cái chính là vương phạm vũ hồn học viện viện trưởng long khiếu thiên chỉ vào trên bầu trời thanh lân chín kim tức giải thích nói là thủ trưởng trịnh ngọc thụ rất nhanh liền hiệu được long khiếu thiên y tứ dùng ánh mắt đối với sau lưng hồn sư ra hiệu để cho bọn hắn thu hồi chính mình vũ hồn sau lưng mấy cái hồn sư cấp tốc thu hồi chính mình vũ hồn rất nhanh trên không máy bay hạ xuống thanh lân chín kim tức cũng đi theo đáp xuống sân bay ở giữa doan tích nhi doan tiểu tuyết vương phàm nao h nao h từ thanh lân chín kim tức trên lưng xuống doan tích nhi cùng vương phàm cũng là nhảy xuống duy chỉ có doan tiểu tuyết là theo thanh lân chín kim tức cánh trở xuống thanh lân chín kim tức tựa hồ cũng rất ưa thích doan tiểu tuyết nguyện ý để cho nàng theo cánh của mình tuột xuống tiểu thanh ngươi tạm thời liền trở ở chỗ này a ta đi một chút liền trở về vương phạm b vớt ve thanh lân chín kim tức đầu d ạ n dò thanh lân chín kim tức chỉ là gật đầu một cái trông thấy nó biết điều như vậy vương phạm trực tiếp đổi mấy khoả cấp hai thú linh đan ném cho thanh lân chín kim tước vừa nhìn thấy thú linh đan thanh lân chín kim tức lập tức liền lên tinh thần đem m ộ ư ơ i khoả thú linh đan toàn bộ ăn vào ăn vào m ộ ư ơ i khoả thú linh đan sau thanh lân chín kim tức cảm giác chính mình muốn đột phá thế là trực tiếp tìm một cái bóng mát trô ghé vào nghỉ ngơi long khiếu thiên mấy người đã đem trước mắt một màn nhìn ở trong mắt kinh ngạc ở trong lòng khi đó diệp trần cũng đã từ trên máy bay đi tới vương phạm mang theo ba người bọn họ đi thẳng tới trước mặt long khiếu thiên vương việt trưởng đã lâu không gặp a long khiếu thiên đầu tiên mỉm cười mở miệng nói ra đầu rồng dài ngươi cũng giống vậy a hai người lẫn nhau hàn huyên một chút hàn huyên đồng thời cũng đều đang quan sát đối phương vương phạm thông qua hệ thống biết được long khiếu thiên cảnh giới đã là hồn vương tứ trọng cảnh Cảnh giới vẫn là rất cao chỉ là vẫn luôn không quá rõ ràng hắn vũ hồn là cái gì long khiếu thiên chưa bao giờ tại trước mặt vương phạm phóng thích qua vũ hồn hệ thống cũng liền kiểm tra không ra bất quá vương phàm luôn cảm giác trước mắt long khiếu thiên cùng mình có như vậy một chút đâu liên hệ rất phiêu miểu không phải rất rõ ràng cảm giác vương việt trưởng bên cạnh ngươi mấy vị này là long khiếu thiên nhìn xem vương phàm bên cạnh ba người hỏi hắn có thể cảm thấy trước mắt ba người thực lực đều không thấp nhất là người nam kia hồn sư toàn thân tản ra một cỗ không hề tầm thường khi thế chung quanh con mỗi con ruồi chờ côn trùng cũng không dám dễ dàng tới gần d i ệ p trần đồ đệ của ta doan tích nhi doan tiểu tuyết cũng là ta vũ hồn học viện học viên vương phạm đem ba người nhất nhất giới thiệu qua một lần ba người bọn họ cũng đều hô một tiếng l o n g thành chủ hảo hảo các ngươi cũng đều hảo long khiếu thiên khẽ cười nói nếu là vũ hồn học viện học viên vậy sau này đều là hạ quốc nhân tài chủ của ta hạ quốc an n g u y đều phải dựa vào bọn họ long thành chủ trực tiếp mang ta đi cái kia hồn thú địa điểm a giải quyết cái kia hồn thú ta cũng tốt trở về vương phạm trực tiếp mở miệng nói ra hảo long khiếu thiên cũng không có k h á c h k h í trực tiếp đáp ứng xuống vương phạm bây giờ đã là hồn hoàng cảnh giới thực lực đối phó một cái hồn vương cảnh h ồ n thú tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay long khiếu thiên tự mình mang theo vương p h ạ m m ấy người đi tới hạ đô thành phụ cận một mảnh rừng rậm đại tân rừng rậm sau mấy tiếng thời gian đã là t r ạ m vào tối sắc trời cũng dần dần t r ở tối long khiếu thiên đã mang theo vương p h ạ m m ấy người đi tới đại tân rừng rậm trước kia đại tân rừng rậm cũng là một mảnh khu bảo hộ thiên nhiên bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành một mảnh hồn thú hoành hành khu vực có rất ít hồn sư dám vào, vào trong đó bây giờ long k i ế u thiên mang theo tự mình tới phiến rừng rậm này để cho vương phàm giút đỡ giải quyết một đầu hôn thú vậy khẳng định là có những chuyện khác không có báo cho hắn nhất là đánh giết hồn vương cảnh hồn thú mục đích long khiếu thiên liền chưa bao giờ từng nói tới rất nhanh đi ở tuốt đằng trước long khiếu thiên ngừng lại không tiến thêm nữa vương viện trưởng cái kia hồn vương cảnh hồn thú ngay ở phía trước binh lính của chúng ta tại chung quanh của nó phát hiện một cái mới bí cảnh chỉ cần chúng ta dựa vào một chút gần cái kia bí cảnh cái kia hồn thú liền sẽ đến đây công kích lúc này mới thỉnh vương viện trưởng đến giúp đỡ giải quyết một cái cái phiền t h o này long khiếu thiên bay người đối với sau lưng vương phạm giải thích nói â ta đi xem một chút vương phạm gật đầu một cái chuẩn bị tiến lên điều tra một phen vương viện t r ư ờ n g cẩn thận một chút cái kia hồn thú ít nhất là hồn vương bắt trọng cảnh long khiếu thiên mở miệng lần nữa nhắc nhở hảo hắn lên tiếng trực tiếp tiến lên lao đi khi đó vương phạm mới biết được long khiếu thiên giải quyết cái kia hồn thú mục đích là cái gì nguyên lai là vì một cái bí cảnh sau một lát vương phạm đến long khiếu thiên nói tới cái kia bí cảnh đi qua hệ thống kiểm trắc trước mắt bí cảnh là một cái cỡ chung bí cảnh trung tâm bí cảnh so tiểu hình bí cảnh càng lớn ít nhất là tiểu hình bí cảnh một trăm lần bên trong cũng có thể nói là một cái tiểu thế giới cỡ chung bên trong bí cảnh vật tư cùng cơ duyên đều phong phú hơn càng nhiều đồng thời bên trong nguy cơ cũng liền càng lớn tùy tiện một cái hồn thú đều có thể đem một thành trì cho đoàn diện cũng may trong bí cảnh hồn thú là già không được chỉ chốc lát sau long khiếu thiên mấy người cũng đều theo sau c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám không thấy hồn thú một kiếm mất mạng tại sao không có trông thấy cái k i a hồn thú bóng dáng long khiếu thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói hơn nữa cảnh giác nhìn xem b ộ t phía để phòng cái kêu hồn thú đột nhiên tập kích hắn nhưng là tại cái kia hồn thú thủ hạ bị thua thiệt không nhỏ vương phạm liếc qua sau lưng long khiếu thiên tiếp lấy lại liếc mắt nhìn bí cảnh cửa vào chung quanh dấu chân dấu chân rất lớn dường như là họ mèo hồn thú dấu chân trong lòng của hắn có một cái ngờ tới có lẽ cái kia hồn thú tiến nhập trước mắt cỡ trung bí cảnh ở trong đặt đến hồn vương cảnh hồn thú cũng có nhất định linh trí nó tiến vào bí cảnh cũng không có cái gì kỳ quái cũng không biết nó còn có thể hay không đi ra rất nhanh long khiếu thiên cũng phát hiện chung quanh dấu chân vương việt trưởng cái kia hồn thú sẽ không tới bên trong bí cảnh đi a trên mặt của hắn mang theo vẻ kinh ngạc long khiếu thiên chưa từng gặp qua hồn thú tiến vào bí cảnh hoặc có lẽ là hắn căn bản cũng không biết hồn thú cũng có thể tiến vào bí cảnh chuyện này ân ta xem là cái bí cảnh này là một cái cỡ trung bí cảnh bên trong hồn thú muốn so cỡ nhỏ trong bí cảnh hồn thú mạnh hơn rất nhiều rất có thể có hồn hoàn g cảnh hồn thú vương phạm gật đầu một cái tiếp lấy nói bổ sung cỡ trung bí cảnh nghe thấy lời hắn nói long khiếu thiên trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười bọn hắn nhưng chưa từng phát hiện qua cỡ trung bí cảnh bây giờ có cỡ trung bí cảnh đối với toàn bộ hạ quốc cũng là chuyện tốt ta chỉ cần phát hiện liền tốt bên trong đồ tốt sớm muộn cũng có thể khám phá long khiếu thiên đang chuẩn bị lại nhìn kỹ một chút cỡ chung bí cảnh cùng tiểu hình bí cảnh khác nhau lúc đột nhiên một tiếng kinh hô chuyển đến tránh ra có đồ vật gì muốn ra tới vương p h à m hướng về phía mọi người chung quanh q u á t lớn hắn cách bí cảnh cửa vào gần nhất vừa mới cảm nhận được một cỗ linh lực ba động chắc chắn là có cái gì muốn ra tới ngay vậy đám người lập tức tránh đi hướng phía sau liên tục nhảy vọt mấy lần cấp tốc rời xa bí cảnh cửa vào chẳng biết lúc nào vương phạm trong tay đã nhiều hơn một thanh dài kiếm hồn đạo khí xích hà kiếm lục cấp hồn đạo khí mấy giây sau một đạo thân ảnh màu vàng từ bí cảnh cửa vào thoát ra khi nó thoát ra một sát na kia vương phạm cũng đã nhận ra nó một cái hồn thú liệt địa h ổ nhân vật liệt địa h ổ cảnh giới hồn vương cựu trọng t r ủ n g tộc hồ tộc niên hạn bốn năm trăm n ă m giới thiệu thổ thuộc tính hồn thú lực p h o n g ngự lực công kích đều không kém quả thật thú vương nguyên lai là một cái hồn vương cựu trọng cảnh liệt địa hồ khó trách long k i ế u thiên tự mình một người không giải quyết được vũ hồn hiện vương p h à m khoe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong trước mắt hắn đã phóng xuất ra chính mình vũ hồn hướng về phía trước mắt liệt địa hổ nhất kiếm chém xuống đệ ngũ vũ hồn kỹ hỏa d i ễ m chạm một đạo cực lớn hỏa d i ễ m kiếm khí đột nhiên bạo khởi thẳng bức đối diện liệt địa hổ liệt địa hổ mới từ trong bí cảnh đi ra căn bản không kịp chú ý tình huống chung quanh chỉ cảm thấy cơ thể khía cạnh chuyển đến một tia cảm giác nóng bỏng khi nó quay đầu xem xét lúc cái kêu một đạo kiếm khí khổng lồ đã chém vào trên người hắn vê anh một tiếng vang thật lớn vang lên hòa diễm kiếm khí toàn bộ chém vào liệt địa hổ trên thân thể đưa nó trực tiếp đánh bay không ngừng mà sung kích sau lưng cây cối cây cối đi theo bị cùng một chỗ chặt đứt vũ hồn kỹ sau khi thả ra xong trước mắt rừng rậm đã bị chém thành một cái nghiêng mũi kiếm thật giống như dùng đao tử nghiêng cắt đứt một khối lậu hũ t r u n g quanh hồn sư đều kinh ngạc nhìn một màn không ít hồn sư cũng là lần thứ nhất trông thấy vương phàm hiện ra như thế thực lực long khiếu thiên quay đầu liếc mắt nhìn bên kia vương phàm vàng tím tím đen đen nam đạo hồn hoàn quay t r u n g quanh ở tại t r u n g quanh thân thể hồn hoàn g cảnh cường giả đây chính là hồn hoàn g cảnh cường giả sao long khiếu thiên nhìn xem bên kia vương p h ạ m cảm t h ắ n nói vừa rồi một kiếm tia cũng không đem liệt địa h ổ đánh g i ế t chỉ là đưa nó trọng thương liệt địa h ổ còn lưu lại một tia khí thức dù sao nó hồn hoàn còn chưa xuất hiện thấy thế vương p h ạ m đi ra phía trước b ổ đao đem liệt địa h ổ thành công đánh g i ế t hơn nữa dùng hồn hoàn hộp đem liệt địa h ổ hồn hoàn thu vào hộp lúc này long khiếu thiên mấy người cũng đi tới nhìn xem trên mặt đất chết không nhắm mắt liệt địa hồ thực sự là chết không nhắm mắt chết cũng đã chết rồi cái kia một đôi đại đại mắt hổ con người một một chừng mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi long khiếu thiên nhìn kỹ một mắt trên mặt đất liệt địa h ổ thi thể trên thi thể hết thể có ba chỗ vết thương trong đó hai nơi kiếm thương cũng là vương phạm tạo thành một chỗ là vừa rồi vũ hồi kỹ mặt khác một chỗ nhưng là bổ đao vết thương đến nỗi còn lại một chỗ vết thương cũng không phải vương phạm tạo thành dường như là cái gì hồn thú móng luốt tạo thành vết thương vẫn là rất lớn ba đạo vết trào vô xuống không ít huyết n h vừa rồi liệt địa hồ đột nhiên theo trong bí cảnh đi ra Chẳng l ẽ là đ a n g khiếu thiên ở trong lòng cảm t h ắ n nói hắn đang chuẩn bị nhiều hơn nữa nhìn hai mắt đối diện vương p h ạ m đ ỗ n g nhiên vung tay lên trước mắt liệt địa h ổ thi thể bị hắn thu vào không gian hệ thống đầu ròng dài hồn thú ta cũng thay người giải quyết cái này sáu vương p h ạ m nết miệng lên dùng ánh mắt ra hiệu nói long khiếu thiên rất nhanh liền đã hiểu hắn ý tứ đối phương là đang hỏi chính mình muốn thù lao a vương việt trưởng linh thạch ta cũng không có mang ở trên người mời theo ta đi một chuyến hạ thành a long khiếu thiên khẽ cười nói hảo vương p h ạ m đáp ứng long khiếu thiên hắn cũng muốn đi xem nhìn hạ quốc hạ thành là bộ dáng gì sáu hạ thành ngoài cửa thành vừa rồi bọn hắn hạ xuống sân bay cũng không tại phạm vi bên trong của hạ thành chỉ là khoảng cách tương đối gần mà thôi vương p h ạ m ngẩng đầu nhìn trước mắt hạ thành cửa thành hòa thành tường xây dựng cửa thành tường thành tài liệu dường như là một loại tứ cấp q u a n g thạch lực phòng n g cũng không tệ lắm tại long khiếu thiên dẫn dắt phía dưới đám người tiến vào hạ thành dọc theo ít Không hồn đường đi. sáu ư trông thấy Long h k i từ toàn bộ trong thành trì hồn sư đối với long khiếu thiên thái độ đến xem long khiếu thiên tại toàn bộ hạ thành vẫn là rất chịu c h ú n g hồn sư k i n h yêu đi xem ra hắn cũng không thiếu thay thành trì cư dân làm việc phủ thanh chủ vừa về tới phủ thanh chủ long khiếu thiên liền đem đã nói xong một trăm k h o a t r u n g phẩm linh thạch giao cho vương phạm bất quá sắc trời đã tối thế là long khiếu thiên đem vương phạm ấy người giữ lại xuống tại long thành qua đêm ngày mai lại rời đi long khiếu thiên đem vương p h ạ m bốn người an bài tại bên trong tòa long thành một quán rượu bọn hắn phủ thành chủ thật là không có cái gì nơi tốt người có thể ở chỉ có thể đem vương p h ạ m bốn người an bài tại khách sạn đi tới khách sạn phía trước long khiếu thiên đưa vương p h ạ m một tấm thiết mời vương việt t r ư ờ n g đây là chúng ta long thành đấu g i á hội địa điểm ngay tại các ngươi ở nhà kia khách sạn các ngươi nếu là thích có thể tới xem vương p h ạ m nhận t h i ế c mời gật đầu trả lời hảo long thành đấu g i á hội ngược lại là có thể đi xem một chút Trước nhất cấp đan dược điên cùng tranh、đoạn. tân lịch năm thứ nhất Toàn dược cấp cùng lịch cũng quốc 149 đan điên đoạn, năm đang muốn hạ hóa đi qua. Toàn bộ hạ quốc biến bộ vương ẫ n lớn.、Hạ、thành đấu giá hội nói không chừng sẽ xuất hiện là rất đấu xuất một chút thú Hạ hội chơi. đồ giá sẽ vị v phạm mang theo doãn tích nhi ba người rời đi phụ thành chủ sau thẳng đến hạ thành chung khách sạn mang theo mấy người đi trước rửa mặt một phen đuổi đến nửa ngày lộ vẫn là rất mệt sau một giờ bốn người rửa mặt hoàn tất trong kiểu điếm đấu giá hội cũng sắp bắt đầu thế là vương phạm đi đến doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết ngoài cửa phòng chuẩn bị kêu lên các nàng cùng đi đấu giá hội đông đông đông hắn gõ ba lần cửa phòng ai nha bên trong chuyển đến d o a n tích nhi âm thanh d o a n tỷ đấu giá hội muốn bắt đầu thu thập một chút cùng đi chứ vương phảm liền đứng ở ngoài cửa nói tiếng nói vừa ra cửa phòng cũng bị mở ra mở ra trong nháy mắt đó một nữ nhân xuất hiện ở trong mắt vương phảm trước mắt d o a n tích nhi đã thay đổi học viện trang phục mặc vào một bộ màu trắng váy dài tóc còn ướt đều chưa kịp thổi khô thay đổi váy sau doãn tích nhi giống như là đổi một người giống như bầu trời tiết ử vương phảm doan tích nhi dùng chính mình tay ngọc tại trước mặt vương phảm lung lay nàng cảm giác vương phảm tựa hồ có chút bàng hoàng a chuyện gì vừa rồi nhìn ra thần vương phảm sờ lỗ mũi một cái ngượng ngùng nói hắn còn là lần đầu tiên nhìn doan tích nhi mặc váy trước đó doan tích nhi nhưng không có mặc như vậy qua ừ không có chuyện gì chúng ta thu thập một chút liền cùng đi doan tích nhi túi đầu sắp mặt có chút đỏ bừng bị vương phảm nhìn đỏ hảo vương phảm lên tiếng ngay tại ngoài cửa chờ sáu mười phút sau khách sạn một lầu vương phạm đem đấu giá hội tiếp mời giao cho trong đó một cái khách sạn phục vụ viên sau đó phục vụ viên kia liền dẫn vương phạm bốn người tiến nhập một cái thang máy bọn hắn phải đi là khách sạn phụ m ư ờ i tầng đấu giá hội sân bãi ngay tại phụ m ư ờ i tầng bây giờ dưới mặt đất m ư ờ i tầng so với trên mặt đất m ư ờ i tầng an toàn hơn đinh một tiếng thang máy đứng tại phụ m ư ờ i lầu đồng thời trong thang máy phục vụ viên làm ra một cái thỉnh động tác nói m ấ y vị đấu giá hội liền tại bên trong tiến hành thỉnh hảo vương phạm lên tiếng đi theo phục vụ viên cùng một chỗ đi tới đấu giá hội sân bãi toàn bộ đấu giá hội sân bãi vẫn rất lớn hơn nữa nơi này tựa hồ trước đó chính là một cái đấu giá hội sân bãi tên gọi tắt dưới mặt đất đấu giá hội vương phàm mang theo doãn tích nhi mấy người ngồi ở khá cao vị trí đồng thời bọn hắn còn dẫn tới một biển mã số ba hảo con số còn rất gần trước bình thường đấu giá hội số thứ tự cũng là thế lực càng lớn người liền sẽ có được càng đến gần phía trước dãy số tham gia đấu giá hội người cũng là rất nhiều xem ra một lần này đấu giá hội vẫn là làm thật lớn cũng không biết là ai cử hành bất quá vương phạm dựa vào chính mình cường đại thính lực hay là nghe thấy không ít tin tức lần này đấu giá hội là hạ đều năm gia tộc lớn bên trong mã g i a cử hành những thứ khác tứ đại gia tộc chắc chắn đều sẽ t ớ i đại khái mười phút sau đấu giá hội chính thức bắt đầu một vị mỹ nữ đấu giá sư đi lên n à i trong tay nàng còn cầm một cái đấu giá truy nàng chính là hôm nay cuộc bán đấu giá này đấu giá sư mã thiên lệ đồng thời cũng là hạ đều mã gia gia chủ đại nữ nhi mã thiên lệ vô cùng tự tin đi lên n à i quét mắt một mắt mọi người ở đây cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vương phạm trên thân nhìn hai rượu xem ra phụ thân nói người kia chính là hắn rồi sau đó mã thiên lệ mắt nhìn phía trước lộ ra nghề nghiệp một dạng mỉm cười cao giọng nói hoan nên đại gia đến đây tổ chức chúng ta mã g i a cử hành đấu giá hội buổi đấu giá hôm nay chỉ lấy thu hoạch cùng linh thạch đấu giá hy vọng đại gia tuân thủ quy tắc nếu không thì đừng trách chúng ta mã g i a không khách khí nói câu nói này đồng thời mã thiên lệ ngữ khí đều nghiêm túc mấy phần tuy nói hạ đều mã g i a là cái sau vượt cái trước nhưng mà thực lực của bọn hắn cũng không thể khinh thường phát triển quá nhanh rất nhanh đấu giá hội chính thức bắt đầu mã thiên lệ bắt đầu giới thiệu kiện thứ nhất vật phẩm đ ầ u giá kiện thứ nhất vật phẩm đ ầ u giá nhất cấp đan dược linh đồ đan giới thiệu phía trước liền đã có mấy cái sườn s á m nữ phục vụ cầm linh dược phẩm hiện ra trong mắt mọi người hình chiếu tại phía trước nhất trên màn hình linh đồ đan nghe thấy tên thuốc lúc vương phàm kinh ngạc nói một câu đan dược tên có chút quen thuộc nhưng mà nhất thời lại nghĩ không ra là ở nơi nào nghe qua lúc này trước mặt mã thiên lệ lần nữa giới thiệu linh đồ đan tác dụng là để cho hồn đồ cảnh giới hồn sư trực tiếp để thăng một cái tiểu cảnh giới là vô điều kiện đ ể thăng một cái tiểu cảnh giới theo lý thuyết cái nào đó hồn sư một mực kẹt tại hồn đồ cựu trọng vậy hắn liền có thể phục d ụ n g linh đồ đan trực tiếp đột phá đến hồn đồ thập trọng nhưng mà một cái hồn sư một đời chỉ có thể phục d ụ n g một lần linh đồ đan phục d ụ nhiều g n k h ỏ a cũng là tốn công vô ích cái này bình linh đồ đan hết thể có hai k h ỏ a lên giá một trăm k h ỏ a hồn sĩ、si、cảnh giới thú hạch o hoặc một trăm k h ỏ a hạ phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn mười khoả hồn sĩ、si、cảnh giới hồn thú hoặc mười khoả hạ phẩm linh thạch phía dưới bắt đầu cạnh tranh sáu hai trăm khoả hồn sĩ、si、cảnh thú hạch ba trăm quả sáu mã thiên lệ ra lệnh một tiếng phía dưới chúng người đấu giá cũng bắt đầu tham dự cạnh tranh loại vật này thế nhưng là đồ tốt ta tuy nói chỉ là nhất cấp đan dược nhưng mà hiệu quả của nó lại là rất nhiều hồn sư đều lớn giá cả tăng vọt thật nhanh mã thiên lệ nhìn một màn trước mắt lộ ra nụ cười hài lòng xem ra phụ thân lựa chọn là không sai lần này cùng mầm đại sư hợp tác là một lần vô cùng chính xác lựa chọn một mình nàng tại nội tâm thầm nghĩ sáu đồng thời phòng đấu giá một chỗ vương phạm cùng doan tích nhi mấy người đều tại nhìn những người khác cướp đan dược bọn hắn một lần cũng không dơ qua lệnh bài sư phụ đan dược này tên ta làm sao nghe được quen thuộc như vậy a một bên diệp trần đột nhiên mở miệng hỏi đây là người miêu sư huynh luyện chế ngươi có thể chưa quen thuộc sao vương phạm n h ế t miệng lên nhiều hứng thú nói đạo cái gì thì ra là thế nói là ta như thế nào nghe tên quen thuộc như vậy diệp trần mật người hắn cùng miêu tinh thần quan hệ cũng không tệ lắm cho nên cũng biết hắn luyện chế một chút tên thuốc miêu tinh thần cũng thường xuyên nhường diệp trần miễn phí ăn thử đan dược dù sao thì một câu nói người ăn không chết miêu tinh thần mỗi lần đều đối diệp trần nói câu nói này linh đồ đan đối với hồn đồ cảnh hồn sư hữu dụng cho nên hắn không có ăn thử qua bất quá diệp trần ngược lại là biết linh đồ đan đan phương là thế nào tới chính là miêu tinh thần ở trong học viện xem như thứ nhất xông qua đan tháp tầng thứ nhất học viên ban thưởng ban thưởng chính là linh đồ đan đan phương diệp trần đều biết mở khóa đan tháp học viện kiến trúc vương p h ạ m còn có thể không rõ ràng sao những phần thường này đều là hắn để cho hệ thống tiết chí chương một trăm năm mươi một cơ hội một cái đồng tiền vương phảm cũng không quá rõ ràng miêu tinh thần là thế nào cùng hạ đô mã ra làm sao liên lạc bên trên hải t h a n h đan dược vậy mà vận chuyển đến hạ đô cái này hạ đô mã ra vẫn còn có chút thủ đoạn đó a cuối cùng hai k h ỏ a linh đồ đan lấy chín k h ỏ a trung phẩm linh thạch giá cả bị vỗ xuống kiện thứ hai vật đ ầ u giá mã thiên lệ lại lấy ra một bình đan dược ba k h ỏ a linh đồ đan ngay sau đó lại là một vòng phong thưởng cuối cùng lấy m ộ ư ơ i bốn k h ỏ a trung phẩm linh thạch giá cả bị vỗ xuống nhất cấp đan dược bán đi như thế giá cả đã coi như là nhất cấp trong đan dược đình phong phía sau vật đấu giá liền không còn là đan dược bất quá cũng đều không có vương p h ả m coi trọng đồ vật cũng là một chút linh dược đan dược hồn đạo khí cái gì giá trị không lớn sau một giờ phía trước mã thiên lệ đột nhiên mở miệng nói ra kế tiếp chính là chúng ta lần này đấu giá hội cuối cùng hai cái vật đấu giá cũng là đắt tiền nhất hai cái vật đấu giá kiện thứ nhất chính là một cái cơ hội một cái để cho thần toán tử lại lao coi bói cho người cơ hội tin tưởng mọi người đều biết thần toán tử lại lao a cơ hội này cũng là thông qua lại lao đồng ý đại gia có thể bắt đầu đấu giá giá khởi điểm ba k h ỏ a trung phẩm linh thạch mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một k h ỏ a trung phẩm linh thạch mã thiên lệ tiếng nói vừa ra l i ề n đã có hồn sư bắt đầu cạnh tranh mười k h ỏ a mười hai k h ỏ a lại lao coi bòi giá cả há lại là tiện nghi như vậy t a ra mười ba k h ỏ a sáu vương phảm cũng tại chú ý đến khác hồn sư ra giá rất lửa nóng xem ra cái này lại lao đoán mệnh hẳn là rất chuẩn bằng không thì sẽ không bị xưng là thần toán tử một bên doan tích nhi mở miệng thất giọng giải thích nói viện trưởng liên quan tới thần toán tử ta ngược lại thật ra biết một ít chuyện thần toán tử là một vị lão tiên sinh họ ỉ lại bọn hắn tổ tiên dường như là lại bồ ý ỉa hơn nữa vị kia lại lão nguyên bản là một vị tinh thông tướng thuật lao tiên sinh căn cứ hồn sư lưới áp bên trên những cái kia hồn sư nói thần toán tử lao tiên sinh vũ hồn là ba cái đồng tiền hắn liền dựa vào cái kia ba cái đồng tiền cho người ta đoán mệnh nhưng mà lại lao tiên sinh đoán mệnh chỉ tính duyên duyên tới duyên đi nhân duyên mà tính toán đã tính những cái kia hồn sư đem lại lão nói vô cùng kỳ diệu cũng không biết phải hay không thật sự tại doãn tích nhi nói chuyện đồng thời ngồi ở bên cạnh diệp trần vẫn luôn t ạ i nghiêm túc cẩn thận nghe hơn nữa ánh mắt của hắn ở trong thỉnh thoảng lấp lóe một chút diệp trần ánh mắt vẫn luôn đang ngó trừ người chung quanh cạnh tranh hắn cũng rất muốn tham dự cạnh tranh nhưng mà hắn căn bản là không có nhiều như vậy linh thạch chính mình linh thạch toàn bộ dùng tu luyện hắn muốn đầu ra được sau để cho cái k i a thần toán tử giúp mình tính toán đang lúc diệp trần vô cùng bất đắc dĩ túi đầu lúc đột nhiên cảm giác có người sau lưng vỗ một cái bờ vai của mình hắn nhìn lại mới phát hiện là sư phụ của mình vỗ một cái bờ vai của mình sư phụ yên tâm đi cơ hội này ta sẽ cho ngươi vỗ xuống vương phạm vũ bả vai của hắn một cái khẽ cười nói tạ ơn s ư phụ diệp trần không có gì dây nói chỉ có thể nói một câu từ trong thâm tâm càm tạ ba mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch vương phạm cũng cuối cùng giơ lên trong tay mình dây số bài mã thiên lệ thấy thế lập tức lớn tiếng nói hảo tiên sinh ra giá ba mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch còn có người muốn ra giá sao lời vừa nói ra người t r u n g quanh đều hướng về vương phạm vị trí nhìn sang nhất là những cái kia người của đại gia tộc bọn hắn phía trước nhưng chưa từng nghe qua có ba hảo bây giờ nghe thấy tự nhiên là muốn nhìn thân phận của đối phương là hắn nguyên lai、like、là vũ hồn học viện v i ệ n trưởng là vương viện trưởng a nếu là vương viện trưởng vậy ta diệp ra liền không lại tranh đoạn ta đại gia cũng ra khỏi tranh đoạn ta đ i ể n gia cũng ra khỏi ta ngô gia cũng ra khỏi lập tức hạ đô năm gia tộc lớn bên trong tứ đại gia tộc đều lui ra tranh đoạn nhao nhao lấy lòng đối phương thế nhưng là vũ hồn học viện tổng viện trưởng chính nhà mình h à i tử nhưng tại đối phương trung cấp vũ hồn trong học viện học tập có thể không giữ gìn mối quan hệ sao tứ đại gia tộc đều lui ra tranh đoạn Những thứ khác g tiểu ba mươi khỏa trung phẩm linh thạch lần thứ nhất mã thiên lệ mở miệng lần nữa hỏi xem như đậu gia sư nàng vẫn là hy vọng có thể lại đề cao một chút giá cả nhưng sự tình lúc nào cũng không như mong muốn phía dưới hoàn toàn yên tĩnh không người tăng giá không người nói chuyện ba mươi khỏa trung phẩm linh thạch lần thứ hai ba mươi khỏa trung phẩm linh thạch lần thứ ba đông mã thiên lệ không thể làm gì khác hơn là trực tiếp giải quyết dứt khoát đem giá cả đứng yên phía dưới ba mươi khoả trung phẩm linh thạch thành dao gõ trong n g á y mắt đó mã thiên lệ đột nhiên nghĩ đến cái gì trong đầu linh quang l ó e lên ngay sau đó miệng của nàng giật giật nói nhỏ lại lao nói cho ta ba mươi nguyên lai là ý tứ này thứ hai đến ngược kiện vật đấu giá đã đấu giá ra ngoài kế tiếp tự nhiên là một món cuối cùng vật đấu giá xem như một món cuối cùng vật đấu giá tự nhiên là áp chủ chỉ là khi mã thiên lệ giới thiệu vương p h ả m sắc mặt trực tiếp tối sầm không biết nên nói chút gì bởi vì một món cuối cùng vật đấu giá vẫn làm yêu tinh thần luyện chế đan dược cấp hai đan dược linh sĩ đan có thể để hồn sĩ cảnh giới hồn sư vô điều kiện để thăng một cái tiểu cảnh giới lại một cái hồn sư một đời chỉ có thể phục d ụ n g một khỏa. càng như vậy đan dược thì càng chân quý loại đan dược này vương phàm tự nhiên là không cần đi đấu giá vốn chính là chính mình học viện học viên l u y ệ n chế còn có tất yếu đi cạnh tranh sao một bình đan dược năm quả linh sĩ đan cuối cùng lấy sáu mươi tám quả trung phẩm linh thạch giá cả bị đại gia vỗ xuống tứ đại gia tộc vẫn rất cảm tạ vương phàm cảm tạ hắn không có đi tranh đoạt đan dược bằng không thì bọn hắn tứ đại gia tộc còn thật sự không thể xuất thủ cạnh tranh chỉ là bọn hắn không biết là luyện chế đan dược này luyện đan sư kỳ thực chính là bọn hắn vũ hồn học viện học sinh linh sĩ đan bị vỗ xuống đại biểu cho đấu giá hội kết thúc mỹ mãn vương phạm cũng mang theo diệp trần ba người đi tới hậu trường đi lấy cái kia cái gọi là cơ hội gì thuận tiện giao nạp cái kia ba mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch sáu đấu giá hội hậu trường bởi vì hậu trường chỉ có thể một người tiền đến cho nên diệp trần ba người chờ ở bên ngoài vương phạm chính mình một người đi tới đấu giá hội hậu trường lúc này đứng ở trước mặt hắn chính là đấu giá hội đấu giá sư mã thiên lệ vương v i ệ n trưởng mã thiên lệ khuôn mặt tươi cười chào đón mỉm cười hô ân đây là cái kêu ba mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch vương phạm gật đầu một cái lấy ra ba mươi k h ỏ a trung phẩm linh thạch đưa cho mã thiên lệ t ố t đa tạ vương v i ệ n trưởng mã thiên lệ nhận linh thạch nguyên bản nàng là nghĩ làm một â n tình cho không cho vương phạm nhưng mà lại lao bên kia cố ý nhắc nhở qua mặc kệ là ai chụp được một cơ hội duy nhất này đều phải nhận lấy người kia linh thạch một k h ỏ ả cũng không thể thiếu cho nên mã thiên lệ cũng không có biện pháp chỉ có thể nhận lấy linh thạch mã thiên lệ nhận lấy linh thạch sau thuận tay liền chuyển giao cho vương phạm một cái thông thường đồng tiền c h ư ơ n một trăm năm mươi mốt duyên tới duyên đi không thể cưỡng cầu vương viện trưởng đây chính là lại lao tiên sinh một lần coi bói chứng tử một cái đồng tiền hôm nay lại lao tiên sinh ngay tại đấu giá hội sau khách sạn trong h i ế n hội đ ợ i n g à i lại lao tiên sinh sẽ đến đích thân tìm ngài mã thiên lệ thuận tiện giải thích nói hảo ta đã biết đã tạ vương phạm gật đầu một cái nhìn kỹ một chút đồng tiền trong tay không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt chính là một cái rất thông thường đồng tiền mã thiên lệ mỉm cười vương viện trưởng khắc khí Tiến hội ngay sáu khách sạn phụ một lầu Hảo. Lấy khách sạn phụ một lầu. vương phạm vẫn là dùng tấm thiệp mời kêu mang theo doan tích nhi doan tiểu tuyết diệp trần ba người tiến vào bên trong một tấm thiếp mời nhiều nhất mang bốn người hắn luôn cảm giác long khiếu thiên phản phất biết bọn hắn sẽ đến ở đây ăn cơm một dạng khó trách không mời bọn hắn ăn một nữa tiến vào yến hội lại sảnh trong toàn bộ đại s ả n h các nơi tất cả b ả y lấy đủ loại đủ kiểu đồ ăn giống như một cái cực lớn phòng tự lấy thức ăn trong đó đồ ăn cũng rất thơm nghe cũng rất mỹ vị viện trường đại thúc những thứ này thịt ngon hương nha doan tiểu tuyết đ ố n g nhiên hít một hơi nói đó là tự nhiên những thứ này thịt đều là hồn thú thịt hơn nữa nấu nướng những nguyên liệu nấu ăn này người chỉ sợ cũng là một vị hồ n sư vương phàm mỉm cười giải thích nói đi thôi chúng ta mấy cái thật tốt ăn một bữa ngày mai đi làm việc ngay hảo doan tiểu tuyết kích động đáp cũng chớ xem thường doan tiểu tuyết mặc dù người không lớn nhưng mà sức ăn thật sự lớn liên một số đại nhân đều ăn không thắng nàng bốn người trực tiếp cầm một chút đồ ăn sau liền ngồi ở xó sình một tấm trên bàn cơm bắt đầu ăn bởi vì ngồi ở xó sình nguyên nhân hạ đều năm người của đại gia tộc cũng không có phát hiện vương phạm tồn tại duy chỉ có một người biết sự hiện hữu của bọn hắn phụ một lầu hiến hội đại sành một góc hẻo lánh nào đó một người mặc màu s á m trắng áo khoác lao nhân đang tính toạn hắn dội ra tay phải của mình hơi tính toán một cái sau thì thào nói nhỏ ân ta cũng nên đi tìm kiếm người hữu duyên kia bất quá ta hôm nay dường như là điểm đại hung a lại l a o vừa bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng rất bất đắc dĩ duyên để cho hắn đến chỗ này nhưng lại để cho hắn trở thành điểm đại hung thật sự là làm cho người khó hiểu cho dù là hắn dùng chính mình vũ hồn đều coi không ra vì cái gì phải nên làm như thế nào t r á n h né không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại lại lao từ trên ghế ngồi đứng dậy đi tới trong đại sảnh yến hội một cái khác xó xỉnh sáu một bên khác vương phạm cùng doãn tích nhi mấy người đã ăn không sai biệt lắm khi hắn vừa để đua xuống lúc thân thức đột nhiên cảm giác có người đang tại trực tiếp hướng đi bọn hắn vương phàm nhìn lại vừa vặn trông thấy một vị lao nhân đang nhìn chính mình đối phương còn hướng về phía chính mình hơi cười chẳng lẽ hắn chính là cái kia thần b u a n tử lại lao t i ế n sinh lại lao đi thẳng tới vương phàm bên người khẽ cười nói vương viện trưởng ta đồng tiền kia chắc hẳn ngay tại trên người của ngươi a đúng vương phàm gật đầu một cái lấy ra đồng tiền đặt lên bàn lại lao mời ngồi lại lao hảo hắn ngồi ở vương phàm bên cạnh trên một cái vị trí sau đó nhìn vương phàm hỏi không biết vương viện trưởng nghĩ tính là gì không phải giúp ta tính toán là giúp hắn tính toán không biết có thể hay không vương phạm dùng tay chỉ cái bàn đối diện diệp trần nói lại lao theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang cẩn thận quan sát một chút diệp trần tướng mạo trầm ngâm chốc lát sau lại lao gật đầu một cái có thể nghe được hai chữ này diệp trần trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng l ạ t i ể u huynh đệ tha thứ ta mạo mội song thân của ngươi hẳn là đã chết nhưng còn có một cái mội mội còn sống ở thế chỉ sợ ngươi là muốn hỏi mội mội của ngươi ở nơi nào a lại lao mi đầu vẩy một cái đã thông qua nhìn tướng mạo nhìn ra một ít chuyện lời vừa nói ra vương phạm diệp trần doãn tích nhi đều hơi có chút kinh ngạc đã biết được trước mắt lại lao thị có bản lãnh thật sự diệp trần gật đầu một cái đúng vậy lại lão không biết có thể hay không tính ra m g ộ i m g ộ i ta ở nơi nào có thể lại lao gật đầu hỏi tiếp em gái ngươi sinh nhật là diệp trần thốt ra lịch cũ 2007 n năm bốn nguyệt sáu ngày hảo để cho lão phu mà tính tính toán nói xong lại lão phóng xuất ra chính mình vũ hồn lập tức ba cái đồng tiền xuất hiện ở trong tay của hắn đồng tiền bộ dáng rất là bình thường nhưng mà vương phạm vẫn là nhìn ra lại lão thủ chung ba cái đồng tiền khác nhau ba cái đồng tiền chính diện phân biệt viết ba chữ m ệ n vận duyên vàng vàng tím ba đạo hồn hoàn diệp xuất hiện tại xung quanh thân thể của hán nhân vật lại lão vũ hồn tam đế tiền tư chất địa giai cực phẩm cảnh giới đại hồn sư tam trọng vương phạm thông qua hệ thống biết lại lão cảnh giới cùng vũ hồn địa giai cực phẩm vũ hồn tam đế tiền tuy nói biết hắn vũ hồn nhưng mà cũng không hiểu rõ hắn vũ hồn lại lao phóng xuất ra chính mình vũ h ồ n sau m ỉ m cười giải thích nói có người đ o á n m ệ n h có người tính toán vận có người tính toán hắn duyên người tính toán chính là duyên tiếp l ấ y hắn quay đầu nhìn diệp trần nói tại lại lao nói chuyện đồng thời trong tay hắn ba cái đồng tiền vậy mà toàn bộ đều biến thành một cái bộ dáng ở giữa chữ toàn bộ đều thành duyên chữ ba cái duyên chữ đồng tiền tính toán là duyên cho nên mới phải dùng ba cái chữ duyên đồng tiền sao vương phàm nhìn xem lại lao thủ chung đồng tiền thầm nghĩ lại lao mịn cười đem đồng tiền đặt ở trong tay mình lay động một cái lập tức rơi tại trên mặt bàn đinh đinh sáu kèm theo một hồi tiếng vang ba cái đồng tiền toàn bộ đều rơi vào trên mặt bàn lại lão lập tức túi đầu nhìn xem trên mặt bàn ba cái đồng tiền bắt đầu giải duyên giải duyên trong lúc đó lông mày của hắn không ngừng mặt mẹo khi thì nhảy lên khi thì nhũ chặt khi thì thư giãn đại khái nửa phút đồng hồ sau lại lao thu hồi chính mình ba cái đồng tiền quay đầu nhìn đối diện diệp trần nói tính ra không tính ra em gái ngơi ư phương vị tựa hồ bị cái gì cho che giấu lúc này diệp trần sắc mặt lập tức liền không đẹp mắt như vậy thậm chí có chút thương tâm hắn cho là lần này mình liền có thể tìm được mội mội của mình bất quá ta có thể xác nhận mội mội của ngươi còn sống hơn nữa hai người các ngươi cuối cùng tương lộ gặp lại lao đột nhiên lời nói xoay chuyển nói tiếp có thật không diệp trần thần xác chuyển buồn làm vui không thể tin được mà hỏi thật sự lại lao gật đầu một cái lời còn chưa dứt, hắn lại thoại phong nhất chuyển nhưng mà ngươi cùng mội mội của ngươi ở giữa tương kiến nhất định có một đoạn duyên ở trong đó duyên cũng không cần cỡ ư cầu nghe được câu này sau diệp trần có chút nghe không hiểu nhiều lại lao ý tứ chỉ là u mê ngây thơ gật đầu một cái đà tạ lại lão chương một trăm năm mươi hai điểm đại hung hồn kỹ b ả o mệnh lại lao cho diệp trần coi xong sau thu hồi trên bàn một viên kia đồng tiền nhưng mà hắn cũng không có thu hồi chính mình vũ hồn mà là quay đầu nhìn bên cạnh v ư ơ n g phạm vương viện trưởng không bằng ta cho ngươi tính toán như thế nào ta vũ hồn mỗi ngày có thể tính ba lần như là đã tính toán lần thứ nhất vậy thì sẽ giúp vương viện trưởng tính toán một lần như thế nào vương phạm nhiều hứng thú nhìn xem lại lão a đòi tiền sao ngay vậy lại lão lập tức cười cười ha ha không cần miễn phí tính toán cái kia có thể vương p h ạ m sảng khoái đáp ứng hắn cũng không muốn lại tốn nhiều như vậy linh thạch tính lại một lần không cần thiết nếu là miễn phí vậy coi như thôi hảo không biết vương viện trưởng nghĩ tính là gì đoán mệnh tính toán vận vẫn là tính toán hân duyên lại lão lấy ra chính mình vũ hồn ba cái đồng tiền dò hỏi đoán mệnh a vương p h ạ m thản nhiên nói hắn đối với mạng của mình tương đối cảm thấy hứng thú hảo lại l a o lên tiếng lần nữa bắt đầu tính toán trong tay ba cái đồng tiền toàn bộ đã biến thành mệnh chưa đồng tiền chỉ bất quá lần này lay động đồng tiền phía trước lại lao tiên là lấy ra một cái mai rùa đem đồng tiền để vào trong mai rùa lay động lay động mấy giây sau mới đưa đồng tiền về ra cùng lúc đó chung quanh hồn sư cũng không có chú ý tới lại lao đạo thứ ba hồn hoàn lõe lên một cái đã thả ra hắn đệ tam vũ h ồ n kỹ lại lao đóng lại hai con mắt của mình đem hai tay đặt ở ba cái đồng tiền phía trên bắt đầu giải mệnh đoán mệnh mỗi người cũng có mệnh tinh của mình lại lao cha nhìn chính là thuộc về vương phạm viên k i ê mệnh tinh ở đó bóng tối vô tận ở trong có vô số mệnh tinh có lớn có tiểu có hiện ra có ám sáu lại lao muốn tìm là thuộc về vương phạm viên k i a mệnh tinh thế nhưng là hắn tìm rất lâu tựa hồ không có trông thấy thuộc về vương phạm viên k i a mệnh tinh dần dần lại lao cái chán bắt đầu đổ mồ hôi từng giọt mồ hôi có thể thấy rõ ràng sắc mặt của hắn tựa hồ còn có chút khó chịu tựa như tiêu hao không ít linh lực lợi dụng vũ hồn bán m ệ n h cũng là cần tiêu hao linh lực vô tận h ắ cám bên trong lại lao ngao du hồi lâu sau cuối cùng tìm được thuộc về vương phạm viên k i a mệnh tinh càng là cường đại hồn sư mệnh tinh thì càng khó tìm kiếm cũng rất khó nhìn trộm đến vận mệnh của người khác lại lao viễn xa quan sát đến vương phạm mệnh tinh rất lớn cũng rất sáng nhưng mà hắn nhìn không ra bất kỳ mệnh muốn nhìn rõ ràng chỉ có thể nhìn trộm thế là lại lao thả ra chính mình thứ hai vũ h ồ n kỹ do mệnh có thể nhìn trộm mệnh tinh của người khác từ đó tính ra đối phương mệnh đoán mệnh đoán mệnh kỳ thực chính là nhìn trộm mệnh tinh hôn kỹ khởi động đồng thời lại lao cũng đã bắt đầu nhìn trộm thuộc về vương phàm bệnh tinh chỉ là vừa mới bắt đầu dòm ngó trong nháy mắt đó một c ỗ ánh sáng mánh liệt thẳng bức lại lao nhi tới nguy rồi phản v ệ lại lao kinh hô một tiếng đạo kia cường quang trực tiếp bắn trúng lại lao để cho hắn không cách nào có thể tránh không cách nào có thể trốn đánh trúng một sát na kia lại lao cũng t ử trong đoán m ệ n h lui ra phấp một ngụm máu tươi trực tiếp phun ở trên mặt bàn sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái n h u ậ cả ngươi cũng biến thành suy yếu bất lực phản phất một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân、Ai? nguyên lai、like、đây chính là ta điểm đại hùng a lại lão bất đắc dĩ lắc đầu hữu khí vô lực nói ngay sau đó hắn lại lấy ra chính mình mai rùa liếc mắt nhìn mai rùa đã xuất hiện một vết nứt nếu không phải sớm thả ra đệ tam vũ h ư ơ n kỹ để cho mai rùa thay mình ngăn cản một cái vậy bây giờ lại lão chỉ sợ liền nói chuyện khí lực cũng không có lại lão đệ tam vũ h ư ơ n kỹ chính là bà ả bệnh một cái mơ hồ kỳ huyền vũ h ư ơ n kỹ tuy nói rất huyền nhưng mà cũng rất dễ lý giải chính là mặt chữ ý tứ có thể giữ được t h n h mạng lại lão ngươi không sao chứ vương p h ạ m có chút lo lắng hỏi hắn cũng không lo nghĩ lại lao thương thế mà là lo lắng lại lao lại bên trên chính mình đây chính là chính ngươi muốn tính toán cũng không trách ta vương p h ạ m tại nội tâm của mình nói thầm một tiếng không có gì đáng ngại chính là bị phản vệ mà thôi lại lao khoát khoát tay nói lập tức đem chính mình vũ hồn thu về đoán chừng mấy ngày kế tiếp lại lao đều tính toán không được mạng nhất thiết phải nghỉ ngơi thật tốt vương viện trưởng mệnh của ngươi bằng vào ta thực lực bây giờ ta coi không ra xin lỗi lại lao mang theo xin lỗi nói không có việc gì lần sau tính lại đi vương phàm ngược lại là không quan trọng có tính không đi ra cũng không đáng kể nghe thấy hắn nói câu nói này lại lão lần nữa sắc mặt tối sầm không biết nên nói cái gì cho phải hắn cũng không muốn tính lại một lần tính lại một lần đoan chừng lại sẽ phản vệ thổ huyết cuối cùng lại lao chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ha ha lại lao không có dừng lại lâu trực tiếp rời khỏi hiến hội đại sảnh trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi tại hắn rời đi lúc doan tích nhi nhiều liếc qua lại lão trong ánh mắt tựa hồ có chút bất đắc dĩ rất nhanh vương p h à m bốn người đang ăn sau khi ăn xong cũng đều rời đi hiến hội đại sảnh trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi ngủ sáu đêm khuya doãn tích nhi cùng doãn tiểu tuyết hai người ngủ ở trên một cái giường tiểu tuyết đã nằm ngáy ho h ó ăn uống no đủ sau nàng liên ưa thích dùng ngủ để tiêu hóa đồ ăn chỉ là ngủ ở tiểu tuyết bên cạnh doãn tích nhi cũng không có nằm ngủ mà là trợn tròn mắt nhìn xem đỉnh đầu trần nhà một người không biết đang suy nghĩ gì trong miệng cũng bắt đầu nói t h ầ m không biết ta duyên lúc nào đến đâu sáu ngày thứ hai sáng sớm tám điểm vương phạm kêu lên doãn tích nhi doãn tiểu tuyết d i ệ p trần ba người rời tửu điếm đi tới đại tân rừng rậm hắn muốn đi nơi đó lựa chọn một chỗ học viện v ị t r í hôm qua đi đại tân rừng rậm lúc vương phạm liền phát hiện tại đại tân trong rừng rậm có một chỗ vị trí vô cùng tốt ở vào toàn bộ đại tân rừng rậm trên linh mạch vô cùng thích hợp để đặt một tòa học viện hạ đều xem như toàn bộ hạ quốc vị trí trung tâm hắn v ũ hồn học viện chắc chắn là muốn tại hạ đều mở một tòa tất yếu trên đường doãn tiểu tuyết cùng doãn tích nhi cũng là ngồi ở tiểu thanh trên lưng Từ t sáu đại tân chỗ rừng sâu vương phạm lợi dụng hệ thống dò xét công năng rốt cuộc tìm được cái kia một chỗ linh mạch địa điểm cả khối địa bàn chính là toàn bộ đại tân trong rừng rậm linh khí nồng nặc nhất chỗ thiếu thanh chính là nơi này để các nàng xuống đây đi vương phạm hướng về phía trên không tiểu thanh thần thức truyền âm nói là chủ nhân trong đầu của hắn ở trong lập tức truyền đến một tiếng dễ nghe thanh âm đó là tiểu thanh nhấm thanh tiểu thanh bây giờ cũng đã đột phá đến hồn vương cảnh có nhất định tinh thần lực có thể thông qua tinh thần lực và vương phạm giao lưu thông qua giao lưu biết được tiểu thanh là cái c h ư ơ n một trăm năm mươi ba kỳ lân học viện cao cấp học viện cũng khó trách không đ ể diệp trần cưới tại trên l ư n g nàng tiểu thanh mang theo doãn tích nhi doãn tiểu tuyết hai nữ đi theo vương phạm đi tới mặt đất doan tích nhi trước tiên từ nhỏ t h a n h trên lưng nhảy xuống vững vàng rơi trên mặt đất ngay sau đó là tiểu tuyết nàng vẫn là theo tiểu thanh cánh trượt xuống tới giống như là tại chân bóng bậc thang tiểu thanh cũng chỉ sẽ để cho tiểu tuyết từ cánh của mình bên trên trượt xuống tới những thứ khác hồn sư nhưng là không nhất định sáu sư phụ vị trí này linh khí tựa hồ so những địa phương khác càng dày đặc diệp trần cảm thụ được linh khí chung quanh cảm t h ắ n nói đúng vậy a doan tích nhi mấy người cũng đều phát hiện chung quanh linh khí dị thường đó là tự nhiên đây chính là ta lựa chọn học viện việt trị vương phạm cười nhạt một tiếng giải thích nói học viện sư phụ ngài lại muốn ở đây tu kiến một tòa học viện sao diệp trần nghi ngờ hỏi đúng vậy vương phạm gật đầu một cái sư phụ là trung cấp vũ hồn học viện vẫn là sơ cấp vũ hồn học viện diệp trần hỏi lên như vậy bên cạnh doan tích nhi doan tiểu tuyết đều nhìn lại cũng muốn biết mới tu kiến học viện lại là dạng gì vũ hồn học viện chờ sau đó các ngươi liền đều biết vương phạm ra vẻ cao thâm nói hắn càng là nói như vậy doan tích nhi mấy người thì càng khẩn cấp nghĩ đến biết vương phạm không có phản ứng bọn hắn mà là để cho mấy người bọn họ đi chung quanh xem có hay không linh dược linh quả cái gì toàn bộ đều đào được hắn thì một người ở lại tại chỗ mở ra hệ thống giới diện bắt đầu xem xét vũ hồn học viện hệ thống vương p h ả m muốn ở chỗ này xây dựng kỳ thực là một tòa cao cấp vũ hồn học viện nhưng mà hắn cũng không rõ l ắ m cao cấp vũ hồn học viện bộ dáng nếu là cao cấp vũ hồn học viện vậy khẳng định là có rất nhiều loại bộ dáng bất quá hệ thống hối đoái giá cả đều là giống nhau một trăm vạn nhất tọa cao cấp vũ hồn học viện xem như cao cấp vũ hồn học viện tối đa chỉ có thể hối đoái năm tọa n a m tòa cao cấp vũ hồn học viện vừa vặn có thể tu kiến tại hạ quốc phương hướng bốn phương tám hướng cùng với hạ quốc đích chính trung tâm n a m tòa vừa vặn cao cấp vũ hồn học viện dạng thức rất nhiều hệ thống giới thiệu nói có giới đáy biển trên lục địa lơ lửng trên không trung hết thảy ba loại kiểu dáng có thể cung cấp lựa chọn cao cấp vũ hồn học viện nhập học cảnh giới yêu cầu thấp nhất chính là hồn vương cuối cùng vương p h à m lựa chọn lơ lửng ở giữa không trung cao cấp vũ hồn học viện mỗi một tòa cao cấp vũ hồn học viện đều có đặc thù việt uy chỉ có từ đây học viện tốt nghiệp học viên mới có thể nhận được học viện tán thành cũng là loại một t h ự lực c t ư ợ n g t r ư nhìn g ệ t h g nhắc xem trong tay học viện lộ ra nụ cười sáng lạc vung tay lên đem trong tay cao cấp vũ hồn học viện đặt ở trước mắt kèm theo động tác của hắn Toàn bộ sau một lát trước mắt cao cấp vũ hồn học viện đã hoàn toàn hình thành doan tích nhi doan tiểu tuyết diệp trần ba người cũng nghe tiếng chạy đến một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cao cấp vũ hồn học viện ba người không phải mắt nhìn phía trước mà là ngẩng đầu nhìn lơ lửng ở giữa không trung học viện kiến trúc giống như trên không không đảo lơ lửng giữa không trung cũng không phải một tòa học viện kiến trúc là rất nhiều ngôi học viện kiến trúc đều lơ lửng ở giữa không trung mỗi ngôi học viện kiến trúc ở giữa lại có cầu nối kết nối đưa chúng nó riêng phần mình nối liền cùng một chỗ tạo thành một mảnh học viện kiến trúc nhất là trung tâm nhất một cái kiệu kiến trúc đó chính là cao cấp vũ hồn học viện chủ điện cũng là phòng làm việc của viện trưởng địa điểm không tệ không tệ vương phạm phi thường hài lòng nhìn một màn trước mắt không hổ là hoa một trăm vạn tích phân hối nói tới thực như tách ra trước mắt cao cấp vũ hồn học viện sẽ có một cái đặc biệt dành riêng tên đây là thuộc về cao cấp vũ hồn học viện đặc quyền cao cấp vũ hồn học viện cũng không chỉ trên không khu vực còn có mặt đất khu vực mặt đất khu vực trên cơ bản cũng là phổ thông học viên khu nghỉ ngơi khu tu luyện khu ký túc xa s á trên không những tòa đại điện kia cũng không phải tùy tiện một người học viên cũng có thể đi không có thực lực học viên là không có quyền hạn đi trước đi thôi chúng ta vào xem vương p h ả m đối với bên cạnh doãn tích nhi mấy người nói hảo doãn tích nhi mấy người chăm miệng một lời bọn hắn cũng đều rất khẩn cấp muốn đi vào xem như thế trên không học viện bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy h o ặ c nhiều hoặc ít đều hơi kinh ngạc rất nhanh mấy người đến mặt đất khu vực học viện đại môn học viện trên cửa chính có bốn chữ lớn cùng một hàng chữ nhỏ kỳ lân học viện trước mắt cao cấp vũ hồn học viện tên liền kêu là kỳ lân học viện chữ nhỏ chính là cao cấp vũ hồn học viện bên cạnh còn có một cái đặc thù viện huy viện huy bộ giáng chính là một cái kỳ lân ba người tại vương phàm dẫn dắt phía dưới đi vào kỳ lân học viện khu vực vừa tiến vào học viện toàn bộ học viện bên trong linh khí mức độ đậm đặc còn muốn so bên ngoài mạnh hơn một phần toàn bộ lớn mới dừng dậm linh mạch bên trong linh khí đều bị kỳ lân học viện dẫn dắt trong học viện linh khí tự nhiên muốn nồng đậm rất nhiều kỳ lân học viện mặt đất khu vực tự nhiên không có cái gì dễ nhìn t i ể u thanh ngươi mang theo doãn tỉ cùng tiểu tuyết đi lên thế là vương p h à m đối với tiểu thanh giàn giò hắn quyết định mang theo ba người bọn họ lên bên trên dạo chơi thu hảo tiểu thanh lên tiếng để cho tiểu tuyết cùng doãn tích nhi bên trên phần lưng của nó có hai nữ bay lên giữa không trung khu vực đồ đệ hai chúng ta cũng tới đi thôi sau đó vương phàm nhìn xem bên cạnh diệp trần mỉm cười nói hảo diệp trần gật đầu đi theo sư phụ của mình cùng một chỗ đi lên phi hành mấy phút sau bốn người đến một mảnh trên không đảo nhỏ đây là cách xa mặt đất gần nhất một cái đảo nhỏ cũng là duy nhất một cái đảo nhỏ đặt tên là thí luyện đảo toàn bộ đảo nhỏ không lớn không nhỏ kỳ thực chính là một mảnh đất trống trên đất trống đầy thực vật xanh tại thí luyện đảo trước mặt là một đảo thông hướng kỳ lân học viện chủ điện bậc thang bậc thang kết nối lấy thí luyện đảo bậc thang hết thể một vạn bước thuộc xương vạn thang lầu vạn thang lầu cũng là đối với mới nhập học viện đệ tử một loại khảo nghiệm đến nỗi là loại nào khảo nghiệm đó chính là sáu diệp trần đứng tại trước mặt bậc thang ngầm đầu nhìn nhìn như không xa học viện chủ điện một vạn bức bậc thang đã xâm nhập tầng mây nhìn như xa xôi nhưng lại không xa giống như là chính mình đưa hai tay ra liền có thể chạm đến rất mơ hồ chương một trăm năm mươi bốn thanh lân chín kim tiểu thanh tiến hóa thử xem a đồ đệ đột nhiên sau l ư n g truyền đến sư phụ hắn thanh âm quen thuộc ngay vậy diệp trần quay đầu liếc mắt nhìn vương phảm lên tiếng hảo sư phụ lập tức hắn liền bước ra bước đầu tiên bước ra một bước diệp trần chân trái giẫm ở nấc thang thứ nhất một sát nạ kia một c ỗ cường đại áp lực đột nhiên xuất hiện toàn bộ đều đặt ở hắn chân trái bên trên đột nhiên xuất hiện áp bách chi lực để cho diệp trần có chút trở tay không kịp cơ thể lảo đảo một chút kém chút ngã xuống cũng may hắn phóng xuất ra linh lực ổn định thân hình của mình mới không có ngã xuống diệp trần bước ra một bước sau ngay sau đó muốn bước ra bước thứ hai bước thứ hai trực tiếp đem chân phải bước tại trên thứ hai bậc thang khi hắn bước một sát nạ kia thêm tại diệp trần trên người uy áp đang chậm rãi tăng thêm mãi đến chân của hắn d ẫ m ở trên bậc thang lúc so sánh với một b ư ớ c cường đại hơn uy áp đánh tới vê anh cơ thể của diệp trần đều bị chấn một cái lỗ thai trong nháy mắt ủ thai thẳng tắp con cũng đi theo c o n lưng xuống còn kém nằm trên mặt đất khi diệp trần cố nén uy áp bước ra bước thứ ba lúc càng lớn uy áp đập vào mặt đánh hắn một cái trở tay không kịp diệp trần trực tiếp nằm dạp trên mặt đất tiếp đó bị mặt khác một cố cường đại sức mạnh đời tiếp chuẩn xác mà nói hẳn là lăn xuống đi mặc dù liền lăn mấy cái bậu thang nhưng vẫn là lăn xuống đi cuối cùng diệp trần rơi xuống tại thí luyện đảo bậc thang cửa vào diệp trần không cam tâm thực lực của hắn căn bản vốn không chỉ như thế muốn lần nữa nếm thử lại bị sau lưng vương p h ạ m gọi lại diệp trần không cần thử nữa về sau có nhiều thời gian cho người thí vương p h ạ m nhìn xem hắn khẽ cười nói thực lực của hắn đích sắc không chỉ như vậy mới vừa rồi là lần thứ nhất nếm thử có chút coi thường hảo sư phụ sư phụ đều lên tiếng diệp trần không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục thử nghiệm nữa đi theo sư phụ tiến đến những địa phương khác dạo chơi toàn bộ học viện cũng không chỉ chỗ này thí lẫn chỗ kỳ lân học viện cũng có đan tháp khí tháp bất quá số tầng đều phải so với trung cấp võ hồn học viện số tầng càng nhiều kỳ lân học viện đan tháp khí tháp đều có chín tầng so trung cấp võ hồn học viện nhiều ba tầng ban thưởng cũng nhiều hơn càng phong phú ngoại trừ đan tháp khí ngoại tháp hồn đấu tràng tự nhiên là không thể thiếu trừ cái đó ra kỳ lân học viện còn nhiều thêm một cái kiến trúc kính tượng tháp kính tượng tháp ngay tại hồn đấu tràng tầng cao nhất thứ chín tầng cũng có thể xem như thuộc về hồn đấu tràng kiến trúc đan h điện g khí điện võ điện hồn điện tứ lại điện vẫn như cũ tồn tại tứ lại điện ở vào chủ điện bốn cái phương vị đem chủ điện vây quanh ở trong đó chủ điện chính là kỳ lân điện vương phàm mang theo doãn tích nhi ba người đi dạo toàn bộ học viện sau liên để ba người bọn họ lợi dụng kỳ lân học viện truyền tống trận trực tiếp truyền tống về nam trí xâm lâm trung cấp võ hồn học viện các người trước tiên dùng truyền tống trận trở về đi ta còn có chút việc cần hoàn thành doan tích nhi ba người trả lời tốt viện trưởng liền mấy giây sự tình ba người bọn họ liền từ hạ đều về tới hải thành so đi máy bay dễ dàng hơn vương p h ạ m thì một người lưu tại kỳ lân học viện trừ hắn ra còn có tiểu thanh cũng bồi tiếp hắn đơn độc lưu lại cũng là vì trước mắt tiểu thanh vương phàm trước tiên đem trước mắt tiểu thanh cũng chính là thanh lân chín kim tức bổ nhiệm làm kỳ lân học viện bảo hộ viện linh thú ngay sau đó hắn lợi dụng hệ thống hối đoái ra một giọt thanh lân chín kim loan tinh huyết có giọt máu tươi này thì có thể làm cho tiểu thanh tiến hóa thành thanh lân chín kim loan hai loại linh thú chỉ có kém một chữ thực lực cũng là khác nhau một trời một vực hệ thống nhắc nhở thích phân hai mươi vạn hệ thống nhắc nhở thanh lân chín kim loan tinh huyết hai mươi vạn tích phân mới có thể hối đoái một giọt thanh lân chín kim loan tinh huyết có thể thấy được thanh lân chín kim loan thực lực cường hãn hai mươi vạn tích phân hối đoái chính là năm vạn năm thanh lân chín kim loan tinh huyết n hãng i hạn Rất tiểu tới. v ư ơ phàm hướng về phía hướng thanh tay. Thu. Tới, bên về vây kia tay. tiểu cười h nhân. ủ n g âm, tiểu thanh t lập ứ cười bay đến t r ớ c Chủ nhân, gọi ta có chuyện c mặt phàm ta vương ư ngừng nhân, Hán gọi gì? Hát hát hát. lại. cười, từ hệ thống ba lô lấy ra cái kia một giọt thanh, thanh lân chín kim loan tinh huyết bề ngoài nhìn đều không phải là màu đỏ mà là thanh sắc tinh huyết trần trùi bên ngoài một cổ vô hình linh lực ba động và khí huyết ba động tại hướng về bốn phía k h u ế c tán tiểu thanh cũng chú ý tới chủ nhân của mình trong tay tinh huyết phảng phất có một loại vô hình lực hấp dẫn đang hấp dẫn lấy chính mình chủ nhân đây là cái gì ta cảm giác ta cơ thể đều theo cùng một chỗ sôi trào một dạng tiểu thanh hưng p h ấ n nói đây là thanh lân chín kim loan tinh huyết ăn vào nó ngươi liền có khả năng tiến hóa thành thanh lân chín kim loan ăn vào nó a ta hộ pháp cho ngươi vương p h à m một bên g i ả n giải vừa đem tinh huyết đưa cho đối diện tiểu thanh là cảm tạ chủ nhân tiểu thanh gật gật đầu lập tức đem tinh huyết ăn vào tinh huyết ăn vào một sát na kia thanh lân chín kim loan tinh huyết uy lực bắt đầu phát huy huyết khí bắt đầu cải tạo tiểu thanh thân thể hấp thu tinh huyết thế nhưng là một kiện vô cùng chuyện đau khổ tiểu thanh phát ra gào thét một dạng kêu to thu đau lăn lộn trên mặt đất vương phàm nhìn một màn trước mắt cũng rất đau lòng nhưng mà đây là tiểu thanh phải n h ị n chịu chịu khổ bên trong đắng mới là thượng nhân đối với linh thu cũng giống như nhau đạo lý muốn thu được thực lực càng mạnh hơn nhất định phải chịu đựng bây giờ nhất thời đau đớn tiểu thanh nhìn xuống từng n h ị đi ta liền cho ngươi thêm thú linh đan an cho n g ư ơ i ăn cấp ba thú linh đan vương phạm hướng về phía bên kia đang rên rỉ tiểu thanh thần thức truyền t m n ó i nghe đến mấy câu này tiểu thanh giống như là nhiều một t ầ n g bờ uff một dạng vậy mà chịu đựng đau đớn gọi đều không gọi gọi một tiếng rất nhanh tiểu thanh quanh thân lông vũ bắt đầu rụng rơi xuống đồng thời đã lâu ra mới lông vũ màu sắc so trước đó thanh sắc sâu hơn càng sáng hơn rụng lông chim đồng thời cũng không thiếu huyết dịch nhỏ xuống những cái kia cũng là thuộc về tiểu thanh huyết dịch mặc dù trôi mất không ít huyết dịch nhưng mà tại thanh lân chín kim loan tinh huyết thôi động phía dưới trong cơ thể của tiểu thanh cũng tại sinh ra mới huyết dịch giống như thay máu một dạng hấp thu tinh huyết quá trình kéo dài đến hơn một canh giờ mới dừng lại tiểu thanh cũng giống như thu được tân sinh đồng dạng không chỉ có thực lực từ hồn vương nhị trọng cảnh tăng lên tới hồn hoàng nhị trọng cảnh huyết mạch cũng tăng lên rất lớn một cái cấp độ tên của nó cũng phát sinh biến hóa theo nguyên bản thanh lân chín kim tức đã biến thành thanh lân chín kim loan chim sẻ biến vượng hoàng vương phàm nhìn xem trước mắt tiểu thanh bộ dáng cùng trước đó không sai bịt lắm hình thể so vốn là còn ít đi một chút quan trọng nhất là sáu chương một trăm năm mươi lăm lối đi dị giới một hào thông đạo quan trọng nhất là tiểu thanh đỉnh đầu nhiều ba cây màu vàng l ô n g vũ hai ngắn một dài hết thảy ba cây màu vàng l ô n g vũ ba cây lông chim vàng đi ra cũng liền đại biểu cho tiểu thanh thành công tiến hóa thành thanh lân chín kim loan bây giờ tiểu thanh đã mệt mỏi nằm nằm dạp trên mặt đất không n h ú c ních ha ha vương phàm bất đắc dĩ cười cười đem hắn trên mặt đất tiểu thanh lột xuống l ô n g vũ hắn cầm ở trong tay sờ lên ân thanh xác lâm vũ vẫn rất cứng cỏi nói không chừng có thể là một bộ hộ giáp cái gì nói xong vương p h à m liền đem trên mặt đất lông vũ đều thu vào không gian hệ thống chuẩn bị đi trở về cầm đường hiên nhìn có hay không có thể làm ra mấy bộ hộ giáp đi ra như thế nào đi nữa đó đều là hồn vương cảnh giới linh thú lông vũ a thu thập xong trên mặt đất lông vũ sau vương p h à m đi đến tiểu thanh bên người xem xét tiểu thanh tình trạng h ấ p thu hoa hai mươi vạn tích phân hối đoái thanh l ầ n chín kim loan tinh huyết sau nó vậy mà trực tiếp đột phá đến hồn hoàn cảnh này ngược lại là để cho vương phạm thật ngoài ý liệu bây giờ tiểu thanh ở vào trạng thái hư nhược nghỉ ngơi cho khỏe một hồi liền rồi cũng sẽ tốt thôi hắn nhìn xem trước mắt tiểu thanh sáng lên lông vũ nhịn không được lấy tay sờ soạng đi lên theo lông chim phương hướng sờ lên thật ấm áp nhưng mà lại rất cứng rắn như sắt thép độ cứng lại có nhân thể một dạng nhiệt độ q u á i thai q u á i thai xem xét chính là đồ tốt ta đây nếu là dùng để chế tạo hộ giáp chắc chắn có thể chế tạo ra một kiện không tệ hộ giáp vương phàm một bên sờ lấy một bên tự đủ may mắn bây giờ tiểu thanh còn hôn mê bất tỉnh nếu là nghe thấy hắn vương phàm lời mới vừa nói không thể giật mình tiểu thanh đưa cho ngươi thú linh đan tiểu thanh đây chính là tam cấp thú linh đan a vương phàm đi đến tiểu thanh bên miệng lấy ra một k h ỏ a thú linh đan đặt ở bên mồm của nó theo thú linh đan lấy ra thú linh đan hương khí cũng bay vào tiểu thanh trong núi khẽ ngửi đến hương khí tiểu thanh ánh mắt trợn ở giữa liền mở ra miệng còn đi theo giật giật chủ nhân ăn tiểu thanh vậy mà miệng nói tiếng người vương phàm một mặt mộng bức nhìn trước mắt tiểu thanh hơi kinh ngạc kinh ngạc lời mặc dù nói có chút cả lăm nhưng mà thủy trung vẫn là nói ra ăn tiểu thanh tựa hồ không có nghe hiểu vương phàm lời nói trong miệng nói lần nữa ha ha ha cho vương phạm bất đắc dĩ cười cười đem tam cấp thú linh đan đưa vào tiểu thanh trong miệng thú linh đan vốn chính là đã nói xong hơn nữa thú linh đan còn có thể khôi phục tiểu thanh thể lực lúc này hệ thống cơ thể đột nhiên vang lên hệ thống tốc chủ linh thú một khi đạt đến hồn hoàn g cảnh giới liền có thể miệng nói tiếng người chỉ bất quá cần nhất định thời gian học tập a a khó trách a vương phạm gật đầu một cái vương phạm đột nhiên hơi nghi hoặc một chút hệ thống ngươi như thế nào đột nhiên chủ động nói chuyện hệ thống, hệ thống thăng cấp ta xem như hệ thống tinh linh a tùy thời có thể nhắc nhở tốc chủ a dạng này a vương phàm gật đầu một cái hệ thống thăng cấp là chuyện tốt có khi còn có thể nhắc nhở chính mình hệ thống tiểu tinh linh nói linh thú đạt đến hồn tông liền có thể hóa hình nhưng cũng là sơ bộ hóa hình hóa hình không hoàn toàn sẽ giữ lại nhất định thú loại đặc thù tiểu thanh ăn thú linh đ a n sau khí lực đều khôi phục rất nhiều thế là vương phàm một người lợi dụng truyền t ô n g trận về tới trung cấp vũ hồn học viện tiểu thanh hình thể quá lớn không quá thích hợp chờ tại trung cấp vũ hồn học viện vẫn là chờ tại kỳ lân học viện tốt hơn thích hợp nó hơn nữa thiểu thanh còn có thể tại lớn mới trong r ừ n g rậm kiếm ăn nhất tiễn song điêu sáu nam trí r ừ n g rậm vũ hồn học viện phòng làm việc của viện trưởng vương p h à m mới từ kỳ lân học viện truyền tống về phòng làm việc của viện trưởng thân thức cường đại cũng cảm giác được có cái gì không đúng học viện phụ cận tựa hồ có một cố kỳ quái ba động ba động còn có chút quen thuộc dường như là không gian thuộc tính ba động dị giới hắc động ba động ân lông mày của hắn nhữu một cái lập tức rời đi phòng làm việc của viện trưởng bay hướng không gian ba động truyền đến chỗ không gian ba động truyền đến vị trí rất gần ngay tại trong rừng rậm của nam trí nếu là thật có dị giới hát động xuất hiện tại các học viện t r u n g quanh vậy hắn có cần thiết sớm đi xem xét để tránh v ũ hồn học viện học viên bị thương tổn mấy phút sau vương phạm liền đã tới mục đích của hắn hắn nhìn khắp bốn phía phát hiện t r u n g quanh một chỗ dị thường giữa không trung thật sự có một cái cỡ nhỏ hát động dị giới hát động vẫn là mùi vị quen thuộc quen thuộc phối phương chỉ là lần này dị giới hát động tựa hồ không có phía trước thấy quá lớn như vậy đinh chúc mừng túc chủ phát hiện một chỗ lối đi dị giới phải trăng tiêu phí mười vạn tích phân chiếm giữ đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên nhìn xem hệ thống nhắc nhở vương p h à m là có chút không hiểu rõ chiếm giữ lối đi dị giới mười vạn tích phân rất nhiều cũng là hắn không quá lý giải đồ vật tiểu linh đây là có chuyện gì thừa dịp dị giới trong lỗ đen còn không có dị giới sinh vật đi ra hắn mở miệng hỏi thăm hệ thống tiểu tinh linh hệ thống tiểu tinh linh tên gọi tắt tiểu linh tiểu linh túc chủ trước mắt lối đi dị giới kỳ thực là thông hướng dị giới thông đạo túc chủ、6. đừng nói điểm ta không biết vương p h ạ m sắc mặt tối s ầ m thúc giục nói tiểu linh tiếp lấy nói bổ sung nếu là túc chủ xem như cái nào đó lối đi dị giới thứ nhất người phát hiện sẽ có thể trực tiếp tiêu phí mười vạn tích phân chiếm giữ chiếm giữ lối đi dị giới không giống như chiếm giữ những thứ khác bí cảnh cần tích phân càng nhiều tin tưởng sẽ không để cho túc chủ thất vọng hảo vậy ta liền tin tưởng ngươi một lần vương p h ạ m gật đầu một cái lập tức quả quyết mà tiêu hao mười vạn tích phân đem trước mắt lối đi dị giới chiếm giữ trở thành học viện tài sản hệ thống nhắc nhở t í c h phân mười vạn hệ thống nhắc nhở một hào dị giới h á c động chiếm giữ bên trong sáu kèm theo hệ thống âm thanh vang lên hoàn cảnh chung quanh cũng tại bắt đầu biến hóa vương phản có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh có một cố không gian thuộc tính ba đ ộ mấy phút sau hệ thống âm thanh vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở một hào dị giới h á c động chiếm giữ thành công hệ thống âm thanh vang lên đồng thời một cái lệnh bài màu bạc rơi vào vương phản hệ thống trong ba lô tiểu linh đây là vật gì hắn lấy ra lệnh bài dò hỏi túc chủ đây là mở ra tiến vào một hào lối đi dị giới sở thuộc tiểu thế giới lệnh bài tiểu linh mở miệm giải thích tiểu thế giới tiểu linh đúng tiểu thế giới túc chủ bây giờ đang đứng ở hệ thống sáng tạo tiểu thế giới ở trong phương viên năm ngàn mét khoảng cách chỉ có túc chủ mới có thể mở ra đóng lại nghe xong tiểu linh sau khi giải thích vương phàm xem như đã h i ể u tiểu linh nói tới chiếm giữ dị giới hác động ý tứ tại dị giới hác động chung quanh mở ra một cái tiểu thế giới đem dị giới hác động bao quát ở trong đó để cho dị giới trong lỗ đen đi ra ngoài sinh vật không thể tùy ý tiến vào làm tinh ngoại mặt khu vực xem như đem bọn nó nhốt lại như thế tính toán xuống mười vạn tích phân vẫn là hoa rất đáng một trăm năm mươi sáu sư thiếu nhất tộc trưởng thành sư thiếu khó trách vừa mới cảm thấy một tia không gian lực ba động đột nhiên vương phạm lại cảm nhận được một tia đến từ dị giới hát động không gian lực ba động chứng minh có dị giới sinh vật muốn ra tới thế là hắn lập tức q u a y đầu nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện dị giới hát động xích hà kiếm đã không biết lúc nào xuất hiện ở trong tay của hắn thôn vệ vũ hồn kỳ lân vũ hồn hai đại vũ hồn cũng xuất hiện ở sau lưng hắn vàng tím tím đen đen năm đạo hồn hoàn xuất hiện ở tại chung quanh thân thể đem quanh hắn nhiều ở trong đó bây giờ vương phạm nghiễm nhiên đã là một bộ tùy thời cũng có thể chiến đấu bộ dáng dị giới hát động thay đổi trong n g á y mắt ai cũng khó tránh khỏi bên trong sẽ ra ngoài sinh vật gì mấy giây sau một cái phi hành sinh vật đột nhiên từ dị giới trong lỗ đen bay ra s i ê u một chút liền bay ra ngoài tại nó bay ra ngoài một khắc này vương phạm đã thông qua hệ thống giải được đối phương tin tức nhân vật sư thiếu cảnh giới hồn vương tam trọng chủng tộc sư thiếu nhất tộc niên hạng ba năm trăm năm giới thiệu sư thiếu nhất tộc lấy tiểu quy mô tộc đàn cư trú một cái tộc đàn sẽ không vượt qua ba mươi chỉ sư thiếu hắn linh trí cực cao thực lực cường đại xuất sinh liền có thể khiêu chiến ngàn năm hồn thú trưởng thành sư thiếu lại có thể cùng bảy vạn năm hồn thú sánh vai ấu niên sư thiếu đồng dạng nhận trông thấy mới nhìn sinh vật vì mẫu thân hắn nhìn xem trước mắt sư thiếu hình thể là sư tử mười lần còn nhiều hơn đầu g ư n g mình sư tử sau lưng mọc lên hai cánh bọn hắn dựa vào là chính là sau lưng hai cánh phi hành đối diện sư thiếu không ngừng vớt hai cánh để nó chính mình lơ lửng ở giữa không trung sư thiếu chỉ là nhìn chằm chằm v ư ơ n phảm cũng không có ra tay Nó thứ ự ồ c hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động vương phàm hét lớn một tiếng tự sát hồn hoàn lấp lóe thứ hai vũ hồn kỹ trực tiếp phóng thích cả người giống như một đạo thiểm điện đồng dạng trực tiếp thẳng hướng sư thiếu bay ra ngoài chỉ thấy không gian nhất đạo sấm sét xa qua còn có một đạo giống như dáng t r i ề u tầm thường kiếm khí xuất hiện một giây sau sư thiếu cơ thể đột nhiên phun r a đỏ tươi máu tươi hắn thân thể khổng lồ cũng theo đó rơi xuống đất nặng nề mà ngã tại mặt đất vê anh trên không chỉ còn lại có vương phàm một người hắn s á c h theo xích hà kiếm thỏa mãn nhìn trên mặt đất sư thiếu thi thể rất tốt rất tốt buổi tối hôm nay lại có thể thêm đồ ăn xích hà trên thân kiếm còn có mấy giọt máu đang không ngừng nhỏ xuống hồn vương tam trọng sư thiếu căn bản cũng không phải là vương phàm đối thủ nhất kích mất mạng sau đó vương p h ạ m xuống đem sư thiếu hồn hoàn cùng thi thể đều thu vào hệ thống ba lô trước mắt dị giới h á c động chắc chắn sẽ không chỉ đi ra một cái sư thiếu một cái tộc đàn có tối đa nhất ba mươi chỉ cũng không biết cái tộc q u ầ n này bên trong sư thiếu bên trong trưởng thành sư thiếu đến cùng đạt đến cảnh giới gì thật là bảy vạn năm hồn thú lời nói chỉ sợ còn có chút khó có thể đối phó sau năm phút dị giới trong lô đen lần nữa bay ra một cái sư thiếu h ồ n vương tứ trong cảnh so cái thứ nhất sư thiếu còn mạnh hơn một chút như vậy bất quá nó vẫn như c ũ không phải vương phàm đối thủ tại sư thiếu đi ra ngoài trong nháy mắt đó một đạo cường đại kiếm khí trực tiếp chém vào sư thiếu trên thân thể kiếm rơi thú vong nhất kích mất mạng cũng không biết sư thiếu thịt ngon ăn không ngon ăn hệ thống cũng không nói nói ai nói xong vương phàm đem thứ hai c ủ a sư thiếu thi thể thu vào hệ thống ba lô túc chủ sư thiếu thịt còn có thể dù sao cũng là hồn vương cảnh hồn thú thịt lúc này tiểu linh nhảy ra giải thích nói a a tỉ mỉ nghĩ lại kỳ thực những thứ này hồn thú thịt đại bộ phận cũng là bị loài người hồn sư ăn hồn thú muốn ăn nhân loại hồn sư hồn sư cũng ăn hồn thú thịt nhân quả tuần hoàn thôi bây giờ hài tử lại xuất sinh liền có thể ăn hồn thú thịt lợi dụng hồn thú trong thịt linh lực tẩm bổ cơ thể đối với sau này hồn sư tu luyện cũng là có chỗ tốt mấy phút sau lại là một cái hồn vương lục trọng cảnh sư thiếu t ử dị giới trong lỗ đen bay ra tại kịch chiến mấy hiệp sau sư thiếu vẫn là chết ở vương phàm xích hà d ư ớ i kiếm chỉ là tại cái thứ ba sư thiếu t ử dị giới trong lỗ đen sau khi ra ngoài liền không có bất luận cái gì một cái sư thiếu từ hắc động một phía khác đến đây là không dám sợ vẫn là nói không nghĩ tới tới hoặc giả thuyết là bởi vì nguyên nhân nào đó không thể tới đã các ngươi không qua tới vậy ta liền tự mình đi qua nhìn một chút vương phàng mỉm cười hướng về trước mắt hát động bay vào dưới tay phải ý thức nắm chặt trong tay xích hà kiếm đây là hắn lần thứ nhất tiến vào lối đi dị giới khó tránh khỏi đều sẽ có chút khẩn trương tiến vào hát động cảm giác cùng tiến vào bí cảnh cửa vào cảm giác là không sai bịt lắm chỉ là lối đi dị giới đối với bóng người vang dội càng lớn loại kia choáng váng cảm giác càng thêm mãnh liệt một điểm mà thôi bất quá loại này choáng váng cảm giác đối với nắm giữ hồn hoàn g cảnh vương phàm tới nói căn bản liền không đáng giá nhấc lên thực lực quá yếu hồn sư tiến vào lối đi dị giới ảnh hưởng nhất định sẽ càng lớn tất nhiên bên này đi vào đều có ảnh hưởng vậy bên kia tới có thể hay không một dạng đều có ảnh hưởng vẫn là nói chỉ có một cách có ảnh hưởng quá nhiều vấn đề cần nghiên cứu thì nhìn hạ quốc nhà khoa học nghiên cứu như thế nào tiểu linh cũng không phải cái gì đều trả lời biết đến nàng liền sẽ trả lời không biết nàng trực tiếp liền trầm mặc một câu nói đều không nói giống như một người câm một hồi nhỏ nhẹ choáng váng cảm giác sau vương phạm đã xuyên qua lối đi dị giới đi tới lối đi dị giới một bên khác xuyên qua trong n g á y mắt đó hắn cũng cảm giác có sát khí từ bốn phương tám hướng chuyển đến thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi động hắn không có chút do dự nào trực tiếp phóng thích vũ hồn kỹ lập tức bay lên không thoát đi tại chỗ ngay sau đó vương phạm túi đầu nhìn xem chỗ lối đi dị giới cửa ra vào chỗ chính mình nguyên bản đi ra ngoài vị trí đã chẳng biết lúc nào nhiều bảy tám cái sơ c ứ toàn bộ đều là hồn hoàn cảnh sơ c ứ vừa rồi chính là bọn chúng ra tay giống đột nhiên một hồi tiếng giống từ tiền phương chuyển đến vương phàm theo tiếng giống phương hướng nhìn lại bên kia có một con càng lớn sư thiếu hẳn là toàn bộ sư thiếu tộc q u ầ n lao đ ạ i rồi nhân vật sư thiếu trưởng thành cảnh giới hồn tôn bắt trọng t r u n g tộc sư thiếu nhất tộc niên hạ bảy v ạ năm n hồn tôn bắt trọng so vương phàm còn cao hơn hai cái đại cảnh giới sáu đi hắn không có chút do dự nào thôi động toàn thân mình linh lực h ư ớ n g về dị giới hắc động vị trí cực tốc bay đi lúc này vương phàm trong lòng chỉ có một chữ chạy chính mình có mạnh đến đâu như thế nào có thể là hồn tôn cảnh hồn thú đối thủ lại nói ngoại trừ vừa rồi gào thét một cái kia trưởng thành sư t h i ế u vương phạm còn cảm thấy những thứ khác uy hiếp nhất thiết phải trốn không trốn cũng chỉ có chết hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có chút đánh giá cao chính mình vô cùng hối hận tiến vào lối đi dị giới c h ư một trăm năm mươi bảy mạng sống như treo trên sợi tóc trưởng thành sư t h i ế u bây giờ căn bản liền không có thời gian đi hối hận sống sót ra ngoài lại nói cái kia thành niên sư t h i ế u trông thấy vương phạm muốn chạy trốn hướng về phía hắn gầm rú một tiếng phát ra sắc bén tiếng kêu to giống s ắ c bén tiếng kêu to tại linh lực cường đại khu đậu phía dưới tạo thành một đại cổ vô hình sóng â m hướng về vương phảm bắn mạnh mà ra hồn tôn cảnh hồn thú tốc độ công kích cực nhanh vương phảm căn bản là không có thời gian đi tranh né âm ba công kích đến thân thể của hắn giống như một cái năng lượng cực lớn pháo không khí đánh t r ú n g vương phảm thân thể đồng dạng phanh giang g i c thanh âm thanh thúy vang lên theo trong cơ thể hắn xương sườn trực tiếp cắt đứt mấy cây cảm giác đau đớn từ toàn thân truyền đến trên thân cũng không chỉ cắt đứt mấy chiếc xương sườn mà thôi cơ thể của vương phạm bị đánh trúng sau lực sung kích cực lớn đang đem hắn sung kích đến đối diện cái kia tám con hồn hoàn g cảnh sư thiếu bên kia tám con sư thiếu đồng loạt lao đến há hốc miệng cơ lợi chảo tùy thời chuẩn bị đem hắn ngũ mã phanh thây xé thành mảnh nhỏ t vương p h à m hít sâu một hơi cắn răng nhịn xuống trên người đ a o đớn huy động trong tay xích hà kiếm phóng thích chính mình tối cường vũ hồn kỹ đệ ngũ vũ hồn kỹ hỏa d i ễ m c h ả m hắn đem linh lực của mình thôi động đến cực hạ toàn lực phóng thích vũ hồn kỹ trường kiếm bung lên một đạo cực lớn hỏa diếm kiếm khí hướng về phía trước mắt tám con hồn hoàn cảnh sư thiếu chém tới c ư ờ n g đại như thế vi lực vũ hồn kỹ phóng xuất ra giống như bẻ gây nghiền nát hòa diễm chạm chỉ là đánh chúng vào đối diện tám con hồn hoàn g cảnh sư thiếu tạm thời chặn tầm mắt của bọn nó bước lui bọn chúng cũng không đưa chúng nó đánh g i ế t bất quá vương phàm muốn chính là cái hiệu quả này thứ hai vũ hồn kỹ tam thiên lôi đ ậ u thừa dịp trước mặt sư thiếu tránh đi vương phàm lợi dụng cuối cùng còn x u ấ t lại một tia linh lực phóng thích chính mình vũ hồn kỹ anh chốc lói lên cấp tốc hướng về lối đi dị giới chạy tới nhất thiết phải chạy không chạy chính là chết h à n đối với chính mình vẫn có một cái rõ ràng nhận thức khi đó tại vương phàm sau lưng cái kia bảy và năm hồn tôn cảnh sư thiếu tức giận gào thét một tiếng giống nó có thể ngửi được tại vương phàm trên thân có chính mình đồng tộc khí tức vừa rồi đi tới dị giới hát động cái kia hai cái sư thiếu chắc chắn chính là nhân loại trước mắt giết xem như tộc quần tộc trưởng nó chắc chắn là muốn vì mình t ử tôn báo thủ t r ư ờ n g thành sư thiếu huy động chính mình cường tráng hai cánh trên thân linh lực trực tiếp bộc phát toàn bộ thân thể giống như một k h ả n h ư đạn pháo trực tiếp thẳng hướng lấy vương phàm phương hướng trốn chạy đ u i theo hướng về phía phía sau lưng của hắn chính là một c h ả o chạy trốn vương phàm đã cảm thấy đến từ sau lưng nguy hiểm thế nhưng là lối đi dị giới cửa ra vào đang ở trước mắt hắn không thể quay đầu một khi quay đầu liền có thể sẽ bị v i n h viễn ở lại chỗ này khi đó sư thiếu sắc bén lại cường đại lợi c h ả o đã t r ộ n vào vương phàm trên lưng xoẹ xẹt l ụ c cấp hồn đạo khí viện trưởng trang phục trực tiếp bị trưởng thành sư thiếu lợi c h ả o cào nát sau lưng chuyển đến một hồi mánh liệt tê liệt cảm giác đau đớn rất đau t vương phàm cắn răng lần nữa hít sâu một hơi tại trong chớp mắt cuối cùng hắn vẫn là tiến nhập lối đi dị giới bên trong mà cái kia chỉ ở vương phàm sau lưng đuổi giết hắn cái kia trưởng thành sư thiếu thì bị dị giới hắc động chắn bên ngoài nó không cách nào tiến vào lối đi dị giới giống thấy thế trưởng thành sư thiếu ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng phát ra tức giận gầm rú sáu một bên khác lối đi dị giới một bên khác một bóng người từ trong lỗ đen bay ra bóng người kia chính là vương phàm trong thân thể của hắn linh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn liền phi hành linh lực cũng không có trực tiếp ngã xuống đất phi a n Chính h d n quảng xuống, mặt sau hướng tiên. Vương phạm không dám mặt sau phi hắn chút Phi, đem chính mình trong miệng bùn đất phun ra liếc qua giữa không trung dị giới hát động phát hiện cái kia hồn tôn cảnh cùng những cái kia hồn hoàn g cảnh sư thiếu cũng không có đi ra hô lúc này vương phạm mới dám chấm tính lại thở ra một ngụm thở dài xem ra những cái kia cường đại hồn thú hay không được cho phép tiến vào lối đi dị giới vương p h ạ m nói thầm một tiếng sau đó dùng trong hành trang lệnh bài rời đi tiểu thế giới này rời đi tiểu thế giới sau hắn lập tức ở hệ thống hối đoái lại ăn vào một k h ỏ a lục cấp hồi khí đan cùng một k h ỏ a lục cấp hồi huyết đan từ đó khôi phục tự thân linh khí cùng cầm máu dịch đối với mình tính m ệ n h vương p h ạ m hay không keo kiệt hệ thống nhắc nhở thích phân bốn nghìn năm trăm hệ thống nhắc nhở thích phân bốn nghìn sáu hắn khôi phục một chút linh khí sau liền cấp tốc bay trở về vũ hồn học viện văn phòng、6. học viện văn phòng tu luyện thất vương phàm nhìn mình sau l ư n g thương thế ba đạo vết thương rất sâu rất rộng máu tươi cũng sớm đã đem ý phục của hắn thơm ướt rõ mồn một trước mắt lục cấp chỉ huyết đan hiệu quả vẫn là rất mạnh chỉ là cầm máu dịch trôi qua bất quá vết thương vẫn như cũ tồn tại một ít vết thương thậm chí có thể trông thấy trong thịt bạch cốt vương phàm chịu đựng đau đớn đem trên người viện trưởng trang phục thời nghĩ không ra hồn tôn cảnh hồn thú đã vậy còn quá mạnh chậm một chút nữa mệnh của ta liền có thể bỏ vào nơi đó vương phạm nhìn mình lục cấp hồn đạo khí phẩm chất viện trưởng trang phục cảm t h ắ n nói sống sót liền tốt sống sót liền tốt ta may mắn hắn lưu lại một tay bằng không thì cái kia hồn tôn cảnh sư t h i ế u nhất kích thật có thể muốn mệnh của hắn lúc này vương phạm trong đầu thoáng qua những cái kia dị giới h á c động dị giới h á c động không cho phép cường đại hồn thú tiến vào l à m tinh thật là đang bảo vệ l à m tinh thượng nhân loại dị giới bên trong không biết còn có mạnh bao nhiêu hồn thú cho dù là xem như bây giờ thế giới tối cường vương phạm tiến vào bên trong đều kém chút chết đi húng chi khắc hồn sư đâu có lẽ lối đi dị giới chỉ có thể hạn chế một bên không thể hạn chế lam tinh bên này cho nên vương phạm lấy hồn hoàn g cảnh thực lực mới có thể tiến vào lối đi dị giới mà những cái k i a hồn hoàn g cảnh sư thiếu lại không thể đuổi theo ra tới kinh lịch sự tình hôm nay sau hắn cũng không còn dám dễ dàng đi tới lối đi dị giới một phía khác cũng k h ó trách hạ quốc sai phái nhiều như vậy hồn sư tiến vào lối đi dị giới một bên khác không người còn sống mặc kệ trước tiên khôi phục thương thế lại nói vương phạm đóng lại hai con n g ư ờ i bắt đầu khôi phục thương thế của mình đây là hắn từ trước tới nay thu thương nặng nhất một lần hoa ba ngày mới đưa thương thế hoàn toàn khôi phục bất quá sau lưng hắn ba đạo vết sẹo vẫn tồn tại như cũ thương thế khôi phục một chút sau vương phàm liền đem chính mình đi tới lối đi dị giới sự tỉnh cáo chi cho long khiếu thiên để cho bọn hắn tận lực không cần dễ dàng đi tới dị giới háp động một bên khác dị giới căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng cường đại như vậy không cách nào tưởng tượng sáu thương thế cuối cùng khôi phục nghỉ ngơi ba tiên h không biết học viên trong học viện đều thế nào vương phàm từ tu luyện thất đi ra mỉm cười lẩm bẩm ngay sau đó hắn rời đi văn phòng chuẩn bị đi tới học viện cấp nơi tuần sát một phen chương một trăm năm mươi tám ba loại bánh ba o hồn vương cảnh giới hồn đấu tràng toàn bộ trung cấp vũ hồn học viện địa phương náo nhiệt nhất chính là hồn đấu tràng các học viên đều thích tại hồn đấu tràng chiến đấu tôi luyện chính mình vũ hồn kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu không chỉ có như thế còn có thể thu được điểm cống hiến cùng học viện b á n thưởng vương phàm đi vào hồn đấu tràng nhìn xem chung quanh lôi đài không ít học viên đều tại trong võ đài chiến đấu đương nhiên cũng không thiếu học viên tại quan sát các hồn sư chiến đấu viện trường hảo viện trường hảo sáu vừa nhìn thấy vương phạm tới chung quanh học sinh nao h nhao hô các ngươi cũng t ố ta t vương phạm khẽ gật đầu ra hiệu thập liên thắng lại là một cái thập liên thắng đột nhiên phía trước chuyển đến kích động tiếng hô hoán nghe thấy tiếng hô hoán vương phạm cũng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đi tới sau khi đến mới phát hiện trên lôi đài nghiễm nhiên đã kết quả tỷ thí đại hồn sư giai đoạn một người thi đấu lại xuất hiện một cái mới thập liên thắng người thắng đang đứng trên lôi đài vương phạm ngẩng đầu nhìn lại liếc mắt liền nhìn thấy người kia vành tiểu phong nàng sớm đã đạt đến đại hồn sư thập trọng một mực mắc kẹt không hấp thu hồn hoàn đột phá hồn vương cảnh chính là vì tại hồn đấu chàng đạt đến thập liên thắng loại tình huống này cũng là hồn đấu chàng cho phép chỉ cần nguyên là đại hồn sư nhất trọng cảnh đến đại hồn sư thập trọng cảnh cái kia đều xem như đại hồn sư giai đoạn bành tiểu phong bây giờ thu được thập liên thắng liền có đầy đủ điểm cống hiến đi h ồ i đoái một cái tốt hồn hoàn dễ đột phá hồn vương cảnh toàn bộ trung cấp học viện đã có không ít học sinh đều tại đột phá hồn vương cảnh bất quá có thể đột phá đến hồn vương cảnh cũng là trong học viện người nổi bật thì như cố lương long cao tuấn tráng thương tuyết bạch hạo m i ệ u g sáu vương phạm liếc mắt nhìn tình huống bên này sau